Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, mới vừa tiến đại học Bạch Tú Tú Đã bị Nam Thành luôn luôn tới mắt cao hơn đỉnh đại viện con cháu Tô Vọng Đình cấp coi trọng Không ai biết, Tô Vọng Đình ở nhìn đến Bạch Tú Tú ánh mắt đầu tiên Liền hoàn toàn luôn hãm thành luyến ái não Mà hôn sau mọi người đều đang chờ chế giới ước Xem cái kia thượng không được mặt bản nông thôn tức phụ Khi nào sẽ bị Tô Vọng Đình cấp ghét bỏ Nhưng mà không nghĩ tới chính là Chờ a chờ, nông thôn tức phụ liền thành trung ý yệ thánh thủ. Chờ a chờ, nông thôn tức phụ lại bắt đầu làm giàu. Chờ a chờ, nông thôn tức phụ thế nhưng thượng Tivi còn bị mọi người khen ngợi. Mọi người tất cả đều đốc. Nguyên lai like vai hề lại là chính bọn họ. Bạch Tú Tú có một bí mật không có người biết, nàng trọng sinh, hơn nữa cả đời này còn nhiều một cái không gian cùng linh truyền. Nay một đời, ai cũng ngăn cản không được nàng làm sự nghiệp. Một, chưa một Bạch Tú tu, tu tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có chút hỗn độn, chỉ cảm thấy cả người đau lợi hại, toan chứng thực, phảng phất bị bánh xe tử nghiền áp qua giống nhau. Nàng nhíu mày, muốn đứng dậy, lại liên lụy đến đau nhức cơ bắp, nhịn không được hít hà một hơi. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào, hảo sau một lúc lâu nàng mới phản ứng lại đây, chính mình nằm ở một trương thuần đồng trên giường, trên người cái màu đỏ rực, theo viên ương lồ bị, trên vách tường nơi nơi dán hỉ tự, chính mình còn lại là che kín hái mọi dấu vết. Kia trên cửa sổ pha lê vẫn là lưu ly tài chất, ánh mặt trời thành màu sắc rực rỡ chiếu xạ tiến vào. Cái này chăn, không phải nàng lúc trước kết hôn thời điểm mua đến sao? Nàng hoảng hốt nhớ tới hôn trước cái kia khí phách hung hái, tuổi trẻ khí thịnh chính mình tới. 1963 năm, nàng trở thành trong thôn cái thứ nhất thi đậu đại học sinh viên, buồn ôm trở nên nổi bật, cùng gia gia giống nhau đi làm chung ý ý tưởng báo chung ý lý chuyên nghiệp. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới ở tiến vào đại học năm ấy, đã bị Tô Vọng đỉnh cấp nhìn trúng. Sau đó liền thành mọi người trong mắt lệnh người cực kỳ hâm mộ, mười ngón không dính dương xuân thủy, còn không cần công tác phu nhân nhà giàu. Nghĩ đến đây, Bạch Tú Tú tự dê hữu kéo kéo ngôi. Bất quá, nàng rõ ràng nhớ rõ trận mắt trước, chính mình mới vừa mang theo cháu gái về tới nhà mẹ để Bạch ra thôn, tới rồi ra ra ra lật xem vật phẩm thời điểm, không cẩn thận rớt ra cái đồ vật. Là một cái châm cứu bao, nàng mở ra xem thời điểm, châm trọc không cẩn thận chát tới rồi tay, huyết trâu chảy ra. Giây tiếp theo Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo quang, theo sau nàng liền không có ý thức. Lại mở to mắt, nàng liền nằm ở này trương trên giường, tựa hồ là nàng mới vừa cùng Tô Vọng Đình kết hôn thời điểm trụ địa phương. Đang lúc Bạch Tú Tú còn ở ngây người công phu, bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân. Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn lại, chính hướng tới chính mình đi tới nam tử bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, là Bạch Tú Tú quen thuộc rồi lại xa lạ bộ dáng, dường như đã có mấy lời. Chỉ thấy nam tử thượng thân ăn mặc sơ mi trắng, hạ thân là quần tây, nồng đậm màu đen tóc ngắn khiến nam tử ra thịt như ngọc. Lại là tuổi trẻ thời điểm Tô Vọng Đình. Không thể không nói, Tô Vọng Đình ngũ quan lớn lên cực kỳ anh tuấn, mắt đào hoa phiếm vài phần thâm tình, đầy mặt xuân phong đắc ý. Hắn dáng người hơn trưởng, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, trưng hiện nhất phái quý khí. Không chờ Bạch Tú Tú phục hồi tinh thần lại, Tô Vọng Đình đã muốn chạy tới trước mặt, khóe môi hàm chứa cười, thích trí ý liền kém từ trong ánh mắt chảy ra. Hắn đem Bạch Tú Tú trực tiếp ôm ngang lên, tiếng nói tử tính trầm thấp, "Tỉnh." Bạch Tú Tú đã thật lâu không có gặp qua tuổi trẻ thời điểm Tô Vọng Đình, nàng ký ức còn dừng lại ở đã tuổi già Tô Vọng Đình, khi đó hắn, anh tuấn khuôn mặt đã có nếp nhăn. Hiện tại lại xem hắn như vậy tuổi trẻ, rõ ràng lão phu lão thê, đột nhiên như vậy thân mật, nháy mắt làm Bạch Tú Tú cảm giác được cả người không thích hợp. Nàng mặt khoảnh khắc liền đỏ. "Tuổi trẻ thời điểm Bạch Tú Tú dáng người hảo," tiếng nói mềm, mở miệng giống như là ở làm nũng. Tô Vọng Đỉnh ngươi làm gì? Phòng ta đi xuống." Thanh âm này, Bạch Tú Tú sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía chính mình tay, mu bàn tay làn da khẩn trí không có chút nào lao thái, nàng nhịn không được mở to hai mắt. Chẳng lẽ nàng không phải đang nằm mơ? Nàng thật sự về tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Tô Vọng Đỉnh thật vất vả cơ ấy tới rồi Bạch Tú Tú, nơi nào bỏ được dung ra nàng, thật không thể thời thời khắc khắc đều dính ở trên người nàng. Nhìn Bạch Tú Tú mặt đỏ bộ dáng, Tô Vọng Đình ánh mắt tối sầm vài phần, xuống chút nữa vừa thấy, nàng không mặc gì cả, trên da thịt tràn đầy tối hôm qua lưu lại dấu vết, nghĩ đến cái kia lệnh người si cuồng tình cảnh, Tô Vọng Đình hầu kết hơi hơi hoạt động, ánh mắt cũng trở nên cực nóng lên. Hắn hách thanh hỏi, "Tối hôm qua tân hôn đêm, còn đau phải không?" Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây đối phương hỏi chính là cái gì, những lời này cùng chính mình trong trí nhớ, mới vừa kết hôn ngày hôm sau nói giống nhau như lúc. Lại xem hắn ánh mắt, Nàng nơi nào không biết đối phương là lại phát tình. Sa lâu ký ức bị mở ra, Bạch Tú Tú đã sớm đã quên khi đó chính mình là như thế nào trả lời, chỉ nhớ mang mang lúc ấy là buổi chiều mới hồi môn, dẫn tới ngày đó lúc sau Tô gia cha mẹ đối chính mình thành kiến lớn hơn nữa. Nàng theo bản năng cự tuyệt, "Đau, ta muốn đi tắm rửa." Nghe vậy, Tô Vọng Đình đáy mắt xẹt qua một tia mất mát. "Hắn hấp hối giãy rửa, ta giúp ngươi tẩy." "Không cần, đợi lát nữa không phải muốn đi ba mẹ kia sao?" Ngươi giúp ta tắm rửa quần áo lấy một chút." Nói xong lời nói, Bạch Tú Tú chạy trốn dường như từ Tô Vọng Đình trên người bỏ xuống dưới, nhanh như chớp liền vào toilet. Giây tiếp theo, môn bang một tiếng liền đóng lại. Tô Vọng Đình chạy vào trong phòng tắm, Bạch Tú Tú nhìn nhìn toilet. Chính mình là cùng Tô Vọng Đình ở 895 kết hôn, lúc ấy Tô gia gia đình điều kiện đã thực không tồi, có tắm vòi sen vòi hoa sen tắm rửa, không cần ở trong bồn. Bạch Tú Tú dựa theo trong trí nhớ nghiên cứu một chút, thuận lợi tẩy thượng tắm Đương nhiên ở tắm rửa trước, Bạch Tú Tú còn khóa môn. Lấy quần áo lại đây Tô Vọng Đình, đang muốn muốn thừa dịp cơ hội này có thể mở cửa đi vào, trong lòng mỹ tư tư nghĩ, nói không chừng còn có thể cùng chính mình tức phụ cùng nhau tẩy cái viên nước tắm. Sau đó liền phát hiện, môn bị khóa. Tô Vọng Đình. Tắm rửa xong sau, Bạch Tú Tú nhìn trong gương chính mình đã phát một lát ngốc. Nhìn quen thuộc lại xa lạ chính mình, Bạch Tú Tú nhìn không được khắp chính mình một phen, giây tiếp theo cảm giác đau đớn truyền đến. Nàng lại muốn cười, không phải đang nằm mơ, đó chính là thật sự trọng sinh. Chẳng lẽ là trời cao đều thấy được nàng tiếc núi sao? Nay một năm nàng mới 19 tuổi, da thịt trắng non thủy nộ, không có nếp nhăn, tóc dài đen nhánh, sởn khuôn mặt nhỏ phá lệ tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt đều là cứng cỏi cùng của tường. Nàng còn không có làm tô ra toàn chức thái thái, có phải hay không đại biểu cho hết thảy đều còn kịp. Bất quá, nàng hơi hơi nhăn lại mày, đầu ngón tay đụng vào một chút khóe mắt lệ chí. Nại Viên Lệ Trí, nàng như thế nào nhớ rõ kiếp trước không có? Đương nàng đầu ngón tay đụng vào thượng thời điểm, khóe mắt kia viên lệ trí thế nhưng bắt đầu nóng lên, ngay sau đó mắt thưởng có thể thấy được nổi lên yêu giá hồng quang, Bạch Tú Tú còn không có tới kịp phản ứng lại đây, giây tiếp theo cảnh tượng liền biến hóa. Nàng đặt mình trong một cái kỳ diệu địa phương, trước mắt là một khối to vọng không đến giới hạn mẫu đất, bên cạnh là một hồ nước suối, nước suối tựa hồ là lưu động, một khối huyền nhai trên vách nước chảy kích động nghiêng mà xuống. Bạch Tú Tú bị tình cảnh này sợ ngây người. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Vọng Đình thúc dục thanh. Bạch Tú Tú cả kinh, giây tiếp theo liền phát hiện chính mình lại về tới trong phòng 8. Nàng nhìn trước gương kia viên lệ trí, lúc này không hề nóng lên, cũng không có phiếm hồng quang, biểu tình không khỏi có chút hoảng hốt lên. Chẳng lẽ vừa mới là chính mình ảo giác? Quần áo là Tô mẫu mua, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém, màu đỏ váy liền áo sân đến Bạch Tú Tú da thịt càng thêm trắng nõn, mặc vào sau càng hiện Tú mỹ đoan trang quả thực làm người không rời mắt được đi. Tô Vọng Đình vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ nàng, nghe được tiếng bước chân lập tức quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được một thân váy đỏ bạch Tú Tú, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Bạch Tú Tú vẫn là có chút không quá thói quen nhìn đến như vậy tuổi trẻ Tô Vọng Đình, ho nhẹ một tiếng hỏi, "Trở về đồ vật chuẩn bị tốt sao?" Thân nương tử kết hôn ngày hôm sau là yêu cầu hồi môn. Bạch gia thôn cùng Nam Thành khoảng cách kém không phải một chút, cho nên ngày hôm qua kết hôn lúc sau Bạch gia cha mẹ là ở tại Tô gia cha mẹ kia, nghi thức thượng vẫn là phải đi vừa đi, hôm nay qua đi ăn trốn cơm trưa, coi như là hồi môn, thuận đường đưa Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai đi nhà ga. Tô Vọng Đình giật mình, mới trả lời, ngày hôm qua ba mẹ liền chuẩn bị tốt. Tô Vọng Đình là Tô gia chín đại đơn truyền nhi tử, phía trên có 4 cái tỷ tỷ, hắn tự nhiên liền thành Tô gia tiểu tổ tông, các đều hận không thể đem ăn, mặc ở, đi lại toàn bộ cấp Tô Vọng Đình an bài hảo. Chỉ là lúc này đáp nghe vào Bạch Tú Tú bên hai, lại là lẩm nàng nhăn lại mày. Nàng nghĩ tới Tô Vọng Đình hiện tại làm chính là kỹ sư, nhưng bởi vì Tô gia không hi vọng Tô Vọng Đình công tác quá mức với Mệnh Ngọc, đem thân thể đều cấp mệt muốn chết rồi, liền ngầm đi tìm lãnh đạo, làm người cấp Tô Vọng Đình an bài một ít nhẹ nhàng sống, nói cách khác, hắn hiện tại làm sự tình liền cùng ăn no chờ chết không sai biệt lắm. Như vậy dưỡng pháp, không đem Tô Vọng Đình cấp dưỡng phế, đã xem như vận hạnh. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ, huyền chuyển nói Vọng Đình, nếu chúng ta kết hôn, rất nhiều chuyện chính là chúng ta hai cái sự tình, này đó ngươi đều phải học được chính mình làm chủ, đừng làm cho ba mẹ cho chúng ta nhọc lòng." Tô Vọng Đình một lòng một dạ đều ở Bạch Tú Tú trên người, đối nàng lời nói tự nhiên nhận đồng, "Ngươi nói đúng." Bạch Tú Tú còn xem như hiểu biết Tô Vọng Đình, biết hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng là có khát vọng có lý tưởng, bằng không cũng sẽ không lưu học bên ngoài đi học công trình, trở về thời điểm, cự tuyệt trong nhà an bài ngân hàng công tác mà làm một khang nhiệt huyết đi làm công trình. Nếu không phải Tô gia người này cũng sợ hắn nguy hiểm kia cũng sợ hắn nguy hiểm, ngầm đi tìm lãnh đạo câu thông nói, y cứ theo Tô Vọng Đình năng lực, đã sớm có thể thăng lên đi, thành tựu cũng tuyệt đối không chỉ là như vậy thường thường. Trước trước nếu không phải Tô Vọng Đình vẫn luôn không có gì thành tựu nói, hắn lưu học trải qua cũng sẽ không làm người phóng đại hám hại cử báo, dẫn tới bị hạ phóng, mà bọn họ cũng sẽ không bởi vậy bất đắc dĩ Ly hôn. Ly hôn sau, hai tử bị Bạch gia mạnh mẽ mang đi. Không có công tác nàng liền tính là có tâm chính mình nuôi nấng hài tử, lại cũng không có thể ra sức, mà không có Tô Vọng Đỉnh che chở sau, Bạch gia tự nhiên càng chướng mắt chính mình, liền hai tử đều không cho nàng thấy một mặt. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú nắm chặt ngón tay, hít sâu một hơi, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn. Nay một đời, nàng tuyệt đối không thể lại làm bi kịch dẫm lên vết xe đổ. Các nàng hiện tại trụ phòng ở, là đơn vị phân công, bất quá không phải Tô Vọng Đỉnh đơn vị phân, mà là Tô Mẫu công tác ngân hàng phân công. Tô Mâu Đào Nga Nghi đã hơn 50 tuổi, làm được ngân hàng giám đốc vị trí, phân đến chính là cái hai tầng lâu nhà tiểu Tây, xung quanh trụ đều là một ít giáo thụ, hiệu trưởng, ngân hàng lãnh đạo linh tinh. Tô phụ bên kia cũng có phân phòng ở, cho nên cái này nhà tiểu Tây sẽ để lại cho Tô Vọng Đình. Khoảng cách Tô phụ phòng ở cũng không tính xa, đi đường hơn 10 phút liền đến. Tô Vọng Đình xách theo đồ vật, không làm bạch túi túi đáp một tay, sợ mẹ chính mình mới vừa cưỡi vào cửa tức phụ. Tháng 6 Thái Dương đã có chút độc ác. Mao đến Tô Gia Khi, Bạch Tú Tú liền nhìn đến cách đó không xa đứng hai cái hình bóng quen thuộc, ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần. La phụ thân Bạch Kiến Quốc cùng Ngô thân Lâm hiểu Mai. Kiếp trước nàng hôn sau hồi môn ngày đó, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm hiểu Mai tham lam thực, lúc trước cầm Tô Gia cấp 1000 khối tiền biếu còn chưa đủ. Trước khi đi lại lấy cớ dùng Bạch Thiện Bình bệnh tình, hỏi Tô Vọng Đình mượn đi rồi 1000 khối. Nói được dễ nghe là mượn, nhưng Tô Vọng Đình lại làm sao thật sự hỏi bọn hắn phải về tới. Mà nay 1000 đồng tiền Bạch Kiến Quốc tự nhiên sẽ không thật là cấp Bạch Thiện Bình xem bệnh. Nghĩ đến tiếp chức vẫn luôn dưỡng nàng lớn lên ra ra, còn không có tới kịp hưởng đến nàng phúc, liền bởi vì chậm trễ bệnh tình đi rồi, nàng tâm liền đau không tả nổi. Thấy Bạch Tú Tú ngừng lại, Tô Vọng Đình quay đầu lại xem nàng, "Làm sao vậy?" Bạch Tú Tú giấu đi đáy mắt bi thống, nhấp môi nói, "Vọng Đình, đợi lát nữa thấy ta ba mẹ, nếu là bọn họ hỏi ngươi vay tiền, ngươi liền nói không có, bọn họ nếu là không thuận theo không buông tha nói." Ngươi khiến cho bọn họ tới hỏi ta mượn. May mắn, huyết thể đều còn kịp. 2. Chương 2. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Tô Vọng Đình do dự một chút, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Lúc trước nếu không phải Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai giúp chính mình, hắn không nhất định có thể như vậy thuận lợi cưới đến Bạch Tú Tú. Bởi vậy, chỉ cần Bạch gia cha mẹ đề yêu cầu không cần quá phận, Tô Vọng Đình đều là nguyện ý thỏa mãn. Thấy hắn hỏi như vậy, Bạch Tú Tú giải thích nói, phía trước ngươi cấp tiền biếu Ta một phân tiền đều không có muốn, toàn bộ để lại cho bọn họ, khẳng định là đủ dùng, nói nữa, về sau chúng ta chính là một cái gia, ngươi cũng đến cho chúng ta cái này tiểu gia đình sớm một chút làm tính toán. Lời này nghe vào Tô Vọng Đình trong tai, không khỏi có chút động dung, theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú. Hắn trong lòng vẫn luôn đều minh bạch, chính mình có thể cưới được Bạch Tú Tú, cũng không phải đối phương cũng thực thích hắn, mà là lại gần người ngoài trợ lực, hơn nữa Bạch Thiện Bình sinh bệnh, là hắn ở kia bận trước bận sau. Lúc này mới làm Bạch Tú Tú gật đầu. Nhưng hiện tại nghe được Bạch Tú Tú nói, về sau bọn họ hai cái chính là một cái ra. Này có phải hay không thuyết minh, nàng cũng bắt đầu ở tiếp thu hắn. Nghĩ vậy, Tô Vọng Đình tự nhiên là không muốn lại phản bác Bạch Tú Tú. Hành, ta đều nghe ngươi. Đại thật xa. Bạch Kiến Quốc liền thấy được nữ nhi cùng con rể, một phen kéo qua Lâm Hiểu Mai, thấp dọng nói, đợi chút ngươi tìm được cơ hội liền đi tìm con con rể, hiểu được không? Lâm Hiểu Mai lên tiếng. Đây là bọn họ hai phu thê tối hôm qua liền thương lượng tốt, trước khi đi cần thiết lại lấy điểm tiền. Này tới rồi Nam Thành tham gia con rể làm hôn lễ, lại ở tô ra ở vài ngày sau, hai vợ chồng lập tức liền đau lòng. Đau lòng lúc ấy muốn một ngàn khối tiền biếu thật sự là quá ít. Ở hai phu thê trong mắt, hiện tại này tô ra, đó chính là đầu đại dê béo. Xem ra sinh nữ nhi cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình một trước một sau đi qua, sau đó liền nghe được Lâm Hiểu Mai nhiệt tình tiếp đón. Vọng Đình, Tú Tú, các ngươi tới a. Đối với cha mẹ, Bạch Tú Tú kiếp trước khả năng còn có điểm ảo tưởng, bất quá lúc này nàng là hoàn toàn đã không có, đối hai người nàng chỉ là lãnh đạm hô một tiếng. Tô Vọng Đình nói, bên ngoài Thái Dương Đại, ba mẹ các ngươi hai như thế nào ra tới? Nay không phải Tú Tú hôm nay hồi môn sao, liền nghĩ sớm một chút ở chỗ này chờ, các ngươi vợ chồng son chạy nhanh đi vào hướng miếng nước, mắt mẹ mắt mẹ. Lâm Hiểu Mai trên mặt cười đến nóng bỏng tự. Thấy Lâm Hiểu Mai thời khắc này ý lấy lòng bộ dáng, Bạch Tú Tú nhìn thoáng qua bên cạnh trợ phu, đi thôi. Xem chính mình mẫu thân bộ dáng này, Bạch Tú Tú liền biết đối phương trong lòng không suỵ cái gì chuyện tốt. Bốn người một đạo đi vào. Tiến vào đại môn đó là sân, đập vào mắt liền có cây đại thụ, bên cạnh phóng ghế đá cùng bàn đá, đây là Tô Cảnh Vinh nghỉ thưởng cùng người uống trà địa phương. Hiện tại Tô gia trụ chính là Tô phụ đơn vị phân phối xuống dưới nhà kiểu Tây. Tô Cảnh Vinh về hưu trước là đường sắt cục cục trưởng. Hiện tại về Hưu, nhà rỗi nhàn chán liền sẽ ở nhà dưỡng dưỡng hoa lưu lưu điểu, đảo cung coi như là thích ý. Vào cửa, trong nhà liền có người đi lên tiếp nhận đồ vật. Nhìn đến lưu mẹ, Bạch Tú Tú lúc này mới lộ ra một tia chân thành tươi cười, "Lưu mẹ." Tiếp trước còn ở đọc sách thời điểm nàng liền đã hoài thai, Tô gia sợ nàng mang không được hài tử, không hỏi qua nàng liền cấp làm tạm nghỉ học thủ tục. Ở nhà thời gian dài, Bạch Tú Tú phải tiền sản bệnh trướng cảm, nếu không phải sau lại bụng lớn, lưu mẹ tới hỗ trợ chiếu cố còn luôn là chú ý nàng cảm xúc phập phồng, nói không chừng Bạch Tú Tú lúc ấy liền căng không nổi nữa. Chỉ là sau lại lưu mẹ bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, không có làm bao lâu liền về quê đi. Nhìn đến Bạch Tú Tú đối nàng khách khí như vậy, lưu mẹ có chút thụ sủng nhược kinh, ai một tiếng liền chuẩn bị đi cấp hai người châm trà thủy, trước khi đi còn cố ý hỏi nàng khẩu vị, thái thái có thể ăn cay sao? Bạch Tú Tú gật gật đầu. Tới rồi trong phòng khách, Tô Cảnh Vinh đang ngồi ở kia xem báo chí, một bên ngồi chính là Tào ngang nghi. Tóc dài vẫn khởi có vẻ không chút cầu thả, mang mắt kính lại hiện ra vài phần con khéo. Bọn người ngồi xuống sau, đại ra xôi nổi nói chuyện tiếng vài câu, không biết là ai nói nổi lên Sinh Hải tử sự tình. Tao nga nghi đẩy đẩy mắt kính, liền nhìn về phía Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình, nói: "Nay hôn nếu kết, kế tiếp Sinh Hải tử cũng đích xác nên đề thượng nhật trình, các ngươi chỉ lo sinh, hai tử ta và ngươi ba về hưu đều có thể hỗ trợ mang." Nghe được Sinh Hải tử cái này đề tài, Bạch Tú Tú theo bản năng nắm chặt tay sắc mặt trắng vài phần. Nàng nghĩ tới kiếp trước cái kia không có duyên phận lão đại, Bạch Tú Tú sinh lý tính liền muốn trực tiếp cự tuyệt, hít sâu một hơi sau mới bằng phẳng xuống dưới, nàng biết lúc này chính mình không hảo cường ngạnh cự tuyệt, liền đơn giản đem nồi đẩy đến Tô Vọng Đình trên người. "Mẹ, Vọng Đình nói hắn còn không nghĩ nhanh như vậy muốn hài tử." Nói chuyện công phu, nàng quay vòng tới rồi sau lưng, lôi kéo Tô Vọng Đình góc áo. Giây tiếp theo, Tô Vọng Đình liền vươn bàn tay to gắt gao cầm nàng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình nói qua. Bất quá Tô Vọng Đình vẫn là theo Bạch Tú Tú nói nói, "Mẹ, người gấp cái gì? Ta cùng Tú Tú còn trẻ đâu, người còn sợ ôm không được tôn tử sao?" Tao nga nghi nhớ mẹ, chính là muốn thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh mấy cái, nói không chừng khi nào mặt trên liền phải cưỡng chế kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó các ngươi tưởng sinh đều sinh không được. Tô gia các đều là khuê nữ, duy độc sinh Tô Vọng Đình như vậy một cái loại, Bạch Tú Tú áp lực tự nhiên sẽ không tiểu. Bất quá Tô Vọng Đình ở Bạch Tú Tú trước mặt nghe lời, không đại biểu ở Tô gia cũng như vậy nghe lời. Tô Vọng Đình có lệ trở về một câu, "Mẹ, việc này ngươi cũng đừng lo lắng, cái này ta cùng Tú Tú có tính toán, ta hiện tại liền muốn ăn lưu mẹ làm đồ ăn, thịt kho tàu ta chính là nhớ thương vài thiên." Nghe được Nhi Tử nói, Tào Nga Nghi không ban trụ liền cười, lại lập tức sụ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đáy mắt lại có chút sủng lịnh, "Hành hành hành, mẹ không thúc dục ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được." Ta a phòng trường chính là kiếp trước thiếu ngươi, ta hiện tại liền đi cho ngươi thúc dục lưu mẹ hành đi." Tô Vọng Đình một câu, so Bạch Tú Tú nói 10 câu đều dùng được. "Gặp ngươi rời đi." Bạch Tú Tú lúc này mới yên lòng. Mà lúc này, Bạch Tú Tú cảm giác có người hướng tới nàng thấu lại đây, bên thay là Tô Vọng Đình đè thấp thanh âm, "Ngư khê ái muội, ngoan Tú Nhi, trở về tính toán như thế nào cảm tạ ta?" Bạch Tú Tú, trước kia như thế nào không phát hiện Tô Vọng Đình như vậy không đàng hoàng. Nàng mắc cái hắn, Chỉ là ta hắn liếc mắt một cái. Bất quá Bạch Tú Tú đã quên chính mình này đôi mắt có bao nhiêu linh động, này liếc mắt một cái xem qua đi, đủ Tô Vọng Đỉnh tâm Tô hơn phân nữa. Thấy Tất phụ không để ý tới hắn, Tô Vọng Đỉnh cảm thấy có chút tự thảo không thú vị, sờ sờ cái mũi, trầm hực không lên tiếng nữa. Cũng không biết như thế nào, mặc kệ Bạch Tú Tú như thế nào đối hắn, Tô Vọng Đỉnh đều sinh khí không đứng dậy. Phải biết rằng tên của hắn ở Nam Thành nhắc tới tới, nhưng không có người sẽ nói hắn một câu tính tình hảo. Nếu như bị người biết hắn hiện tại ở tức phụ trước mặt là như thế này, sợ là đều phải kinh ngạc ngã phá mắt kính mới thôi. Trên đường, Tô Vọng Đình đi một chuyến toilet. Gặp người hướng trên lầu đi, Bạch Tú Tú biết dưới lầu toilet hắn luôn luôn quay lại không quen, đều là đi lầu 2, Đảo cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt như có như không rơi xuống Bạch Kiến Quốc hai vợ chồng mặt trên. Quả nhiên, Tô Vọng Đình không đi bao lâu, Lâm Hiểu Mai liền lặng lẽ theo qua đi. Bạch Tú Tú hơi hơi nheo lại con ngươi, Thượng xong toilet, Tô Vọng Đình liền tính toán xuống lầu, bất quá ra tới thời điểm, thiếu chút nữa không bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy chính mình kia mẹ vợ, ăn mặc màu đỏ áo sơ mi bông, cắt cùng khoản tiểu tóc, hai bên dùng màu đen cái kẹp kẹp, liền ghé vào vén rủ cửa cảnh cửa, xem hắn ra tới, liền liệt nha cười tủm tỉm nhìn hắn. Tô Vọng Đình bị cười đến ra đầu tê dại. Hắn nghĩ tới lưu học thời điểm xem phim kinh dị. Thấy Tô Vọng Đình ra tới, Lâm Hiểu Mai cười đến càng sán lạn, thấu tiến lên đi hỏi: Vọng Đình ngươi kéo xong nước tiểu a? Tô Vọng Đình trầm mặc. Không kéo xong sợ là lúc này cũng bị dọa không có. Thấy Tô Vọng Đình không nói chuyện, Lâm Hiểu Mai vốn dĩ liền không muốn nghe Tô Vọng Đình nói cái gì, mà là Chu Vi nhìn nhìn, thấy cũng chưa người, liền đem Tô Vọng Đình kéo đến phòng bên cạnh, giữ cửa cấp đóng lại. Vừa vào cửa, Tô Vọng Đình còn không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Mai liền lập tức thay đổi cá nhân, bắt đầu khóc thượng, "Vọng Đình à, này tú tú ra ra ở bệnh viện kia chi tiêu." Quả thực cùng nước chảy giống nhau, ngươi lần trước cấp tiền biểu, ta toàn cấp đắp bên trong, nhưng này bệnh lại là một chút cũng chưa hảo lên. Nương cũng là thật sự không có biện pháp, bằng không cũng không thể ra mặt dày tới tìm ngươi, ngươi xem ngươi kia có thể hay không lấy ra cái một ngàn khối tới, cấp nương ứng khẩn cấp. Chờ nương có tiền lập tức liền cho ngươi còn trở về. Nếu là bạch tú tú trước đó chưa nói quá nói, nghe song lâm hiểu mai lời này, này diễn xuất, tô vọng đỉnh thật đúng là liền mượn. Chỉ là hiện tại có tức phụ nói ở phía trước. Tô Vọng Đình tuy rằng có chút độc dụng, nhưng rốt cuộc cũng không dám công bạch tú tú làm việc. Hắn nghĩ nghĩ sau, nghĩ tới một cái chu toàn phương pháp, "Mẹ, người trước đừng có gấp, chờ ngày mai ta liền thắc quan hệ, đem ra ra chuyển tới Nam Thành tới xem bệnh, nhất định có thể đem ra ra bệnh cấp xem trọng." Vẻ mặt đưa đám Lâm hiểu mai, sắc mặt tức khắc cứng đờ. Nang Miễn cứng cười cười, "Ngươi nhưng thật ra hiếu thuận." Trong lòng lại là mắng nở hoa. Vốn dĩ trong dự đoán cảnh tượng, căn bản không có Tô Vọng Đình cái này trả lời. Hiện tại nhưng thật giá hảo, Lâm Hiểu Mai thế nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tô Vọng Đình còn tưởng rằng đối phương là thật sự ở khen hắn, nghiêm túc gật gật đầu, "Tú Tú hiện tại gả cho ta, chuyện của nàng tự nhiên chính là chuyện của ta, nàng lại là từ nhỏ bị gia gia nuôi lớn, ta khẳng định là để bụng." Lâm Hiểu Mai, nàng có chút nóng nảy, nay tiền nếu là nếu không đến nói, trở về còn không được bị Bạch Kiến Quốc mang máu chó phun đầu. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Mai một phen liền kéo lại Tô Vọng Đình cánh tay, cấp giống giống nói, kia nhưng không giống nhau, vốn gì kia một ngàn đồng tiền là nhà cắp ngươi cho chúng ta ra thảo lão bà, nhưng là hiện tại chúng ta toàn dùng ở nàng ra ra bệnh thượng, nếu ngươi hiện tại tính toán muốn sen vào nàng ra ra nói, kia phía trước chúng ta hoa rớt một ngàn đồng tiền ngươi đến tiếp viên ta. Nghe xong lời này, Tô Vọng Đình như mày, có chút không quá thoải mái, hắn tuy rằng có tiền, cũng nguyện ý ở bạch ra trên người trả giá, nhưng này cũng không đại biểu hắn chính là coi tiền như rác. Tô Vọng Đình nghiệm ở đối phương là bạch tú tú mẫu thân Khó mà nói cái gì không tôn trọng trưởng bối nói, chỉ có thể ý đồ thuyết phục nàng. "Mẹ, lời nói không phải nói như vậy, lúc trước các ngươi hiếu thuận ra gia, đối ra gia bản thân liền có phụng dưỡng nghĩa vụ, cho nên hắn sinh bệnh các ngươi tiêu tiền kỳ thật cũng coi như là hợp tình hợp pháp, ta cùng Tú Tú nguyện ý đem ra gia tiếp nhận tới chiếu cố, cũng là chúng ta làm con cháu một mảnh tâm ý, nhưng này cũng không thể nói các ngươi hoa." Giữa tiền, liền yêu cầu ta cùng Tú Tú tới bổ thượng. Liên tính hắn có tiền, cũng nguyện ý tiêu tiền. Nhưng là như vậy hoa rớt, ai đều sẽ không cảm thấy thoải mái. Lâm Hiểu mai bắt đầu càng quái, cái gì con lương không có lương, ta nghe không hiểu, dù sao ta và ngươi ba không có tiền, ngươi cưới ta khuyên nữ, ngươi phải cho chúng ta tiền, bằng không nói, ta đêm nay liền mang Tú Tú đi, làm ngươi không tức phụ. Nàng nói rõ chính là ỷ vào Tô Vọng Đình thích Bạch Tú Tú, an định rồi cái này con rẻ. Không chờ Tô Vọng Đình đáp lời, nhắm chặt môn đột nhiên liền theo tiếng mở ra. Nghe được thanh âm Phòng trong hai người đều theo bản năng nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở ngoài cửa yểu điệu dáng người. Chỉ thấy Bạch Tú Tú khẽ môi phím mỉm cười, màu đen tóc dài ngoan ngoãn rừng ở hai bên, một đôi xinh đẹp mắt hạnh liền như vậy nhìn Lâm Hiểu Mai. "Mẹ, ngươi hoặc là hiện tại cùng ta xuống lầu, ăn xong cơm chưa sau, ta cùng vọng đỉnh đưa ngươi đi nhà ga, hoặc là hiện tại liền đi phòng cho khách thu thập hành lý, ta trực tiếp đưa ngươi đi nhà ga." 3, chương 3. Bạch Tú Tú nói chuyện ngữ khí không thấy ra tới sinh khí. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng còn có thể nhìn ra được mỉm cười dấu vết. Bất quá nói ra nói, lại là làm Lâm Hiểu Mai ngây ngẩn cả người. Trước kia cái này nhị nữ nhi, nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy cùng chính mình nói chuyện. Lúc trước Bạch Tú Tú mới sinh ra thời điểm, Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc vừa thấy không phải cái măng bả, phản ứng đầu tiên chính là đem Hải Tử đưa rớt. Cách vách thôn có cái sinh không ra Hải Tử nhân ra, vẫn luôn đều muốn Hải Tử, thậm chí nguyện ý tiêu tiền mua. Hai phu thê liền động cái này tâm tư. Bạch Thiện Bình nghe xong tin tức này, khí suất đêm chạy tới, trực tiếp đem Bạch Tú Tú cấp mang đi, lúc này mới tắt hai phu thê tâm tư. Lúc ấy Bạch Kiến Quốc còn thở dài, đối phương đều nguyện ý ra 20 khối đại dương tới mua Hoa Hoa, thật là không hiểu được ba nghĩ như thế nào, nữ Hoa Hoa có cái gì hảo dưỡng. Bởi vì chuyện này, Bạch Thiện Bình đối chính mình này nhi tử con râu, đã nhiều năm đều không có đá cho sắc mặt tốt. Bất quá ở Bạch Tú Tú trước mặt, Bạch Thiện Bình chưa từng có nói qua hai phu thê không tốt, ở thế hệ trước trong mắt, Này hai phu thê lại như thế nào hỗn đản, kia cũng là nàng thân sinh cha mẹ. Bởi vậy Bạch Tú Tú đối Lâm Hiểu Mai căm nàng, vẫn luôn là hiếu thuận hiểu chuyện. Lâm Hiểu Mai sững sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, tức khắc liền nổi trận lôi đình, ngươi đây là cùng ngươi nương nói chuyện thái độ sao? Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có cái có tiền lão công, liền đã quên ai xỉ ngươi, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nghe xong Lâm Hiểu Mai nói, Bạch Tú Tú ngực phập phồng, nhưng vẫn là ngăn chặn ngực hỏa khí, cười lạnh một tiếng, mẹ Ta chỉ nhớ rõ ta là gia gia nuôi lớn." Lâm Hiểu Mai nghẹn họng lời nói. "Nay đạo không phải bởi vì nàng tự trách hổ thẹn, đối Lâm Hiểu Mai tới nói, nếu không phải nàng cho Bạch Tú tu sinh mệnh nói, kia nàng cũng không thể gả tốt như vậy, quá thượng như bây giờ nhặt tử." Nàng nghẹn lại là bởi vì, hiện tại Bạch Tú tu phát đạt, nàng còn cần từ Tô gia bên này lấy tiền, nàng không có thật sự muốn cùng Bạch Tú tu nháo đến không tốt, rốt cuộc ở nàng xem ra, đây là ngọc nát đá tan, kém cỏi nhất tình huống. Lâm Hiểu Mai khí thế tiêu chút, nhưng vẫn là hừ hừ nói, kia cũng là ta sinh ngươi, ngươi tưởng thay đổi cũng vô pháp thay đổi, ta là mẹ ngươi, đời này đều là mẹ ngươi. Bạch Tú Tú cảm thấy buồn cười, cho nên nàng liền sững đáng xui xẹo. Nàng không nghĩ ở Tô Vọng Đình trước mặt cùng Lâm Hiểu Mai sả này đó, chỉ là nói, dưới lầu cơm làm tốt, ngươi chạy nhanh đi xuống ăn đi, ăn xong rồi ta đưa ngươi đi nhà ga. Kia tiền Lâm Hiểu Mai còn nhớ thương kia 1000 đồng tiền. Bạch Tú Tú liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng kéo đến một bên. Đệ thấp thênh nghiêm nói, tiểu đệ sang năm liền phải thi đại học, ta tưởng năm nay nghỉ hè cùng sang năm thi đại học trước đều làm hắn tới Nam thành trụ đoạn thời gian, ta cùng Vọng Đình có thể cho hắn hảo hảo ỗ trợ, như vậy đối hắn khảo thí cũng có năm chắc, bất quá việc này ta còn không có cùng Vọng Đình tương lượng. Tuy rằng đối Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai, nàng không ôm bất luận cái gì hảo tưởng, nhưng là đối với đệ đệ Bạch Sương Đống, Bạch Tú Tú vẫn là quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Sương Đống nhất nghe nàng lời nói, kiếp trước chính mình cùng Tô Vọng Đình ly hôn sau, Tô gia không thích chính mình, nhà mẹ đẻ ngại mất mặt không cho nàng về nhà, là Bạch Sương dống trộm cứu tế chính mình, còn vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt Bạch Tú Tú, ở hắn xem ra nếu không phải lúc trước trong nhà muốn sinh hắn nói, cũng sẽ không đem Bạch Tú Tú cấp tiến đi. Bạch Tú Tú còn nhớ rõ kiếp trước Bạch Sương dống là thi đại học thất lợi, chuẩn bị học lại năm thứ 2, thi đại học đã bị hủy bỏ, lúc sau liền vẫn luôn đại ở trong thôn. Bạch Kiến quốc cùng Lâm Hiểu Mai đều không phải cái gì tốt giáo dục mỗ mực không bằng làm đệ đệ tới Nam Thành nhìn một cái, tổng so đại ở Bạch gia thôn hảo. Nhi tử là Lâm Hiểu mãi uy hiếp, vừa nghe Bạch Tú Tú liền thi đại học đều vì Bạch Sương đóng cấp suy xét hảo, này lập tức liền vui mừng ra mặt, kích động hỏi một câu, ngươi nói chính là thật sự. Muốn thật là có Tô Vọng Đình trợ giúp, Bạch Sương đóng này thi đại học xác định vững chắc có thể hành, kia đến lúc đó nàng Bạch gia đã có thể dương mi thổ khí, trong thôn người khẳng định các đều phải nịnh bợ nàng, một nhà gia hai cái sinh viên, kia cũng không thể lại chết. Bạch Tú Tú gật gật đầu, lại nói, nhưng là ngươi một mở miệng liền hỏi Vọng Đình bay tiền, một ngàn khối lại không phải số lượng nhỏ, vừa mới ngươi lời nói còn như vậy khó nghe, ta như thế nào đi cùng Vọng Đình nói chuyện này tình. Ta lâm hiểu mai hơi hơi hé miệng, tức khắc cảm thấy vừa mới chính mình quá xúc động, nàng có chút nóng nảy, kia làm sao bây giờ, ta hiện tại đi cùng Vọng Đình xin lỗi. Bạch Tú Tú nói, ta đi cùng Vọng Đình nói, ngươi đợi chút cùng ba cơm nước xong, ta liền đưa các ngươi đi nhà ga, chờ ta cùng Vọng Đình không sẽ trở về một chuyến. Thấy nữ nhi như vậy có chủ ý, Lâm Hiểu Mai liền an tâm rồi, cao hứng phấn chấn liên tục gật đầu, "Hanh hanh hanh, ta đây hiện tại liền đi xuống." Đứng ở bên cạnh Tô Vọng Đình, cũng không biết Bạch Tú Tú cùng Lâm Hiểu Mai nói gì đó, bất quá nói mấy câu, khiến cho chính mình này mẹ vợ cười đến không khép miệng được. Theo sau liền thấy Lâm Hiểu Mai hướng tới chính mình đi tới, cười tủm tỉm nói, "Vọng Đình, ta đây liền đi xuống ăn cơm, ngươi cùng Tú Tú cũng chạy nhanh xuống dưới a." Nói xong lời nói, Người liền đi đường mang phong rời đi. Thấy Tô Vọng Đình ánh mắt hơi mang nghi hoặc nhìn về phía chính mình, Bạch Tú Tú giải thích nói, "Ta nói cho nàng, ta tính toán cùng ngươi thương lượng một chút, muốn hay không nghỉ hè làm xương đống tới Nam Thành cho hắn ôn tập." Nói xong lời nói, nàng lại nhìn thoáng qua đối phương, có chút ngượng ngùng, "Ngươi cũng không nhất định phải đồng ý, ta đến lúc đó có thể lại tìm cái lấy cớ cấp đẩy." Lời này vừa ra, Tô Vọng Đình liền minh bạch. Bạch Xương Đống hắn là gặp qua, Tô Vọng Đình đối hắn ấn tượng không kém. Phải biết rằng lúc trước, Bạch gia người vừa thấy đến Tô Vọng Đình tới kia bộ tịch cùng trận trượng, một đám đều là hận không thể lập tức liền đem Bạch Tú Tú cấp đóng gói đưa cho hắn, duy độc Bạch Xương đống dùng gầy yếu thân hình, ngăn chặn hắn đường đi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Họ Tô, ngươi là thiệt tình muốn cưới ta nhị tỷ sao?" Tô Vọng Đình biểu tình cũng ngưng trọng vài phần, chiếu hắn thật mạnh gật gật đầu. "Đây là nam nhân chi gian lời thề. Sau lại hai người quyết định muốn kết hôn, Bạch Xương đống lại đem hắn kéo ra tới, Phùng Duy hắn vây vây nắm tay, một cổ tử ngã con mới sinh không sợ cọ bộ dáng, hừng mắt cảnh cáo hắn. "Tô Vọng Đình, ta nhị tỷ trước kia bị rất nhiều hủy khuất, nhưng là hiện tại ta trưởng thành, Bạch gia có ta sẽ thay nàng chống lưng, về sau ngươi nếu là dám đối với ta nhị tỷ không tốt, ta sẽ cùng ngươi liều mạng." Lời này làm Tô Vọng Đình hoàn toàn đem Bạch Sương dống trở thành chính mình thân đệ đệ. Hắn không chỉ có một chút đều không tức giận, còn cảm thấy Bạch Sương dống là cái nam tử hán. Hiện tại nghe được Bạch Tú Tú nói muốn đem người tiếp nhận tới, Hắn đương nhiên tán đồng, ta lấy xương đống đương thân đệ đệ, trong nhà cũng không phải không có phòng có thể ở, ngươi là trong nhà nữ chủ nhân, loại sự tình này ngươi làm chủ liền thành, chúng ta chờ thả nghỉ hè liền đem xương đống cấp tiếp nhận tới. Kỳ thật Bạch Tú Tú cũng không biết vì cái gì, Tô Vọng Đình đối chính mình cái này đệ đệ đặc biệt để bụng, đời trước cũng là. Bằng không nàng cũng không dám tự tiện làm chủ như vậy hồi đáp Lâm Hiểu Mai. Bạch Tú Tú gật gật đầu, đi trước ăn cơm đi, đừng làm cho ba mẹ đợi lâu. Cơm nước xong không bao lâu, Bạch Tú Tú liền tính toán đưa Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc đi nhà ga. Tuy rằng này hai vợ chồng đều có chút luyến tiếc trong thành, nhưng tưởng tượng về đến nhà nhi tử, cũng liền không như thế nào lại lưu luyến. Hùng chi lúc này đây tới Nam thành, cấp nàng liền ăn mang lấy bốn tay đều không có không. Ga tàu hỏa là Tô Vọng Đình lái xe đi đường, Bạch Tú Tú ngồi ở ghế phụ, hai lão ngồi ở ghế sau. Đại khái là Lâm Hiểu Mai cùng Bạch Kiến Quốc nói nhi tử việc, này hai người ở trên xe một cái thì cũng chưa phóng. Sợ nói sai lời nói đem con rể cấp trọc sinh khí. Bọn họ hai không nói lời nào, Bạch Tú Tú cũng mừng rỡ thênh thính, mai cho đến ga tàu hỏa, Bạch Tú Tú nghĩ đến Bạch Thiện Bình sự tình, nàng mới chủ động đã mở miệng. "Mẹ, gia gia bên kia liền dựa ngươi chiếu cố, chờ thả nghỉ hè ta liền trở về xem hắn." Bạch Tú Tú tính toán đem Bạch Sương dống tiếp nhận tới trừ bỏ suy xét đệ đệ tiền đồ ở ngoài, còn bởi vì có chuyện này, nàng nhắc lại làm Bạch Kiến Quốc hai phu thê chiếu cố Bạch Thiện Bình nói, "Hai người mới có thể đệ phụ." Quả nhiên, tuy rằng Lâm Hiểu Mai trên mặt có chút không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Nàng cũng biết Bạch Tú Tú cùng Bạch Thiện Bình cảm tình hảo, nếu là nghỉ hè trở về nhị nữ nhi nhìn đến Bạch Thiện Bình không bị chiếu cố hảo, kia Bạch Sương đống đi Nam Thành sự tình khẳng định liền ngâm nước nóng, vì nhi tử, hai vợ chồng đương nhiên không dám nói cái gì. Lần này, Bạch Tú Tú đã không có vay tiền cấp Bạch Kiến Quốc, lại có thể làm cho bọn họ chiếu cố hảo Bạch Thiện Bình, còn có thể nhân tiện suy xét Bạch Sương đống tiền đồ quả thực chính là một mũi tên bắn bà cô nhạn. Đưa người xong lúc sau, hai người về tới trên xe. Xe là tàu Nga nghi đơn vị súng, cho nên Tô Vọng Đình còn phải đem xe khai hồi Tô ra. Tới rồi lúc sau, tàu Nga nghi khiến cho các nàng lưu lại ăn xong cơm chiều lại đi, nói là tứ tỷ buổi tối sẽ trở về. Tô Vọng Đình vừa nghe, lập tức cự tuyệt, "Không an, ta cùng Tú Tú liền đi về trước." Lúc trước Tô Vọng Đình muốn cưới Bạch Tú Tú, trong nhà phản đối lợi hại nhất chính là tứ tỷ Tô Minh Mỹ. Hắn hiện tại còn ở sinh khí đâu, mới không nghĩ thấy nàng. Thấy Tô Vọng Đình bộ dáng này, Tào Nga Nghi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa bạch tú tú, hạ giọng nói, "Còn ở khí ngươi tứ tỷ. Ngươi đều cưới tứ phụ, cũng không thể còn cùng trước kia giống nhau tiểu hài tử tính tình, ngươi tứ tỷ đánh tiểu liền thương ngươi, ngươi cùng nàng chí khí không đáng." "Đã biết, đã biết." Lần sau lại nói. Tô Vọng Đình có lệ trở về một câu. "Tao Nga Nghi hết chô nói rồi, đối chính mình đứa con trai này." Nàng La luôn luôn tới đều không có biện pháp, xem hắn nhất định phải đi, cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Bạch Tú Tú cùng Tô Vọng Đình một đạo đi trở về ra. Cơm chiều hai người tùy tiện đối phó rồi một bụng, trong nhà ăn đồ vật còn rất nhiều, Bạch Tú Tú trong ngoài đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đem đồ vật chỉnh lý hảo sau, mới cầm áo ngủ đi tắm rồi. Chờ nàng ra tới, Tô Vọng Đình lập tức liền cầm quần áo vào phòng tắm, tiếng nước từ bên trong truyền ra tới. Bạch Tú Tú ngồi vào trước bàn trang điểm, Lão mỹ phẩm dưỡng da xuất thần. Một ngày bận rộn xuống dưới, chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng mới thật sự cảm giác được chính mình là thật sự trọng sinh, tiếp trước hết thảy giống như là một giấc mộng, hiện tại tỉnh ngộ, nàng cũng muốn bắt đầu chứng minh hoàn toàn mới sinh sống. Lúc này đây nàng sẽ không sớm mang thai, sẽ không thật vất vả thi đậu đại học sau rồi lại tạm nghỉ học, hết thảy hết thảy tiến tới, đều sẽ không lại phát sinh. Bạch Tú túi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía trong gương chính mình, đôi mắt trở nên sáng ngời kiên định. Này một đời nàng tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ chính mình mộng tưởng. Bạch Tú Tú thu thập hảo cảm xúc lên giường. Không trong chốc lát, phòng tắm môn liền khai. Tô Vọng Đình nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, liền ôm Bạch Tú Tú thân thiết lên, hắn thấp thấp thở phì phò, "Ngoan Tú Nhi, ngươi chuẩn bị tê sao?" Bạch Tú Tú ngăn lại ở Tô Vọng Đình động tác, ngước mắt xem hắn. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình ngẩn người. Hắn thật đúng là không chuẩn bị. Bạch Tú Tú thấy hắn ngơ ngẩn, liền biết hắn khẳng định không chuẩn bị. Liên Nghiêm tức nói, "Vọng Đình, ta hiện tại còn không nghĩ sinh hài tử, ngươi có thể lý giải ta đúng không?" Tô Vọng Đình nhất chịu không nổi Bạch Tú Tú như vậy xem hắn, đầu óc nóng lên liền gật đầu. "Kia hôm nay liền trước tiên ngủ đi, ta cũng mệt mỏi, chờ ngươi chuẩn bị tốt, chúng ta lại đến hành sao?" Bạch Tú Tú mặt mày ôn nhu vài phần, hướng dẫn từng bước. Tô Vọng Đình lại ma xui quỷ khiến gật đầu. Chờ đen đóng, Tô Vọng Đình mới phản ứng lại đây, hắn đêm nay tốt nhất giống ăn không đến thịt. Đêm dài Bạch Tú Tú khỏe mắt kia viên lệ chí nóng bỏng lên, đã có buồn ngủ nàng, giây tiếp theo liền tiến vào tới rồi một cái khác cảnh tượng. Đông ruộng, nước suối ánh vào mi mắt, cùng buổi sáng nhìn đến giống nhau như lúc. Nàng lúc này liền đứng ở nước suối biên. Bạch Tú Tú lập tức thanh tỉnh lại đây. Chẳng lẽ buổi sáng nhìn đến không phải ảo giác? 4, chương 4. Nơi này thật an tĩnh, bên hai chỉ có thể nghe được nước suối lưu động thanh âm, đại trong chốc lát sau, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy bên này không khí đều tươi mát tức Cả người tâm tình đều hảo không ít. Thu hồi kinh ngạc, Bạch Tú Tú tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đi đến nước suối biên, Bạch Tú Tú ngồi xổm xuống dưới, này thủy là hoạt động, gần chỗ xem càng là thanh triệt vô cùng. Nàng cũng không biết như thế nào, theo bản năng múc một tay, thử tính uống một ngụm. Nước suối thanh thấu, nhập khẩu càng là ngọt lạnh. Uống ngụm sau, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy trên người nguyên bản đau nhức cùng mệt nhọc, đều như là nháy mắt giảm bớt giống nhau. Nàng đấy mắt sẹt qua một tia kinh ngạc, linh quang chợt lóe, một loại lớn mật ý tưởng nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ này nước suối còn có chữa bệnh hiệu quả? Bạch Tú Tú kiềm chế tò mò, lại cẩn thận quan sát nổi lên bốn phía. Chờ đêm ánh mắt rơi xuống linh truyền phụ cận thổ địa khí, nàng mở to hai mắt, chu vi cơ hồ đều là không có gì loại thực vật, nhưng duy độc linh truyền phụ cận sinh trưởng vật tươi tốt thực, phảng phất là dựa vào nước suối dựa sát vào nhau sinh trưởng giống nhau. Bạch Tú Tú dần dần kích động lên, Nàng bốn dĩ chính là học trung ý đi hề, nếu là nước suối còn có thể làm loại thực vật sinh trưởng tươi tốt nói, kia thảo dược gieo trồng ở chỗ này, dùng nước suối tới, có phải hay không liền đại biểu cho nàng có thể có được thuộc về chính mình tiểu dự kho. Bất qua trước mắt quan trọng nhất chính là, muốn làm rõ ràng cái này nước suối có phải hay không thật sự như vậy thần kỳ, còn có cái này địa phương rốt cuộc là ở nơi nào, chính mình là vào bằng cách nào, nếu thật là chỉ thuộc về chính mình nói, kia lợi dụng thích đáng, hoàn toàn liền có thể trở thành nàng tư nhân không gian. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ cái này không gian xuất hiện lần đầu tiên, tựa hồ là nàng phát hiện chính mình trên mặt, đột nhiên xuất hiện kia viên lệ chí sau mới xuất hiện, sau đó bởi vì Tô Vọng Đình kêu chính mình, nàng mới về tới trong hiện thực. Kia nếu chính mình muốn đi ra ngoài, có phải hay không chỉ cần chính mình tưởng, liền có thể đi ra ngoài đâu? Vi nghiệm chứng cái này chuẩn xác tính, Bạch Tú Tú trong đầu hiện lên chính mình muốn đi ra ngoài ý niệm. Giây tiếp theo cảnh tượng liền biến hóa, nàng nhìn đen nhánh phòng Bên hai là Tô Vọng Đình đi vào giấc ngủ tiếng hít thở. Nàng thật sự trở lại hiện thực. Bạch Tú Tú giờ phút này một chút buồn ngủ đều không có, như là phát hiện tân đại lục giống nhau, lại lặp lại thí nghiệm vài lần, ở hiện thực cùng không gian linh truyền không ngừng cắt, nửa giờ sau, nàng rốt cuộc xác định chính mình phỏng đoán. Nay một đời, nàng không chỉ có trong sinh, còn có được một cái chỉ thuộc về chính mình không gian cùng linh truyền. Nếu đã biết cái này không gian là chính mình, vậy muốn đi thí nghiệm cái thứ hai vấn đề, đó chính là trong hiện thực đồ vật Có thể hay không mang nhập đến cái này trong không gian. Rốt cuộc chỉ có có thể đem bên ngoài đồ vật mang nhập đến cái này trong không gian, nàng mới có thể ở trong không gian gieo trồng dược liệu, mới có thể biết cái này linh truyền có phải hay không thật sự như vậy hữu hiệu, bằng không hiện tại kích động cùng vui sướng đều tới quá sớm. Bạch Tú Tú là cái hành động phái, nghĩ đến liền phải đi làm. Chỉ là nàng mới vừa tính toán đứng dậy, đã bị một cái tay khác cấp ôm sát vài phần, bên hai là Tô Vọng Đình mới vừa tỉnh ngủ tiếng nói, còn có chút mơ hồ. Làm sao vậy? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú cứng đờ thân mình, sợ hoàn toàn đánh thức Tô Vọng Đình, kia chờ ngày hôm sau buổi sáng, phòng trưng nàng liền khởi không tới giường. Lúc này, Bạch Tú Tú chỉ có thể đương chính mình không có tỉnh lại, vừa mới chỉ là trong lúc ngủ mơ trở mình mà thôi. Đợi nửa ngày không chờ đến đáp lại, Tô Vọng Đình cũng không để trong lòng, chỉ là đem Bạch Tú Tú lâu càng khẩn một ít, sau đó lại nặng nề đã ngủ. Bạch Tú Tú, quả nhiên nam nhân chỉ biết ảnh hưởng rút dao tốc độ. Xem ra chỉ có thể chờ ngày mai nói nữa. Ngày thứ hai, Bạch Tú Tú sáng sớm liền rời khỏi giường, tuy rằng không ngủ mấy cái giờ, nhưng là nàng trong lòng nhớ thương không gian sự tình, gấp không chờ nổi liền muốn thí nghiệm một chút. Tối hôm qua thượng đẳng Tô Vọng Đỉnh lần thứ 2 ngủ sau, nàng lại đi trong không gian xem xét một phen, mới thanh thản ổn định ngủ hạ. Cũng là kỳ quái, liên năm mấy cái giờ, chính là tỉnh lại, Bạch Tú Tú không chỉ có cảm thấy không đầy, còn tinh thần rất tốt. Nàng mơ hồ cảm thấy Này cũng chính mình ở trong không gian đời khi uống lên nước suối nguyên nhân có quan hệ. Bạch Tú Tú làm tốt cơm sáng, chờ Tô Vọng Đình ăn xong sau, nàng hỏi: "Ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi văn phòng một chuyến?" "Cũng có thể không đi, sự tình không nhiều lắm." Tô Vọng Đình cho rằng Bạch Tú Tú là không cao hứng, chạy nhanh trở về một câu: "Ngươi đợi lát nữa muốn đi nơi nào chơi sao? Vẫn là ta ở nhà buổi ngươi." Tô Vọng Đình hiện tại tâm tư đều ở Bạch Tú Tú trên người. Bất quá Bạch Tú Tú đang nghĩ ngợi tới không gian sự tình. Tô Vọng Đình không ở ngược lại càng tốt thao tác, nàng nói, "Công tác quan trọng, ngươi trở về cũng có đoạn thời gian, cầm quốc gia tiền lương, dù sao cũng phải làm điểm thật sự." Nghe được Bạch Tú Tú nói như vậy, Tô Vọng Đình đành phải vẻ bại lên tiếng, sau đó hỏi một câu, "Vậy ngươi đợi chút muốn đi ra ngoài sao?" "Ừm, mua điểm đồ vật." Bạch Tú Tú một bên hồi, một bên thu thập nổi lên chén đũa. Trong nhà việc nhà, đời trước cũng đều là Bạch Tú Tú ở làm, tuy rằng Tô Vọng Đình thích nàng, nhưng là điểm này mà trên Hắn vẫn là thiên đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy nữ nhân làm việc nhà chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nay cùng hoàn cảnh xã hội có quan hệ. Hùng chi đời trước Bạch Tú Tú gả đến Tô gia sau, án mặc dùng đều là Tô gia cấp tiền, tự nhiên càng thêm không có quyền lên tiếng. Tô Vọng Đình nghe nàng muốn đi ra ngoài mua đồ vật, cũng không hỏi muốn mua cái gì, mà là từ trong túi lấy ra tiền cùng phiếu tới, phóng tới trên bàn cơm, "Vậy ngươi chính mình nhìn mua, ta vội xong liền trở về." Bạch Tú Tú ừ một tiếng, cũng không có khách khí liền thu được trong túi. Rốt cuộc nàng hiện tại trên người xác thật không có gì tiền, Bạch gia là không có khả năng cho nàng tiền, tới rồi Nam Thành tới đọc sách sau, nàng đều là dựa vào học bổng sinh hoạt. Lúc này đầu cơ trục lợi cũng không phải cái gì dễ nghe, đời trước Bạch Tú Tú căn bản không dám đi làm. Bất quá hiện tại nàng, ý tưởng không giống nhau. Nếu muốn trong tay có tiền, trước mắt nàng thật đúng là chỉ có này một cái lỗ có thể đi. Bằng không phải cùng đời trước giống nhau, vẫn luôn dựa vào Tô gia sinh hoạt. Kia nàng Như cũng chỉ biết không có gì quyền quyết định. Tô Vọng Đình đi ra cửa. Thu thập hảo phong bếp sau, Bạch Tú Tú liền trở về phòng. Nàng tùy tay cầm một phen lực đặt ở trong tay, sau đó nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo, nàng liền xuất hiện ở trong không gian, mà trong tay còn nắm kia đem lực. Nhìn này đem lực, Bạch Tú Tú nguyên bản còn cầm tâm, lập tức thả xuống dưới, đáy mắt xẹt qua một tia kích động. Thành công. Không có nhiều làm lưu lại, Bạch Tú Tú trở lại hiện thực sau, lập tức liền ra cửa. Bạch Tú Tú sớm đã đối 64 năm năm thành, không có bao sâu ấn tượng, bất quá chờ ra cửa, nàng mới phát hiện nguyên lai biến hóa lớn như vậy. Lúc này năm thành, cao lâu đều còn không có kiến tạo lên, lộ cũng đều không phải là đều là san bằng, chu vi không có làm san hóa, Thái Dương phơi lại đây, làm Bạch Tú Tú thoáng ra hãn. Dược liệu hạt giống đến đi dược liệu thị trường mới có thể mua được. Tuy rằng đầu cơ trục lợi là không bị bên ngoài thượng cho phép, nhưng là hiện tại quản khống đều không phải là thực nghiêm khắc. Trào lợi hại nhất thời điểm còn muốn lại quá mấy năm. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ liền quyết định đi chợ đen mua, bên kia chủng loại nhiều, cũng không cần phiếu, thời buổi này phiếu quý giá thực, nàng tính toán tư nuốt một ít, đem Tô Vọng Đình cho nàng phiếu, to lên. Lại quá mấy năm hôm nay liền phải thay đổi, nay đó phiếu nàng lưu trữ tự nhiên hữu dụng, huống chi tiền cùng phiếu ở Tô Vọng Đình trên người, phòng trường không bao lâu liền không có. Tô Vọng Đình người này từ nhỏ không ăn qua khổ, Tô gia các đều sủng hắn, đem hắn trở thành trong nhà tâm can bà bối liền tạo thành hắn tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen, không có bất luận cái gì tiền tài khái niệm, điểm này muốn sửa thật sự là quá khó. Mà bạch ra chính là xem chuẩn điểm này, luôn là tìm mọi cách từ trên người hắn bớt điểm chỗ tốt. Lần này Lâm Hiểu Mai hỏi Tô Vọng Đình đòi tiền, bị nàng cấp cản lại, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể như vậy vừa khéo có nàng ở. Kiếp trước Tô Vọng Đình ngầm rốt cuộc cho nhiều ít, cho bao nhiêu lần, nàng cũng không biết chưa bỏ muốn nhiều cùng Tô Vọng Đình câu thông các nàng tiểu gia càng cần nữa dùng tiền tư từ ngoại, chính mình cũng đến tổn điểm tiền riêng, tuy rằng nói nàng cũng có biện pháp làm Tô Vọng Đình đem tiền cho nàng bảo quản, nhưng là nếu là Tô gia bên kia biết, sợ là ý tưởng càng nhiều. Bạch Tú Tú thực mau liền đến chợ đen một cái phố. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện mua bán người không ít, chủ bán một bên bán đồ vật, một bên xem chu vi tình huống, một khi có biến động, liền làm tốt lập tức trốn chạy chuẩn bị, rất cẩn thận. Bạch Tú Tú tìm một hồi lâu mới tìm được chính mình muốn mua dược liệu hạt giống. Chủ bán là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mang trên mũ, túi đầu vành nón che khuất hắn mặt, tựa hồ là không nghĩ làm người nhìn đến hắn diện mạo. Nghe được có động tĩnh, chủ bán nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn đến là cái tuổi trẻ mạo mỹ cô nương giật mình, sau một lúc lâu mới thử tính hỏi một câu, "Muốn mua?" Bạch Tú Tú cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa, chỉ chỉ trước mặt hắn quầy hàng thượng hạt giống bộ phận, nói thẳng, "Này đó mỗi cái chủng loại ta đều phải một phần." Giá cả có thể hay không tiện nghi một ít. Nàng có xem xét quá chính mình không gian, địa phương đại thật sự, trừ ra nước suối bộ phận, mà khác đều là mà, đều có thể làm nàng gieo trồng dược liệu địa bản, nàng đều nghĩ kỹ rồi như thế nào quy hoạch cùng lợi dụng cái này không gian. Nghe được Bạch Tú Tú nói, trung niên nam nhân sững sốt một chút, lại nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, đều phải. Bạch Tú Tú gật đầu. Tô Vọng Đình cho rằng nàng là muốn đi thương trường mua đồ vật, trực tiếp liền cho 50, Bạch Tú Tú cũng không giải thích. Này 50 đồng tiền cũng đủ nàng làm rất nhiều chuyện. Thấy Bạch Tú Tú là thật sự thành tâm muốn, trung niên nam nhân lập tức lộ ra tươi cười, một bên trang một bên nói, vậy tính ngươi 10 đồng tiền đi. Làm xong này bút, hắn hôm nay đều có thể trực tiếp thu quán. Giá cả còn xem như công đạo, rốt cuộc nàng muốn cũng không ít. Bạch Tú Tú thấu hiểu mười nguyên, chờ trung niên nam nhân cho nàng bao hảo sau, nàng mới tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, phòng trừng có thể loại không ít. Xem Bạch Tú Tú phải đi. Trung niên nam nhân biết chính mình là leo lên đại khách hàng, tự nhiên muốn duy trì được, liền chạy nhanh nói: "Ta thứ 2, thứ 4, thứ 6 đều sẽ tới nơi này, từ 5 giờ bảy quán đến 10 giờ liền đi, ngươi nếu là còn cần khác cái gì dược liệu, đều có thể tới tìm ta mua." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân, lược một suy nghĩ, hỏi: "Trừ bỏ này đó nhất cơ sở dược liệu hẳn, giống, ngươi còn có thể lộng tới cái gì hảo hoàn sao?" Hảo dược liệu khó loại, mua người tự nhiên không nhiều lắm. Hơn nữa giá cả thiên san quý, có thể bắt được con đường lại thiếu, cơ hội là không, có gì thị trường. Bất quá với càng khó loại càng khó đến, dược hiệu lại tốt, đó chính là càng chân quý, nếu là có thể có con đường mua được, Bạch Tú Tú nguyện ý nếm thử dùng nước suối gieo trồng nhìn xem. Nam, chương 5. Vừa nghe lời này, trung niên nam nhân sắc mặt ngưng trọng vài phần, lặp lại nhìn vài lần Bạch Tú Tú, do dự một lát sau mới nói, có là có, chỉ là giá cả không là vấn đề. Bạch Tú Tú biết hắn đang lo lắng cái gì, trực tiếp liền đánh gây hắn nói. Vương Hồng Sinh vẫn là lần đầu đụng tới như vậy dứt khoát quyết đoán người mua, vừa thấy này liền không phải thiếu tiên chủ. Hơn nữa Bạch Tú Tú mua hạt giống như vậy dứt khoát, đối với đối phương nói lời này, tự nhiên là càng tin phục vài phần. Bằng không tình hình chung hắn thật đúng là không muốn đi tìm loại này dược liệu con đường, đến lúc đó tìm tới, người lại không cần, kia không phải hưởng phí công phu sao. Vương Hồng Sinh nhìn thoáng qua Chu Vi, đệ thấp thanh âm nói. Thứ này muốn làm tới tương đối phí công phu, rốt cuộc con đường thiếu, trên thị trường mua người cũng không nhiều lắm, bất quá ngài muốn thật là thành tâm nếu muốn, ta có thể giúp ngài đi hỏi một chút. Nghe vậy, Bạch Tú Tú gật gật đầu, Thành, vậy ngươi trước giúp ta hỏi một chút, không cần phải gấp gáp lấy hóa, nếu là có lời nói, một tháng sau đi, không sai biệt lắm thời gian này ta lại đến tìm ngươi cụ thể trao đổi, thế nào?" Tuy rằng Bạch Tú Tú đã 70-80 có thể xác định, trong không gian nước suối là có đặc thù tác dụng. Nhưng là rốt cuộc còn không có thực nghiệm quá, muốn thật là mua chân quý dược liệu, kết quả loại không ra nói, kia đã có thể lãng phí. Nay 1 tháng thời gian, đủ để nhìn ra được này đó hạt giống biến hóa. Thời gian này không lâu lắm cũng không tính toán, đang cùng Vương Hồng suy nghĩ, hắn nhếch miệng cười, "Hoành, ngài nếu là mấy ngày nay liền phải, ta thật đúng là không nhất định có thể hỏi ra cái gì kết quả tới, nếu là 1 tháng nói, vậy không sai biệt lắm." Hai người gõ định hảo lần sau gặp mặt ngày thời gian sau, Bạch Tú Tú liền rời đi chợ đen. Hôm nay một chuyến gia tới xem như có thu hoạch, Bạch Tú Tú tâm tình không tồi trở về nhà, trên đường còn đi ăn chín trong tiệm mua một ít ăn chín, giữa trưa nàng khẳng định không có gì thời gian nấu cơm, rốt cuộc hiện tại nàng một lòng một dạ đều nghĩ muốn ở trong không gian loại dược liệu. Bất quá! Bạch Tú Tú vừa đến ra đem cơm trưng thượng, liền tới rồi khách không ngợi mà đến. Nhìn ngoài cửa xuất hiện tinh xảo nữ nhân, trung tóc dài làm thành thời thượng tóc ăn, an mặc bó sát người sườn sám, ngũ quan minh diễm, môi lau màu đỏ dược son ngôi. Ở trên đường đi tới quả thực chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Bất quá nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn ra tới thượng chút tuổi. Tô Minh Mị vất vao, nhìn đến Bạch Tú Tú, nâng lên cằm hừ một tiếng, lập tức liền hướng bên trong đi, Vọng Đình đâu, liền ngươi một cái ở nhà. Đây là Tô gia bốn nữ, Tô Vọng Đình tứ tỷ Tô Minh Mị, cũng là Tô gia đối Bạch Tú Tú nhất có ý kiến người. Tô Minh Mị người cũng như tên, tướng mạo minh mị, gia đình ưu thế làm nàng ngạo khí mười phần. Tô nhỏ Tô Minh Mị liền đau nhất Tô Vọng Đình cái này đệ đệ, nhưng là bởi vì bản thân liền khống chế dục cường quan hệ, cho nên sáng sớm nàng liền tự chủ cấp Tô Vọng Đình nhìn chúng tức phụ, kết quả không nghĩ tới bị Bạch Tú Tú cấp nhanh chân đến trước. Đến lúc này, sao có thể không đối Bạch Tú Tú có ý kiến đâu? Nhìn Tô Minh Mị, Bạch Tú Tú liền nghĩ tới kiếp trước. Tô Vọng Đình bị hạ phong sau, cái này tứ tỷ lập tức liền nhớ thương nổi lên làm hai người ly hôn, vênh vào tự đắc tìm được nàng. Dựa những hàng chữ đều là chỉ có hai người ly hôn, các nàng gia mới nguyện ý nghĩ cách đem Tô Vọng Đình cấp vớt trở về. Còn nói đây cũng là Tô Vọng Đình ý tưởng, chỉ là hắn ngượng ngùng cùng nàng nói, cho nên nàng tới làm cái này thuyết khách. Lúc ấy Tô gia những người khác đều đã đối bạch ra lòng tham không đáy nhẫn mại tới rồi cứ hạ, cảm thấy nếu có thể có cơ hội này, làm hai người ly hôn đó là không thể tốt hơn, liền đều đối Tô minh mị hành động, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngay lúc đó chính mình tuy rằng có thể lý giải Tô Vọng Đình cách làm, nhưng là lại cũng nản lòng phách chí. Nàng tâm lệnh tưởng, có lẽ Tô Vọng Đình như vậy công tử ca bản thân chính là không đáng tin cậy, là chính mình tưởng sự tình tưởng quá đơn giản một ít, trong xương cốt còn sót lại về điểm này ngạo khí cũng làm nàng không muốn làm ra cái gì thấp tư thái, liền đáp ứng rồi ly hôn. Mà Tô Vọng Đình bên kia biết được lại là nàng bởi vì sợ hạ phóng chịu khổ, liền mạnh mẽ nhau muốn ly hôn. Cuối cùng hai người liền như vậy mang theo hiểu lầm ly hôn. Nghĩ vậy chút, Bạch Tú Tú chậm rãi phun ra một ngụm trà khí, tự giễu cười cười. Nang Chi đổ thừa chính mình lúc trước rõ ràng thi vào đại học, vì gia đình lại dễ như trở bàn tay từ bỏ này phân việc học, từ bỏ chính mình ngộ tưởng. Đây mới là dẫn tới cuối cùng tất cả mọi người chướng mắt chính mình nguyên nhân. Bạch Tú Tú thu hồi suy nghĩ, ư một tiếng, đi cấp Tô Minh Mị đổ một ly trà, vọng đình đi đơn vị, tứ tỷ giữa chưa ăn cơm xong sao? Nhìn trước mắt này ly trà, Tô Minh Mị lại hừ một tiếng. Cảm thấy đối phương là ở cố tình lấy lòng nàng, đáng tiếc nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng hôm nay tới là có nguyên nhân. Ngày hôm qua trở về Tô gia ăn cơm, không thấy được Tô Vọng Đình, Tô Minh Mị liền cảm thấy khẳng định là Bạch Tú Tu ở từ giữa làm khó dễ, trong lòng đối nàng ý kiến liền càng thêm đại. Sau khi trở về lại đụng phải Trần Mạn, cũng chính là lúc trước nàng cấp Tô Vọng Đình tuyển tốt tứ phụ. Hai người hàn huyên vài câu, Tô Minh Mị vừa nghe Trần Mạn ca ca trước đó không lâu mới vừa tháng trước Trong lòng càng thêm hụt hững lên. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Mị sắc mặt lại xanh mét vài phần, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt, nghe nói người ba mẹ ngày hôm qua cầm không ít đồ vật trở về, phòng trưng tới rồi ở nông thôn, có thể khoe ra hảo một trận đi, bất quá cũng có thể lý giải, nông thôn đến chính là nông thôn đến, lại như thế nào đóng gói trong xương cốt đều là nông dân. Bạch Tú Tú sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, thẳng tắp nhìn về phía Tô Minh Mị, tứ tỷ, hiện tại sức sản xuất rựa vào đều là nông dân. Chúng ta ăn lương thực, ăn đồ ăn, nào giống nhau, không phải nông dân thuộc hạ trồng ra, phía trên vẫn luôn đều ở cổ súy làm nông dân hảo, làm nông dân là quang vinh, ngươi hiện tại nói như vậy, là cảm thấy mặt trên quyết sách có vấn đề. Trước kia Bạch Tú Tú cũng không phải không ý đồ cùng Tô Minh Mị làm tốt quan hệ quá, chỉ là sau lại nàng mới phát hiện, có chút người vô luận nàng như thế nào làm, đối phương đều sẽ không thích nàng. Một khi đã như vậy, kia cũng không cần thiết quá hủy hoại chính mình. Lời này vừa ra, nhưng đem Tô Minh Mị hoàn sợ Như vậy đỉnh đầu mũ mang lên tới, nàng nào dám tiếp, càng miễn bàn giờ phút này, Bạch Tú Tú nói chuyện mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh băng, thầm nàng đều nhịn không được khởi nổi ra gà. Tô Minh Mị bị sắc nói không nên lời lời nói, khí ngực không ngừng phập phồng, sau một lúc lâu mới tản nhận trừng mắt nàng nói, người ba mẹ muốn thật như vậy lợi hại, có bản lĩnh cũng đừng lấy nhà của chúng ta độ vận, tới rồi nam thành tới, liền cùng dân chạy nạn giống nhau, tiệc rượu thượng ăn tương liền như vậy lên không được mặt bản, để cho người khác không duyên cớ nhìn chê cười. Các ngươi không cần mặt mũi, chúng ta tô ra còn sĩ diện. Ta ba mẹ là không lợi hại, có chút mạng người hảo, một đầu thai liền đầu thai tới rồi người trong sạch, đây là trời cao chú định bạch tú tú cảm xúc bình phục xuống dưới, không trở lên mặt, nhàn nhạt nói, tứ tỉ mạng ngươi hảo, sinh ra liền không lo ăn không lo xuyên, không biết mất mùa thời điểm, bệnh nhân ba cánh đều là gặm vỏ cây, mấy ngày không ăn cơm qua uống nước, mới có thể nỗ lực sống sót, ngươi không biết này đó, ta đều không trách ngươi, chỉ là lấy chính mình ra thế mang đến cảm Rắc về sự ưu việt, treo ở ngoài miệng nói ra công kích người khác, chính là nhân phẩm vấn đề, tứ tỷ ngươi nói có phải hay không? Tô Minh Mị xem như phát hiện, hiện tại Bạch Tú Tú nói chuyện đó là nhất trâm kiến huyết, làm nàng một chút phản bác năng lực đều không có, thậm chí nói nàng đều mặt tao thật sự, căn bản đãi không đi xuống. Nàng khí nước trà cũng không uống một ngụm, trực tiếp cầm lấy bao liền đi ra ngoài, ném xuống một câu, ta mặc kệ ngươi. Nói xong lời nói, người liền vội vàng rời đi. Ra cửa sau. Tô Minh Mị nghiến răng nghiến lợi, trong lòng muốn làm Trần Mạn vào cửa, đem Bạch Tú Tú cấp thay đổi ý tưởng, càng thêm lùng lẻo lên. Nghĩ vậy, nàng tính toán trực tiếp đi Trần gia tìm Trần Mạn. Trong nhà nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Thật sự lại trở lại tuổi trẻ thời điểm, Bạch Tú Tú mới phát hiện nàng đối quá vãng ký ức, nguyên lai là như vậy khắc sâu. Nàng lúc này cũng hoàn toàn hết muôn an. Không bao lâu, cửa liền truyền đến động tĩnh. La Tô Vọng Đình đã trở lại. Nhìn thấy Bạch Tú Tú ở nhà, Tô Vọng Đình nhướng mày. Sớm như vậy đã trở lại. Đi ra ngoài mua cái gì thứ tốt? Người đơn vị sự tình đều vội hảo sao? Mua tới hạt giống, sớm bị Bạch Tú Tú phóng tới trong không gian, tự nhiên là nói không nên lời mua cái gì, đơn giản liền không hồi Tô Vọng Đình nói, trực tiếp rời đi đề tài. Tô Vọng Đình như một tiếng, đi đến phòng khách thời điểm, nhìn đến trên bàn trà không nhúc nhích quá chén trà, hỏi một câu, trong nhà tới khách nhân. Cái này lá trà đều là cho khách nhân uống, Bạch Tú Tú giống nhau sẽ không uống. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, "Tứ tỷ tới." Nghe được lời này, Tô Vọng Đình lập tức nhìn về phía Bạch Tú Tú, khẩn trương hỏi, "Tứ tỷ chưa nói cái gì đi?" Hỏi xong lời nói, Tô Vọng Đình liền cảm thấy chính mình hỏi cái suẩn vấn đề, hắn cái này Tứ tỷ hắn đương nhiên rõ ràng là cái dạng gì tính tình, vẫn luôn đều đối hắn muốn cưới Bạch Tú Tú có ý kiến, hiện tại hai người đơn độc gặp mặt không hắn ở đây, khẳng định là nói rất nhiều khó nghe nói. Nghĩ vậy, cũng không chờ Bạch Tú Tú trả lời, Tô Vọng Đình liền chạy nhanh nói, Tứ tỷ lời nói ngươi đừng để trong lòng, lần tới nàng tới nếu là ta không ở nhà, ngươi cũng đừng làm nàng vào được. Bạch Tú Tú lười đến thảo luận chuyện này, ăn cơm sao, ta mua điểm ăn chín. Thấy Bạch Tú Tú nói xong lời nói liền hướng phòng bếp đi đến, Tô Vọng Đình cũng chỉ hảo đuổi kịp tiến đến, không dám hỏi lại về Tô Minh Mị sự tình. Hai người cơm nước xong sau, Bạch Tú Tú liền lên lầu, tính toán ngủ trưa. Tô Vọng Đình theo ở phía sau, thấy tứ phụ không có muốn để ý tới hắn ý tứ, tự giác là nhà mình tứ tỷ quan hệ. Chọc đến Bạch Tú Tú không tao hứng, liền cũng không dám nói cái gì. Bạch Tú Tú lúc này tâm tư đều ở hạt giống thượng, thật là không có gì tinh lực cùng Tô Vọng Đình nói cái gì, một năm đến trên giường liền nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo liền tiến vào trong không gian. Hạt giống liền đặt ở nước suối bên cạnh, nàng phía trước liền chuẩn bị cái quốc ở chỗ này, lúc này Hự Hự liền bận rộn lên, khi còn nhỏ ở Bạch Gia thôn, nàng cũng thường xuyên làm việc nhà nông, làm này đó đương nhiên không nói chơi. Bạch Tú Tú phiên hảo mà sau, liền giải hạt giống lại đem sai ấm nước chứa đầy nước suối sau tới lên, chờ đến toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, nàng mới lau lau cái trán hãn ngừng lại. Nàng tính toán kế tiếp mỗi ngày đều tiến vào túi nước, thuận tiện nhìn một cái hạt giống sinh trưởng tình huống. Nếu là dược liệu sinh trưởng hảo, Bạch Tú Tú tính toán đem bên kia cũng khai khẩn ra tới, sau đó lấy tới loại lương thực. Trờ lại quá 2 năm, này lương thực đã có thể thành hiếm lạ vật. Ngày thứ 2, Bạch Tú Tú thời gian nghỉ kết hồn cũng chính thức kết thúc, sáng sớm nàng liền rời khỏi giường. Tính toán đi trường học. 6. Chương 6. Bạch Tú Tú đọc sách đại học, Tây Nam thành Trung y Y dược học viện, ở Nam thành xem như có chút danh tiếng, tổng thiết có 6 cái chuyên nghiệp viện hệ, cũng chính là Trung y Y học, Trung dược học, Trung dược chế dược, Dược học, Châm cứu Xoa bóp học, Hộ lý học. Nàng ở trong trường học học chính là Trung y Y học. Ở không có tạm nghỉ học trước, Bạch Tú Tú ở hệ là có tiếng núi nhọ nhọ sinh, tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng là bởi vì từ nhỏ có Bạch Thiện Bình giúp lúc Bạch Tú Tú sẽ đến một tay hảo chăm cứu, lúc trước nàng là tính toán báo chăm cứu, vẫn là Bạch Thiện bình nói, học trung y có thể học càng toàn diện một ít. Bởi vậy nàng mới báo trung y đi học. Hạ vây tay xe sau, Bạch Tú Tú nhìn đã lâu trường học cũ, hốc mắt có chút nhịn không được lên men. Tiếp trước, nàng mang thai sau, bởi vì điều tra ra thai giống không phải thực ổn định, Tô gia liền trước cho nàng xin nghỉ, nói là ở nhà nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ thân thể hảo chút lại đi. Bạch Tú Tú cảm thấy cũng có đạo lý liền đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới Tô gia thế, nhưng trộm cho nàng làm tạm nghỉ học thủ tục. Nếu không phải đạo sư tìm tới trong nhà, Bạch Tú Tú còn không biết chính mình thế nhưng bị làm tạm nghỉ học thủ tục, chỉ là chờ nàng biết sau cũng đã không thay đổi được gì, chính mình tư liệu đều ở Tô gia bên kia, tao nga nghi lửa gạt nàng nói là sinh xong hài tử thì tốt rồi. Kết quả chính là sinh xong hài tử lại muốn mang hài tử. Thời gian một lãng phí, lúc ấy trong trường học những cái đó lão sư, lại tao ngộ đại phu bà, một đám bị hạ phóng lại muốn vào đi đi học, liền thành khó càng thêm khó sự tình, càng miễn bản tô gia căn bản liền không đồng ý làm Bạch Tú Tú tiếp tục đi học. Chuyện này, cũng thành Bạch Tú Tú đời trước vẫn luôn đều không qua được một đạo cảm. Hiện giờ sống lại một đời, nhìn trường học cũ, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy kia viên tang thương tâm, tựa hồ thật sự sống lại đây. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, hướng tới trường học đi vào. Kết hôn lãng phí nàng không ít thời gian, tính lên đã có tiểu 1 tháng không có tới, đại nhị chương trình học tuy rằng không tính quá nặng, nhưng bởi vì Bạch Tú Tú là vừa trọng sinh trở về, rất nhiều đồ vật đều có chút ký ức mơ hồ, nếu muốn một lần nữa nhặt lên tới, khẳng định là đến dùng nhiều thời gian. Tới rồi chính mình lớp sau, Bạch Tú Tú đột nhiên phát hiện, nàng giống như không nhớ rõ chính mình ngồi ở nào. Lúc này có người hô một tiếng, "Tú Tú." Nghe được tên của mình, Bạch Tú Tú lập tức hướng tới Thanh Nguyên nhìn qua đi, liền nhìn đến một người tuổi trẻ khuôn mặt lớn lên thật quen mắt, chỉ là nàng một chốc một lát đều không nổi danh tự. Người nọ chat 2 cắn bánh quay chào biệt. Tôn đối Bạch Tú tú chạy qua đi, thân thiết vãng trụ tay nàng, tươi cười sáng lạ, tân hôn cảm giác như thế nào? Tô gia người đối với ngươi được chứ? Để sát vào xem, nữ sinh bộ dáng cùng trong trí nhớ một cái tuổi ra bộ dáng hợp ở cùng nhau. La tuổi trẻ thời điểm Lưu Như, nàng số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu, tiếp trước chính mình cùng Tô Vọng Đình ly hôn sau, nhật tử quá đến cũng không tốt, ngay lúc đó Lưu Như liền giúp nàng không ít. Bất quá chính mình cái này, bạn tốt cũng là cái người đáng thương, hôn nhân bất hạnh. Sau lại Liễu Như đi nơi khác, hai người cũng chỉ có thể dựa thư từ lui tới, chờ đến gặp lại khi hai người đều đã già rồi. Nhìn vẫn là tuổi trẻ bộ dáng Liễu Như, Bạch Tú Tú tâm tình kích động vài phần, cầm tay nàng, "Tiểu Như, làm sao vậy? Là ở Tô gia quá đến không tốt sao?" Liễu Như thấy nàng sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, sắc mặt lập tức liền khẩn trương vài phần. Nhìn Liễu Như thiệt tình quan tâm nàng bộ dáng, Bạch Tú Tú trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Bên người nàng người đại đa số đều cảm thấy nàng có thể gả cho Tô Vọng Đình, đó là nàng tiếp trước đã tu luyện phúc khí, nhập tử quá đến tự nhiên là tốt, căn bản không có khả năng sẽ tưởng nàng ở Tô gia quá đến được không. Bạch Tú tú hướng tới đối phương lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Vọng Đình đối nàng cũng không tính kém. Thấy bạn tốt lắc đầu, Liễu Như mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói: "Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, chạy nhanh trước lại đây ngồi đi, đợi lát nữa lão sư liền tới rồi, ngươi nãy vừa xin nghỉ liền tỉnh lâu như vậy." đi học đến chuyên tâm chút. Có Lưu Như, Bạch Tú Tú liền không cần đi suy xét chính mình chỗ ngồi ở đâu, các nàng hai cái là ngồi cùng bàn, tự nhiên là ngồi ở một khối. Ngồi xuống tại vị trí thượng, Lưu Như liền hỏi nàng lúc sau là tính toán tiếp tục cho ở trường, vẫn là trụ Tô Vọng đỉnh kia. Bạch Tú Tú kiếp trước là ở tại Tô Vọng đỉnh kia. Nàng nghĩ nghĩ sau, nói, ta tưởng ở tại trường học. Ở tại trong trường học đi học phương tiện một ít, cùng Tô Vọng đỉnh ở cùng một chỗ nói, không biết ngày nào đó liền leo xuống cức gọi. Bạch Tú Tú quyết định ngăn chặn loại này ngoài ý muốn, đơn giản liền ở tại trong trường học tính. Nghe được Bạch Tú Tú trả lời, Lưu Như có chút kinh ngạc, nhà ngươi vị kia có thể đồng ý. Việc này còn không có cùng Tô Vọng Đình thương lượng, Bạch Tú Tú đại khái có thể nghĩ đến Tô Vọng Đình phản ứng, có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể được. Nàng cười cười, việc học quan trọng. Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất, Lưu Như cũng nở nụ cười, trêu ghẹo nói, ta thật đúng là sợ ngươi kết hôn sau, hoang phế việc học đi làm phu nhân nhà giàu. Tuy rằng cũng không phải không tốt, nhưng ta tổng cảm thấy chúng ta thật vất vả thi đậu đại học, phải làm ra điểm danh đường tới, mới không xem như lãng phí. Hùng Chi Tô ra cái loại này giọng, "Giỏi, chúng ta nếu là không điểm tự tin, ta liền sợ ngươi kết quả là ngược lại hủy hoại chính mình. Nữ nhân vẫn là phải làm tự mình cố." "Gắng." Bạch Tú Tú ừ một tiếng, tiếp trước nàng khả năng còn sẽ mê mang, nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng biết, Lưu Như nói đều là đúng. Thấy Bạch Tú Tú nghe lọt được, Lưu Như điểm đến tức ngăn, cũng không nói thêm cái gì. Mà Lạc cười tủm tỉm lấy ra chính mình bút ký, nói: "Trong khoảng thời gian này khóa ta đều làm bút ký, ngươi có thể nhìn xem, có thể hay không giúp được ngươi liền không nhất định." Nay hành động, quả thực chính là đưa than ngày tuyết. Bạch Tú Tú cảm động tiếp nhận bút ký, theo sau cầm lưu như tay, hốc mắt phiểm hồng, "Cảm ơn ngươi tiểu Như." Xem Bạch Tú Tú một bộ nhìn thấy thân nhân bộ dáng, Liễu Như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói: "Này có cái gì hảo ta, chúng ta không phải bạn tốt sao?" Bạch Tú Tú xem nàng vẫn là như vậy lòng nhiệt tình, nở nụ cười, theo sau nghĩ tới chính mình thiếu tiền sự tình, hỏi: "Đúng rồi Tiểu Như, trường học liền mau nghỉ hè, thư viện bên kia còn muốn người sao?" Liễu Như là nam thành người, cha mẹ đều là công nhân viên chức, gia cảnh không được tốt lắm, nhiều lắm không có trở ngại, nghỉ hè trong khoảng thời gian này, nàng đều là tính toán vừa học vừa làm. "Ngươi đã đủ rồi Liễu Như trở về một câu, theo sau nhìn nàng một cái, kỳ quái nói: "Như thế nào?" Ngươi tính toán cùng ta giống nhau, vừa học vừa làm sao? Tô gia bên kia có thể đồng ý ngươi xuất đầu lộ diện. Lúc trước Lưu Như có hỏi qua Bạch Tú Tú, chỉ là khi đó Bạch Tú Tú đang ở vội kết hôn sự tình, còn không thể xác định xuống dưới, hơn nữa Tô gia bên kia là không thích nàng vừa học vừa làm, sợ người khác lại nói tiếp không dễ nghe. Rốt cuộc ở người khác xem ra, nàng vừa mới tiến Tô gia môn, kết quả liền phải chính mình đi kiếm tiền, kia nhưng còn không phải là khó nghe sao? Tô gia người muốn thể diện. Phương diện này cực kỳ chú trọng. Bạch Tú Tú ánh mắt kiên định, nhàn nhạt nói, đây là ta chứng minh sự tỉnh, hiện tại kêu gọi nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, ta như thế nào không biết xấu hổ ở nhà ăn không ngồi rồi. Tiếp trước chính là nghe Bạch gia nghe được quá nhiều, cũng vì Bạch gia suy xét nhân nhượng quá nhiều, đến cuối cùng liền thành chính mình có hại. Nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, nữ nhân đương tự mình cố gắng. Thấy Bạch Tú Tú kết hôn sau, cũng không có nửa điểm thay đổi, liệu như lúc này là hoàn toàn yên tâm tới Vô vô nàng bả vai nói, "Hành, ta giúp ngươi đi hỏi một chút." Phía trước nàng còn sợ chính mình cái này bạn tốt sẽ bị Bạch gia tư tưởng cấp giam cầm trụ, muốn tới xem người sắc mặt nói chuyện nóng nổi, bất quá hiện tại nàng không lo lắng. Chung đi học tiếng vang lên. Nay một tiết là đơn thuốc học, Bạch Tú Tú thượng phá lệ nghiêm túc. Tan học sau, nàng liền lợi dụng sau khi học xong thời gian xem xong rồi lưu như bất ký, lại đem lúc trước cấp lần xem một lần, điên cuồng hấp thu tri thức. Nói đến cũng kỳ quái. Phía trước Bạch Tú Tú chi nhớ tuy rằng hảo, nhưng cũng không có đến đọc nhanh như gió nồm nổi, mà lúc này lại như là khai gấp 2 tốc giống nhau, nhớ đồ vật đều nhanh rất nhiều. Bạch Tú Tú có loại dự cảm, nay hẳn là cùng chính mình uống lên nước suối quan hệ. Bởi vì kia nước suối uống lên mà thanh, mỗi lần uống xong nàng đều cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, cho nên nàng liền sẽ thường thường đi vào uống thượng hai khẩu. Hiện tại xem ra, này nước suối nói không chừng còn làm nàng ký ức càng tốt. Không mấy ngày công phu Bạch Tú Tú liền đem phía trước học tri thức đều cắp ôn tập xong rồi. Chờ đến này chu cuối cùng một tiết khóa thượng xong, đạo sư hô nàng, "Bạch Tú Tú, ngươi cùng ta tới một chuyến văn phòng." "Vị này đạo sư, chính là kiếp trước cái kia hy vọng nàng không cần từ bỏ việc học lão sư." Nghe được tiếng bằng chính kêu nàng, Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc lên tiếng. Trong đầu gió lốc nổi lên đời trước chính mình kết hôn sau, vị này lão sư là bởi vì sự tình gì đi tìm nàng. Đi ra thời điểm, Bạch Tú Tú nghe được xung quanh đồng học đều ở khe khẽ nói nhỏ. Tiết lão sư như thế nào kêu Bạch Tú Tú, chẳng lẽ là muốn cho nàng đi? Xách, quả nhiên là trong trường có người dễ làm việc. Ai nói không phải đâu. Bạch Tú Tú tưởng không quá lên tiếng bằng chính Tiêu chính mình là sự tình gì. Bất quá lúc này cũng bất chấp nàng đi hồi ức, Bạch Tú Tú chạy nhanh theo đi ra ngoài. Đi đến văn phòng khi, nàng gõ gõ môn, liền nghe được Tiết Bằng Chính thanh âm từ bên trong truyền đến, "Vào đi." Bạch Tú Tú đi vào. Trong văn phòng lúc này không có khác lão sư ở, chỉ có Thiết bằng chính một cái. Thiết bằng chính năm gần 50, diện mạo hiền lành, là trong trường học có tiếng vụ trách nhiệm. Lúc này hắn chính trong tay cầm tráng men li ở kia túi đầu uống trà, chờ phun rất trong miệng lá trà sau, hắn buông chén trà, nhìn về phía Bạch Tú Tú, hướng tới người gật gật đầu nói, "Bạch đồng học, ngươi đã đến rồi a." Bạch Tú Tú gật gật đầu, ngay sau đó có chút nghi hoặc mở miệng, "Thiết lão sư, ngài tìm ta là có chuyện gì sao?" Nga là cái dạng này, Lão sư nơi này vừa vặn có cái danh lịch, là nghỉ hè đi Nam Thành Trung Y Y học viện làm trợ thủ, ta nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy ngươi đi nhất thích hợp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không đi." Tiết bằng chính sắc mặt ôn hòa nói. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú ngẩn ra, lập tức liền nghĩ tới đời trước. Kiếp trước thật là có như vậy một việc, chỉ là chờ nàng biết chuyện này sau, trong trường học đã xác định đi danh sách, bên chồng cũng không có nàng. Chỉ là không biết sao lại thế này, đời này thế nhưng liền tìm thượng nàng. Kỳ thật Bạch Tú Tú không biết chính là, tiếp trước tiết bằng chính nội tâm cũng là hướng vào nàng, chỉ là khi đó nàng bởi vì Tô Vọng Đình không tiết chế, kỳ nghỉ kết thúc tới rồi trong trường học đều là vẻ mặt mỏi mệt, đi học cũng căn bản không có biện pháp lực chú ý tập trung, lúc này mới làm tiết bằng chính do dự luôn mai sau, thay đổi ý tưởng. Mà này một đời, Bạch Tú Tú vừa đến trong trường học tới, đi học nghiêm túc nghe giảng bài, tan học cũng nắm chặt ôn tập phía trước rơi xuống chương trình học, cả người đều tinh thần phấn chấn bừng bộ. Này tự nhiên làm tiết bằng chính vui mừng thực, lập tức liền quyết định muốn đem cái này danh nghịch cấp Bạch Tú Tú. 7, chương 7. Này một phen cân nhắc cũng không có bao lâu. Tuy rằng nàng còn không biết vì cái gì này một đời cùng đời trước không giống nhau, nhưng là có thể đi trung y y viện tự nhiên là cầu còn không được sự tình, này có thể làm nàng học tập đến càng nhiều đồ vật. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú gật đầu, "Tiết lão sư, ta nguyện ý đi." Chính mình nghỉ hè đang suy nghĩ tìm công tác Không nghĩ tới hôm nay lại cơ hội tốt liền tạt đến nàng trên đầu tới. Thấy Bạch Tú tu thái độ đoan chính, Tiết Bằng chính nở nụ cười, ngươi có thể nguyện ý đi tự nhiên là tốt nhất, ta đây liền đem tên của ngươi báo lên rồi, bên kia làm trợ thủ tuy rằng tiền lương không cao cũng vất vả, nhưng là có thể học được không ít tri thức, Bạch Đồng học, lão sư là thực xem trọng ngươi, đi nhưng đến nhiều nghe nhiều xem nhiều làm, biết sao? Ở Tiết Bằng chính xem ra, Bạch Tú Tú ở trung ý phương diện là có thiên phú, chỉ cần kiên trì bền bỉ, tăng thêm nỗ lực Tương lai tuyệt đối nhưng kỳ. Nghe được Tiết Bằng Chính nói, Bạch Tú Tú sắc mặt nghiêm túc vài phần, lần thứ hai gật đầu, ta biết đến Tiết Lao Sư. Cả đời này, bất luận cái gì cơ hội nàng đều sẽ không bỏ qua. Từ Tiết Bằng Chính trong văn phòng ra tới sau, chờ trở về phong học, đã chỉ còn lại có lưu như một cái. Thấy Bạch Tú Tú trở về, nàng to mò hỏi, Tiết Lao Sư tìm ngươi, là bởi vì chuyện gì? Tiết Lao Sư nói nghỉ hẹ đi Trung Ý Ghiệ viện làm trợ thủ cái kia danh sách, đem ta báo lên rồi. Bạch Tú Tú đáy mắt hàm ý cười, tâm tình hiển nhiên không tồi. Vừa nghe thật là chuyện này, Lưu Như kích động nói, thật sự sao? Kia thật đúng là thật tốt quá, chung y đi hệ viện cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đi. Lúc ấy tin tức này ra tới thời điểm, ta liền cảm thấy tiếc lão sư sẽ làm người đi, quả nhiên không làm ta đoán sai, thật là cho người đi. Sau khi nói xong, Lưu Như lại như là nghĩ tới cái gì, thư một tiếng nói, còn hảo là cho người đi, nếu là làm đồng hiểu nhã đi nói. Phỏng chừng nàng đến đắc ý chết. Tên này nghe tới có chút quen thuộc. Bạch Tú Tú hồi ức một chút, mới nhớ tới cái này đồng hiểu Nhã, tựa hồ ở đi học thời kỳ liền đem nàng coi như là cạnh tranh đối tượng, trong trường học cái gì danh ngạch đều phải cùng nàng đoạt một đoạt. Tiếp trước cái này danh ngạch, cuối cùng là đồng hiểu Nhã đi. Bạch Tú Tú cũng không dám nói cái gì, chỉ là nói, ai đi đều là trong trường học cán bài, muốn thật làm đồng hiểu Nhã đi, kia cũng là tiết lão sư tín nhiệm nàng. Hừ, ngươi lần này kết hôn Nàng nhưng nói không ít toan lời nói. Lưu Như thế Bạch Tú Tú bên vực kẻ yếu. Ở trong trường học nói toan lời nói người không ít, Bạch Tú Tú không phải không biết, chỉ là nàng một người, đồ không được từ từ chúng cậu, có một số việc không cần thiết đi so đo, quá hảo tự mình sinh hoạt là được. Bạch Tú Tú cười vang trụ Lưu Như cánh tay, miễn bản này đó không vui, đi, ta mang ngươi đi ăn ngon, coi như là vì ta có thể bắt được cái này danh nghịch chúc mừng một chút. Nhắc tới có ăn ngon, Lưu Như sắc mặt tức khắc gầm chuyển tình. Vui vui vẻ vẻ hừ một tiếng, kia chạy nhanh đi thôi. Nói xong kéo Bạch Tú Tú liền đi ra ngoài. Tới rồi cung tiêu xã, Bạch Tú Tú mua hai khối bánh quy bao cho Lưu Như, lúc này một khối bánh quy muốn một mau năm, không xem như tiện nghi. Lưu Như phải cho nàng tiền, Bạch Tú Tú cự tuyệt, cười nói, nói tốt là ta thỉnh ngươi ăn, đây là chúc mừng, ngươi lại cho ta tiền không phải khách khí sao. Nghe Bạch Tú Tú nói như vậy, Lưu Như còn có chút ngượng ngủng, nhận lấy này hai khối bánh quy sao, trả lời chờ ta nghỉ hè tránh tiền, cũng thỉnh ngươi ăn. Thành, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Tú Tú mi mắt con cong, cùng Liễu Như cáo biệt sau, Bạch Tú Tú đi bán thịt heo thực phẩm cửa hàng, cái này điểm nếu muốn mua thịt heo, đã là ít đòi không có mấy. Thời buổi này thịt heo quý giá, trong thành người một tháng cũng cũng chỉ có thể ăn như vậy một hai lần thịt, trên cơ bản buổi sáng 6 7 điểm liền ở cửa bài đội. Chờ đến thực phẩm cửa hàng mở cửa, Một đầu heo các bộ vị lại là đã sớm bị bên trong quan hệ người cấp định rồi, dư lại những cái đó, hơi một không chú ý đều phải bị này đó xếp hàng tranh đoạt không còn. Bạch Tú Tú cái này điểm tới, đội đã bài không sai biệt lắm, nếu muốn mua thịt mỡ cùng thịt nạc là không quá khả năng, bất quá có thể mua chút nội tạng heo, thời buổi này rất ít có người nguyện ý mua này đó, nhưng Bạch Tú Tú không giống nhau, nàng biết này đó như thế nào làm có thể ăn ngon. Trong tiệm heo bụng còn có, một cân phiếu thịt nàng muốn tam cân heo bụng cũng liền hoa bảy bao tám. Xách theo heo bụng về nhà sau, Tô Vọng Đình còn không có về nhà. Bạch Tú Tú rửa rửa tay liền vào phong bếp, kiếp trước ở nhà làm toàn chức thái thái, sinh hoạt làm nàng luyện liền một tay hảo trung nghệ, nhân sinh duy nhất mục tiêu thành hầu hạ hảo lão công cùng hai tử, cả ngày một chút đều không thanh nhàn, vội đầu vóc tròn váng. Chỉ là này bận rộn, lại ở người khác xem ra, một chút giá trị đều không có thôi. Sao cái heo bụng, lại sao cái tiểu thái, làm chén dưa chu Hai người ăn cũng không sai biệt lắm, buồn sau khi ăn xong, Bạch Tú Tú nhìn nhìn thời gian, khoảng cách Tô Vọng Đình về nhà thời gian còn có trong chốc lát, Bạch Tú Tú đơn giản liền vào không gian. Đã nhiều ngày tới, Bạch Tú Tú vẫn luôn ở chú ý hạt giống biến hóa, dược liệu gieo trồng nếu là ở trong hiện thực gieo trồng, mấy ngày công phu xuống dưới, căn bản không có gì phản ứng, nhưng là nàng phát hiện, ở cái này trong không gian, hạt giống sinh trưởng tốc độ khai bội số, thực mau liền đã phát mầm. Hiện tại xem ra Phòng trường một tháng đều không cần, này dược liệu là có thể làm chính mình cấp loại hảo. Bạch Tú Tú tiếp tục dùng nước suối tới, thuận tiện uống lên mấy khẩu, chờ làm xong sau, nàng mới ra không gian. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. La Tô Vọng Đình đã trở lại. Một mở cửa, Tô Vọng Đình đã nghe tới rồi cơm mùi hương, bụng bụng đói kêu vang nháy mắt thượng nào, Tú Tú, ngươi đây là làm cái gì ăn ngon? Như vậy hương. Mấy ngày nay tới, Bạch Tú Tú biến đổi pháp nấu ăn. Trước kia hắn cũng không biết nàng còn có bực này hảo thủ nghệ, so với lưu mẹ làm đồ ăn tới, hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém. Vì thế mỗi ngày về nhà ăn cơm, thành tô vọng đỉnh chờ mong chí nhất. Bạch tú tú xem hắn trở về liền đứng lên, nói, đi trước rửa tay ăn cơm, ta xào điểm heo bụng. Heo bụng? Kiên ngoạn ý có thể ăn sao? Tô vọng đỉnh như mày, hắn luôn luôn tới ăn ngon, thịt heo cũng chỉ ăn được bộ vị, còn trước nay không chạm qua nội tặng heo. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lớn như vậy cá nhân, còn cái nan. Hai người từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, rất nhiều sinh hoạt thói quen đều là không giống nhau, Bạch Tú Tú tính toán từ giờ trở đi liền phải sửa đúng Tô Vọng Đình. Bằng không chờ lại quá 2 năm, đã có thể không tốt như vậy nhật tử có thể qua. Tô Vọng Đình bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, "Hanh hanh hanh, ngươi nhưng đừng nóng giận, ta đây liền đi rửa tay, đợi lát nữa bảo đảm đem ngươi làm đồ ăn đều cấp quách quang." Thấy hắn không biết xấu hổ bộ dạng, Bạch Tú Tú mặc kệ hắn, đi trong phòng bếp thịnh hai chén cơm ra tới. Tô Vọng Đình ra tới sau, nâng lên bát cơm liền gặp khối yêu bụng, lấy biểu hắn thành tâm. Vốn là vì hống tức phụ cao hứng, bất quá ăn một ngụm sau, Tô Vọng Đình liền hoàn toàn dừng không được tới. Chính mình tức phụ tay nghề cũng thật tốt quá đi. Thấy Tô Vọng Đình buồn đầu cơn khô, Bạch Tú Tú nhớ tới trụ túc xá sự tình, mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở vội vàng ôn tập sách vở, còn không có cơ hội cùng hắn nhắc tới. Lúc này vừa vặn có thể nói. "Nghe vậy, Bạch Tú Tú mím môi nói, Vọng Đình, ta có việc cùng ngươi nói." "Ân. Tô Vọng Đình còn ở căn khô." Bạch Tú Tú tổ chức một chút ngôn ngữ, "Ta nghĩ nghĩ, ta kế tiếp việc học trọng, học kỳ sau ta còn là tính toán trụ trường học, cuối tuần trở về." Tô Vọng Đình thuận miệng nga một tiếng, "An hai khẩu đồ An đột nhiên phản ứng lại đây không thích hợp, lập tức nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Ngươi muốn trụ trường học?" Đối phương phản ứng, Bạch Tú Tú đã sớm đoán được Nàng bình tĩnh gật gật đầu. Tô Vọng Đình nháy mắt hết muôn vàn, buông xuống trên sau, có chút nóng nảy, chúng ta vừa mới kết hôn, ngươi như thế nào liền phải trụ trường học, bên này ly trường học cũng không tính xa, ngươi nếu là cảm thấy qua lại phiền toái, ta có thể đón đưa ngươi. Ta rốt cuộc còn ở đi học, ở tại trong trường học rất nhiều phương diện đều sẽ phương tiện rất nhiều, Vọng Đình ta hi vọng ngươi có thể lý giải ta Bạch Tú Tú không dao động, vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, hơn nữa hiện tại ngươi cũng ở đi làm. Đơn vị sự tình khẳng định cũng không ít, ngươi cũng không cần thiết mỗi ngày vì nhân nhượng ta, đúng giờ tăng tầm, ta hy vọng ngươi có thể dùng nhiều điểm tâm tư ở công tác thượng, lúc này mới không làm thất vọng ngươi lúc trước kiên trì học công. Trình sơ tâm. Nói đến này, Bạch Tú Tú tiếp tục nói tiếp theo chuyện, còn có, trong trường học an bài ta nghỉ hè đi trung ý y viện học tập, phòng trừ kế tiếp ta đều sẽ rất vội. Tô Vọng Đình sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu ta nói ta không đồng ý đâu. Bạch Tú Tú nhíu mày, Ánh mắt đối thượng Tô Vọng Đình, chậm rãi phun ra một hơi, thật lâu sau sau mới mở miệng, "Vọng Đình, hai người ở bên nhau không phải nói muốn mỗi ngày đều nị ở một khối, ta trong lý tưởng hôn nhân là chúng ta hai người đều có thể có chính mình mộng tưởng, sẽ không vì đối phương mà mất đi này đó." Theo ý ta tới, hôn nhân là yêu cầu cho nhau lý giải, cho nhau truy đuổi, hai người quan hệ cũng yêu cầu ngang nhau, chúng ta có thể làm được chân chính thế lực ngang nhau, ngươi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, không cần lo lắng cái này ra sẽ chịu đựng không nổi." Bởi vì còn có ta, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, bởi vì biết có ngươi ở cùng có thể an tâm nghỉ ngơi, đây mới là ta lý tưởng hôn nhân cùng ái, ta hy vọng chúng ta trong tương lai có thể trở thành linh hồn bạn lữ, cho rằng lẫn nhau kết hợp là kỳ. Phong Định Thủ cùng Chi Kỳ khó tìm. Tô Vọng Đình á khẩu không trả lời được. Nay đó hắn trước nay không suy nghĩ quá, hắn tình yêu xem không phải như thế. Nhìn đến Bạch Tú Tú kia một khắc khởi, hắn liền muốn đem chính mình cảm thấy đồ tốt nhất cho nàng, liền muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn không hiểu chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào. Mãi cho đến buổi tối, hai người rửa mặt xong lúc sau, đều không có lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài. Bạch Tú Tú nhìn một lát thư, mới tính toán ngủ. Xem Tô Vọng Đình thái độ khác thường không cùng chính mình thân thiết, Bạch Tú Tú đã sớm đoán được một chút một lát, Tô Vọng Đình là sẽ không tiếp thu, chỉ là nên tranh thủ nàng vẫn là muốn tranh thủ. Chờ Bạch Tú Tú xong thư, mới vừa đem đèn đóng lại, Tô Vọng Đình lửa nóng thân hình liền thấu lại đây, đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Mặt buồn ở nàng trong cổ, ngựa khí dầu dĩ, nghỉ hẹ ngươi đi chung ý đi ở viện học tập là chuyện tốt, ta đồng ý, bất quá trụ túc xá sự tình ta còn phải lại suy xét một chút. Hào Bạch Tú Tú nghe ra hắn trong giọng nói nhượng bộ, cũng không muốn cùng hắn bởi vì chuyện này nháo đến quá cương, xoay tay lại ôm hắn, buồn ngủ đã đột kích, đi ngủ sớm một chút đi. Tô Vọng Đình nháy mắt mềm lòng. Hắn cảm giác chính mình thật là thích Bạch Tú Tú đến si ngốc nông nối. 8. Trường 8 Kế tiếp 2 ngày Tô Vọng Đình cũng chưa nhắc lại việc này. Cuối tuần hắn là nghỉ, hiện tại công tác nói thật dễ nghe một ít là thanh nhàn, nói được khó nghe một ít, đó chính là hắn căn bản là không có tiến vào công trình bên trong trung tâm. Bạch Tú tú sáng sớm lên sau, đem trong nhà đều cấp quét quét tước một lần, mới pha ấm nước trà, ở trong phòng khách một bên uống một bên xem truyền nghiệp thư. Tô Vọng Đình xuống thang lầu thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức năm tháng tính hảo bộ dáng, hắn nhịn sáng sớm thượng, không có cùng Bạch Tú tú chủ động nói chuyện hiếm. Không nghĩ tới đối phương cũng không nghĩ tới chủ động tới tìm chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, lại có chút tiểu tính tình. Tô Vọng Đình cố tình ngồi xuống Bạch Tú Tú bên cạnh, cũng đi đổ một ly trà, chờ uống một ngụm sau, buồn bã nói, "Này lá trà quá khổ." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú biết hắn là tới không có việc gì tìm việc, đơn giản trang nghe không thấy, tiếp tục xem chính mình thư. Đợi trong chốc lát, không chờ đến Bạch Tú Tú đáp lại, Tô Vọng Đình có chút ngồi không yên, lại phóng đại thanh âm nói một lần, "Này lá trà hảo khổ." Bạch Tú Tú lúc này mới bừng thư, liếc mắt nhìn hắn, bên cạnh còn có nước sôi để ngượi. Tô Vọng Đình hắn có chút hậm hực nga một tiếng. Bất quá tốt xấu tức phụ là lý chính mình, hắn như vậy an ủi chính mình. Bạch Tú Tú như là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ngươi gần nhất đơn vị không đổi sao? Ta nghe nói ngươi bên kia gần nhất có cái hạng mục. Cái này nghe nói, tự nhiên là đời trước biết đến. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Tô Vọng Đình tựa hồ không muốn nói cập cái này đề tài. Ba phải cái nào cũng được gừ một tiếng, là có, bất quá không về ta phụ trách. Thấy Tô Vọng Đình như thế, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, nàng biết Tô Vọng Đình là có khát vọng, đời trước thời điểm cái này hạ mục khởi động sau, hắn ở nhà vẫn luôn buồn bực không vui, chỉ là như thế nào hỏi hắn, hắn đều nói không có việc gì. Vẫn là có một ngày hắn uống say rượu sau, nàng mới biết được là cùng cái này hạ mục có quan hệ. Bất quá kỳ quái chính là, lúc sau ngẫu nhiên một cái cơ hội Nàng nghe Tô Vọng Đình hạ mục tổ đồng sự nói lên, mới biết được mặt trên là có đi tìm Tô Vọng Đình, làm hắn gia nhập cái này hàng mục, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, hắn cấp cự tuyệt. Nàng không rõ, vì cái gì Tô Vọng Đình rõ ràng rất muốn tham gia cái này hàng mục, rồi lại lựa chọn cự tuyệt. Bạch Tú Tú cũng hy vọng Tô Vọng Đình có thể làm ra điểm thành tích tới, nàng nghĩ nghĩ nói, có cùng ngươi lãnh đạo Liêu quá sao, nếu là hảo hàng mục, ta cảm thấy ngươi có thể gia nhập, vì quốc gia làm điểm cống hiến. Đã biết Tô Vọng Đình có lệ trở về một câu, vừa thấy liền không có nghe đi vào. Bạch Tú Tú càng thêm cảm thấy kỳ quái. Kiếp trước nàng biết sau, có dò hỏi quá Tô Vọng Đình, nhưng là đối phương không chịu nói cho nàng, chỉ là nói chính mình không nghĩ tham gia, nhưng Bạch Tú Tú biết Tô Vọng Đình là muốn tham gia, bằng không kia đoạn thời gian sẽ không như vậy không vui. Nguyên nhân này đến bây giờ, nàng cũng tưởng không rõ. Hiện giờ lại có thể trở lại lúc ban đầu thời điểm, Bạch Tú Tú muốn làm minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá xem Tô Vọng Đình bộ dáng, là sẽ không nói cho nàng, Bạch Tú Tú do dự trong chốc lát, quyết định không hề tiếp tục dò hỏi, dù sao hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Thức mau lại đến đi học nhật tử. Nay chu thượng xong, lại thi cử liền đến nghỉ hè. Tiết bằng chính tìm Bạch Tú Tú, cùng nàng nói danh sách xác định xong dưới, chờ ngày 15 tháng 7 hảo, liền phải đi Trung Y Y Học viện đợt tin, mai cho đến 8 tháng đế, tổng cộng là 1 tháng rưỡi thời gian. Trường học là 9 tháng số 8 khai giảng. Này đó kiếp trước Bạch Tú Tú hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, hiện tại nghe Tiết Bằng Chính chính thức cùng nàng nói, trong lòng vẫn là có chút tiểu kích động, nàng gật gật đầu, ta đã biết lao sư. Bên kia đã ánh ngộ là ăn cơm có thể đi nhà ăn, đi làm thời gian đến xem bên kia ăn bài, một tháng rơi có thể bắt được 50 đồng tiền trợ cấp. Tiết Bằng Chính đem cơ bản tình huống nói một lần. 50 đồng tiền tiền lương ở 64 năm bệnh viện không tính cao, nhưng là ở trong chứa giá trị lại là không thấp, Bạch Tú Tú tuy rằng thiếu tiền. Nhưng là càng thiếu loại này từng trải cơ hội, tự nhiên vô cùng cao hứng liền đồng ý. Xác định xuống dưới sau, Bạch Tú Tú cũng cứ yên tâm bắt đầu chuẩn bị. Danh sách xuống dưới tin tức này truyền đến cũng rất mau, trường học mục thông báo trước vây đầy người. Các đều cực kỳ hâm mộ thực. Lúc này đây trung ý về viện học tập cơ hội, ai đều ảo tưởng quá chính mình, rốt cuộc này nếu là ở bên kia được khen ngợi, trường học nơi này học đồng khẳng định là không lo, càng miễn bản sau này vào nghề cơ hội khẳng định là so không đi người nhiều. Một vị diện mạo tú lệ, có tóc đuôi ngựa nữ sinh, cùng chính mình đồng bạn ở bảng thông báo trước nhìn nửa ngày, chờ nhìn đến chính mình lớp thượng cái tên kia khi, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đồng bạn hiển nhiên cũng thấy được, tức giận bất bình thế nàng bên vực kẻ yếu, hiểu nhá, lúc này đây danh nghịch thế nhưng không có ngươi. Đồng hiểu nha gật gao nhìn chằm chằm bảng thông báo, đôi tay nắm chặt trước ngực thư. Cái này danh nghịch nàng biết sau liền nhìn chằm chằm vào, vốn đang cảm thấy Bạch Tú Tú là kinh địch, nhưng là người đột nhiên thỉnh thời gian dài giả dà chạy tới kết hôn. Giả vào vẫn là nam thành nổi danh Tô gia, Đồng Hiểu Nhã lúc ấy liền tưởng, Bạch Tú Tú quá đen bay lên cảnh cao biến vương hoàng, khẳng định là sẽ không tới cùng chứng minh đoạt cái này danh hạch. Liên tính cùng chứng minh đoạt, nàng lâu như vậy chương trình học rơi xuống, bài chuyên ngành khẳng định cũng khảo bất quá chính mình. Kết quả không nghĩ tới, cái này danh ngạch thế nhưng vẫn là bị Bạch Tú Tú cấp đoạt đi rồi. Đồng bạn còn ở Đồng Hiểu Nhã bên thay lòng đầy căm phẫn, nhất định là Bạch Tú Tú ở sau lưng giở trò, ta nghe nói Bạch Tú Tú trước phụ cùng chúng ta trường học hiệu trưởng có chút thân thích quan hệ, khẳng định là nàng làm người đi hiệu trưởng bên kia nói một tiếng, rằng không nàng trong khoảng thời gian này đều xin nghỉ đi kết hôn, sao có thể vừa trở về liền bắt được cái này danh nghịch. Đồng hiểu nhã càng nghe càng khí, trước kia khảo thí liền tổng bị Bạch Tú Tú áp một đầu, hiện tại không nghĩ tới người kết hôn, thế nhưng còn cùng chính mình đoạt loại này danh nghịch. Nàng cảm thấy quá không công bằng này thế đạo. Vừa vặn lúc này, Bạch Tú Tú từ tiết bằng chính văn phòng đi ra, đi ngang qua bảng thông báo Nhìn đến Bạch Tú Tú, Đồng Hiểu nhã đầu gốc một xúc động, trực tiếp xông lên phía trước, ngăn cản Bạch Tú Tú đường đi, chất vấn nàng, "Dùng loại này ti tiện thủ đoạn, bắt được danh nghịch, ngươi không cảm thấy chính mình buồn cười sao?" Không thể hiểu được bị ngăn cản đường đi, còn bị đối phương đổ ập xuống chỉ trích một phen, làm Bạch Tú Tú đầu gốc ngâm một chút, chờ thấy rõ ràng trước mặt Đồng Hiểu nhã lúc sau, nàng mới phản ứng lại đây. Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, sắc mặt thanh lãnh, "Cái này danh nghịch là trong trường học công bố xuống dưới." Ngươi nếu là có ý kiến đến gì, có thể đi tìm trưởng học lãnh đạo, cùng ta nói không cũng có bất luận cái gì dùng." Thấy nàng bị chính mình giáp mặt nói, còn dám như vậy kiêu ngạo, càng là khi đồng hiểu nhã đôi mắt phiếm hồng, nàng cảm xúc kích động, "Ngươi có biết hay không vì này phân danh hạch, ta làm ra nhiều ít nỗ lực, nhưng chính là bởi vì ngươi gả cho Tô Vọng Đình, sau lưng có người, liền có thể dễ như trở bàn tay lấy đi nguyên bản thuộc về ta danh hạch, ngươi thật là làm người phỉ nhổ." Hai người tranh luận, đã sớm khiến cho những người khác chú ý. Mọi người đều vây quanh lại đây. Chờ nghe được đồng hiểu nhã nói sau, các đều ở kia khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi lên. Vệ Bạch Tú Tú gả cho Tô Vọng Đình sự tình, trong trường học đã sớm là truyền cái biến, lúc trước Tô Vọng Đình nhất kiến chung tình Bạch Tú Tú sau, ước chừng đuổi theo nàng một năm, nháo phải học giáo đều là ồn ào huyên náo, cơ hồ là không người không biết. Hiện tại Bạch Tú Tú mới vừa kết hôn trở về, liền cầm cái này danh hạch, lại bị đồng hiểu nhã nói như vậy, đại gia tự nhiên cũng đều bắt đầu nghi ngờ nổi lên công bằng tính. Hiện giờ dư luận đều là đảo hướng đồng hiểu nhã bên kia. Bạch Tú Tú không muốn cùng cảm xúc mất khống chế đồng hiểu nhã nhiều làm tranh luận, như cũ sắc mặt thanh lãnh, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có một câu, ta chưa từng có ở sau lưng đã làm bất luận cái gì tay chân, nếu ngươi không có khác muốn nói, ta liền đi trước. Thấy nàng phải đi, đồng hiểu nhã trảo một cái đã bắt được Bạch Tú Tú, hông mắt căm tức nhìn nàng, ngươi nếu không phải có tật giật mình, làm gì như vậy đi vội vã? Bạch Tú Tú, ngươi dám không dám đánh với ta đánh cuộc? Liền đánh cuộc chúng ta lúc này đây cuối kỳ khảo, nếu là ta điểm thấp hơn ngươi, ta liền thừa nhận ngươi là trong sạch, nếu là ngươi điểm thấp hơn ta, chú ý đi hệ viện ngươi liền không tư cách này đi. Lúc này, liệu như thanh âm từ trong đám người chuyển đến, xuất ruột kêu bạch tú tú, tú tú, ngươi đừng đáp ứng nàng, nàng đây là ở dùng phép khích tướng, đây là trong trường học cho ngươi đi, ngươi cân bản không cần đánh cái này đánh cuộc. Nàng là nghe xong lớp đồng học nói, đồng hiểu nhã nhìn đến bảng thông báo danh sách sau, khi đi tìm bạch tú tú. Hai người tựa hồ xảo đi lên, nàng vừa nghe sợ Bạch Tú Tú ăn mệt, lập tức liền chạy tới. Sau đó liền nghe được câu này. Lưu Như tuy rằng biết Bạch Tú Tú thành tích hảo, nhưng là nàng rốt cuộc thỉnh thời gian giải kỳ nghỉ, trong khoảng thời gian này đồng hiểu nhã ở lớp phi thường nỗ lực, khảo thí đều là cầm cờ đi trước, nàng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bằng không đến lúc đó Bạch Tú Tú danh khí đã có thể hủy hoại. Nghe được Lưu Như nói, đồng hiểu nhã cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi sợ Vậy ngươi chính là biến tướng thừa nhận chính mình. Cái này đánh cuộc ta đánh. Bạch Tú Tú trực tiếp đánh gãy Đồng Hiểu Nhã nói: "Lưu Như nóng nảy, Tú Tú." Bạch Tú Tú biết Lưu Như lo lắng nàng, liền hướng tới nàng lắc đầu, ý bảo nàng chính mình có thể giải quyết. Theo sau đem ánh mắt đối thượng Đồng Hiểu Nhã, nhàn nhạt nói: "Bất quá nếu ta khảo so ngươi hảo, ngươi không chỉ có muốn thừa nhận ta là trong sạch, còn phải làm toàn giáo mặt cùng ta, cùng tiết lão sư, cùng trường học lãnh đạo xin lỗi, bằng không ta không đánh cái này đánh cuộc." Đồng hiểu nhã cắn răng, "Hành." Nàng cũng không tin chính mình như vậy trăm chỉ niệm thư, còn so bất quá Bạch Tú Tú thỉnh nhiều như vậy thiên kỳ nghỉ người. Đánh đố này tin tức lập tức liền truyền khắp trường học. Các bạn học đều là yêu thích bắt quái, giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm công phu, Liễu Như nhìn quanh mình người ở kia đối với Bạch Tú Tú chỉ chỉ trỏ trỏ, lại nhịn không được oán trách nàng xúc động làm việc. "Ngươi sao lại có thể đáp ứng đồng hiểu nhã đâu? Hiện tại trong trường học đều đã biết, nếu là ngươi khảo kém, kia nhưng làm sao bây giờ a?" Nàng hiện tại liền bắt đầu phát sổ. Bạch Tú Tú nở nụ cười, nếu là ta không đáp ứng nói, trong trường học về ta đi cửa sau nghe đồn, chỉ biết càng diễn càng liệt, các nàng sẽ nhận định ta chính là đi rồi cửa sau, đến lúc đó đối trường học lãnh đạo, tiết lão sư danh dự đều sẽ tạo thành ảnh hưởng, còn không bằng đánh đố một lần, ít nhất còn có một cái con đường có thể trả ta trong sạch. Điều này cũng đúng. Chỉ là Lữ Như vẫn là lo lắng, kia vạn nhất khảo không đồng hiểu nhã hảo đâu. Bạch Tú Tú bình tĩnh đang ăn cơm. Ngư Khí cực kỳ tự tin, sẽ không. Đời trước đồng hiểu Nhã liền khảo bất quá nàng, đời này càng sẽ không. 9, chương 9. Ăn cơm xong sau, Bạch Tú Tú liền trở về phòng học, khảo thí là ở thứ 6 cùng thứ 7, nói cách khác còn có 4 ngày thời gian. Vừa đến phòng học, Nang Liên nhìn thấy đồng hiểu Nhã ngồi ở vị trí thượng, cầm chuyên nghiệp thư ở kia mắt án mất ngủ. Chú ý đi học khảo thí khoa là nhiều nhất, cơ hồ bao hàm mặt khác 5 cái chuyên nghiệp viện hệ sở hữu khoa nội dung, trừ bỏ thi viết ở ngoài. Còn có thực tế thao tác, mà ở thượng một lần khảo thí, Bạch Tú Tú thứ tự là đệ nhất, Đồng Hiểu Nhã là đệ nhị. Đại học 2 năm, Bạch Tú Tú vẫn luôn là ổn ngồi đệ nhất, mà Đồng Hiểu Nhã còn lại là ở đệ nhị, này đã là mọi người đều thói quen sự tình. Bất quá thượng một lần khảo thí hai người liền kém một phân. Kia đoạn thời gian, Bạch Thiện Bình thân thể xảy ra vấn đề, Bạch Tú Tú lòng nóng như lửa đốt xin nghỉ trở về Bạch gia thôn, mà cũng chính là khi đó, Tô Vọng Đình được tin tức, cũng ngồi xe lửa cùng lại đây. Ở Bạch Tú Tú nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, phía trước phía sau bận rộn. Liên tính là cách hai đời, Bạch Tú Tú cũng nhớ rõ ngay lúc đó Tô Vọng Đình ở nàng hoang mang lo sợ thời điểm, thật sự làm được giống thần minh giống nhau tồn tại. Sau đó nàng liền đáp ứng rồi cùng hắn ở bên nhau. Bất quá thời gian này tinh lực một phí, chờ trở, trở về liền lập tức muốn khảo thí, Bạch Tú Tú trạng thái không như vậy hảo, khảo thí thành tích tự nhiên cũng liền không như vậy lý tưởng, nhưng vẫn là so đồng hiểu nhã cao một phần, cao điểm chính là ở châm cứu thượng. Liễu Như Hướng đồng hiểu nhã bên kia xem xét liếc mắt một cái, để sát vào Bạch Tú Tú, đệ thấp thanh âm nói, ngươi trước đó vài ngày xin nghỉ đi kết hôn, đồng hiểu nhã khổ luyện châm cứu, hiện tại lại như vậy mất ăn mất ngủ đọc sách, chúng ta cũng được với điểm tâm. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú tự nhiên cũng biết không thể khinh địch, bất quá từ mỗi ngày đều dùng để uống linh truyền thủy sau, nàng ký ức là càng ngày càng tốt, cơ hội đạt tới đã gặp qua là không quên được trình độ, sách vở nội dung nàng ngày thường cũng xem quan trọng nhất vẫn là muốn nhiều thực tế thao tác. Bạch Tu Tu ừ một tiếng, cũng búi đầu xem nổi lên thư, trong lòng nghĩ, trở về đến đem châm cứu luyện một luyện. Tuy rằng chính mình châm cứu thật là không tồi, bất quá nhiều thao tác mấy lần, luôn là tốt. Ôn tập xong rồi một quyển chuyên nghiệp thư đồng hiểu nhã, nhìn không được nhìn thoáng qua Bạch Tu Tu phương hướng, nhìn thấy đối phương lúc này chính cầm bút ở kia nhớ kỹ trọng điểm, cắn chặn rằng, nàng nghĩ tới thượng một hồi một phân chi kém. Nàng cũng không tin chính mình là có thể như vậy suy sẹo, vẫn luôn là vạn năm lão nhị. Đồng hiểu Nhã Cơ hồ là mẫu đủ kính cùng Bạch Tú Tú so, cho dù là hồi ký túc xá, đều công kia thật dày sách giáo khoa, tính toán khêu đèn đêm đọc, mà Bạch Tú Tú thả học lúc sau liền trực tiếp trở về nhà, so với cái này, nàng càng nhớ thương trong không gian đồ vật. Ngày hôm sau khóa tại hạ ngọ, nhưng Bạch Tú Tú vẫn là sáng sớm liền ngồi lên, tính toán lại đi tranh chợ đen. Nàng hiện tại 100% khẳng định trong không gian loại đồ vật, dung linh tuyển tới. Sở so ở trong hiện thực loại, sinh trưởng tốc độ muốn mau rất nhiều, cái này làm cho nàng lập tức liền nghĩ tới lại khai khẩn một khối địa phương, mua lương thực hạt giống tới gieo trồng. Tới rồi chợ đen, nàng thực mau liền tìm tới rồi bán này đó quầy hàng, lập tức liền mua một ít tiểu mạch hạt giống, còn có rau dưa loại hạt giống, cơ hồ là mỗi dạng đều mua cái biến. Có chút hạt giống là phần mua, không phải mùa hè có thể trồng ra, mua thời điểm quán chủ còn có chút kinh ngạc, này đó đều là hắn vẫn luôn không bán xong. Bãi tại nơi này kỳ thật cũng không trông cậy vào sẽ có người mua, chính là thuận đường bày ra tới. Hắn chỉ chỉ những cái đó phần mùa, nói, "Này đó ngươi đều phải sao?" Bạch Tú Tú gật gật đầu, ngữ khí quyết đoán, "Đúng vậy, đều cho ta bao lên." Nàng tưởng nếm thử nhìn xem, cái này không gian có thể hay không cùng về sau sẽ phát triển ra tới lều lớn đồ ăn giống nhau, loại cái gì đều có thể trồng ra, liền tính loại không ra, vấn đề cũng không lớn, bất quá nếu là trồng ra, kia sau này nhưng không cần sầu. Nếu là muốn tiền, bán phản mua đồ ăn, vật lấy hi vi quý, giá cả nhất định có thể hướng lên trên đề. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử một lần. Thấy Bạch Tú Tú nói như vậy, quán chủ cũng không hề nói cái gì, này đó hễ hàng có thể bán đi ra ngoài, kia đương nhiên tốt nhất, tổng không có khả năng sinh ý đưa tới cửa, còn không đi làm. Bất quá quán chủ còn xem như cái người thành thật, những cái đó phản mua hàng giống, hắn cố ý bán tiện nghi một ít, như vậy cũng không xem như hố Bạch Tú Tú. Cầm này đó hạt giống lúc sau, bạch tú tú về trước ra. Tô Vọng Đình đã sớm đi làm, trong nhà chỉ có nàng một người, nàng lập tức liền vào không gian. Hiện tại không gian cùng ngay từ đầu đã có chút không giống nhau. Mới đầu trong không gian cơ hội là chân bóng một mảnh, mà hiện tại kia khối reo trồng đi xuống dược liệu thổ địa, đã mọc dễ nảy mầm, mỗi ngày tiến vào đều có mắt thường có thể thấy được biến hóa. Nàng lại khai khẩn một khắc khối, đêm này đó hạt giống cấp loại đi xuống, chờ tới hảo nước suối sau. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Bạch Tú Tú thỏa mãn, một bên loại dược liệu, một bên loại lương thực, về sau an phương diện liền không cần sầu. Bạch Tú Tú thậm chí đánh lên ở trong không gian dưỡng gà ý tưởng. Bất quá trước mắt tự nhiên là không cái này tinh lực, muốn dưỡng cũng đến hoán một chút lại suy xét. Mấy ngày số dưới, thức mau liền đến khảo thí ngày, sáng sớm hai người liền rời khỏi giường. Ăn cơm sáng thời điểm, Tô Vọng Đình lấy ra một chi mới tinh bút máy đưa qua, ngày hôm qua tan tầm trở về nhìn đến. Nghe ngươi kia chỉ bút máy đều cũ, liền cho ngươi mua, hôm nay không phải cuối kỳ khảo sao, tranh thủ khảo cái hảo thành tích trở về. Nói xong lời nói, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa liền nhìn chằm chằm Bạch Tú Tú, câu khích lệ ba chữ liền kém trực tiếp viết ở trên mặt. Nay bút máy tự nhiên không phải tan tầm trở về nhìn đến đơn giản như vậy, mấy ngày nay bởi vì thượng một hồi đề tài lúc sau, hai người giao lưu đều thiếu rất nhiều, mà Tô Vọng Đình không sợ trời không sợ đất, liền sợ Bạch Tú Tú lạnh chính mình. Dẫn tới hắn trong khoảng thời gian này ngủ cũng ngủ không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui liền mua một chiếc bút máy, tính toán chờ Bạch Tú Tú khảo thí thời điểm đưa cho nàng, ý đồ hòa hoãn phu thê gian quan hệ. Nay chiếc bút máy hắn suy vài thiên. Bạch Tú Tú vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, chờ phản ứng lại đây lúc sau nàng liền giơ tay cầm lại đây, hướng về phía Tô Vọng Đình nhợt nhạt cười, "Cảm ơn, ta thực thích." "Vậy ngươi khảo hảo một chút, ta đi trước đi làm." Tô Vọng Đình vui vẻ, tức phụ lấy hắn bút máy, vặn nhấc khảo hảo. Đến lúc đó, Tước phụ Cao Hưng kia cũng có hắn một phần công lao. Gặp ngươi rời đi, Bạch Tú Tú không khỏi cảm thấy buồn cười, Tô Vọng Đình tuy rằng so nàng đại, nhưng là có đôi khi triển lộ ra tới, lại có không phù hợp hắn tuổi tác đáng yêu. Nàng đem bút máy cất vào trong túi. Hôm nay khảo chính là lý luận. Bạch Tú Tú đến phòng học lúc sau, phát hiện Lưu Như tới so nàng còn sớm. Nhìn đến Bạch Tú Tú, Lưu Như lập tức liền hướng về phía nàng vẫy tay. Lưu Như thoạt nhìn so nàng còn cần chương, Tú Tú Hiện tại ngươi có mấy thành năm chắc? Nhìn đến bạn tốt bộ dáng, Bạch Tú Tú nhịn không được nở nụ cười, mặc kệ mấy thành đô muốn khảo thí, trước khảo xong lại nói. Nói cũng có đạo lý. Liễu Như cảm giác chính mình hiện tại là hoàng thượng không đổi thái giám cấp. Ân, nàng chính là cái kia thái giám. Đại học khảo thí, là một người một cái bàn, Bạch Tú Tú tìm được rồi gián chính mình tên khảo thí bàn liền ngồi xuống dưới, nàng là thượng một lần tiểu khảo đệ nhất danh, ngồi chính là đệ nhất bài cái thứ nhất. Đồng Hiểu Nhã vừa tiến đến, liền thấy được Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú cảm giác được có người ở nhìn chăm chú nàng, theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Chỉ thấy Đồng Hiểu Nhã đầu tóc lộn xộn gọi lấy, hoàn toàn đã không có ánh sáng, Tú lệ khuôn mặt tái nhợt, mí mắt hạ đều là ứ thanh cùng quầng thâm mắt, trạng thái cực kỳ kém. Vừa thấy chính là không ngủ hảo. Bạch Tú Tú có chút rợn khóc rợn cười. Nay đánh đổ rõ ràng là Đồng Hiểu Nhã chính mình nói ra. Như thế nào liền đem chính mình làm thành này phó quỷ bộ dáng. Ma Đông Hiểu nhã nhìn đến Bạch Tú Tú ngẩng đầu khi khuôn mặt nhỏ tinh xảo, chút nào không thấy mệt mỏi, trái lại chính mình bộ dáng, nàng đột nhiên trầm mặc. Đã nhiều ngày nàng cũng chưa như thế nào ngủ ngon, cả ngày đều đang xem giấy sách thư, hai con mắt mắt túi đều có thể rủ xuống đất thượng, cùng Liều Mạng Tam Nương giống nhau. Kết quả Bạch Tú Tú thoạt nhìn thế, nhưng liền cùng giống như người không có việc gì. Đông Hiểu nhã có chút sinh khí. Đây là không coi trọng cùng nàng đánh cổ sao? cảm thấy chính mình nhất định khảo bất quá nàng. Hừ, nàng muốn cho Bạch Tú Tú biết chính mình lợi hại, biết khinh địch là cỡ nào ngu xuẩn ý tưởng. Nghĩ vậy, Đồng Hiểu Nhã bình thường trở lại, hướng về phía Bạch Tú Tú hừ một tiếng, "Chờ xem, ngươi như vậy không coi trọng chúng ta đánh cuộc, ngươi nhất định sẽ hối hận." Nói xong lời nói, Đồng Hiểu Nhã liền ngồi tới rồi Bạch Tú Tú mặt sau. "Bạch Tú Tú?" Nàng nơi nào nhìn ra chính mình không coi trọng. Trông đi học thực mau liền vang lên. "Lão sư cầm bài thi đi đến." Nói nói mấy câu sau, liền bắt đầu phát bài thi. Bạch tú túi bắt được bài thi lúc sau, liền từ trên người lấy ra tô vọng đỉnh cho nàng bút máy, bắt đầu làm bài. Ngồi ở mặt sau đồng hiểu nhã, dị thương nghiêm túc, một bắt được bài thi, liền gấp không chờ nổi muốn mở ra khát vọng. Bắt qua chờ nàng hướng trong túi một sờ thời điểm, nhịn không được sửng suốt, nàng lập tức lại hướng bên cạnh túi sờ sờ, vẫn là không có. Nàng bút máy đâu? Đồng hiểu nhã lập tức nghĩ đến buổi sáng mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm. Bởi vì nhớ thương khảo thí sự tình, trực tiếp thay đổi quần áo tùy tiện rửa mặt một chút liền chạy ra tới. Mà kia chi bút máy liền ở thay thế trong quần áo. Nghĩ vậy, Đồng Hiểu Nhã chỉ cảm thấy chính mình tứ chi đều là lạnh lẽo, nàng tim đập thực mau thực hoảng, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện mọi người đều cúi đầu ở nghiêm túc đáp đề, thời buổi này nhân thủ một chi bút máy, căn bản liền không có dư thừa có thể mượn cho nàng. Đồng Hiểu Nhã ánh mắt dại ra, xong rồi, lúc này xong rồi. Không nghĩ tới như vậy nghiêm túc chuẩn bị Kết quả bởi vì quên khung thép bút loại này chuyện nhỏ, hoàn toàn hủy hoại. Giám thị lão sư thấy Đồng Hiểu Nhã ở kia khắp nơi xem, lập tức nhíu mày cửa trách, đệ nhị bài cái kia nữ đồng học, khảo thí nghiêm túc, không cần xem người khác. Đồng Hiểu Nhã sắc mặt càng tái nhợt, chạy nhanh cúi đầu, chỉ cảm thấy chính mình hổ thẹn khó làm, dây tiếp theo nước mắt liền nhịn không được xoạch xoạch đi xuống rớt. Nghe được lão sư lời nói bạch tú tú, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đồng Hiểu Nhã, thấy nàng chính túi đầu ở kia rất nước mắt, trước mặt bãi một chương bài thi. Hai tay khẩn trương bẻ sả. Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày. Không mang bút. Bất quá này cũng bình thường. Bởi vì hiện tại bút bi cùng bút lông còn không có phổ cập nguyên nhân, cho nên thời buổi này đại học dùng đều là bút máy, mà bút máy không giống bút bi cùng bút máy giống nhau tiện nghi, cho nên đại đa số cơ hồ đều chỉ có một chi bút nơi tay. Quên lấy cũng không phải không có phát sinh quá. Bạch Tú Tú nghĩ nghĩ sau, từ trong túi lấy ra phía trước chính mình dùng kia chi, phóng tới đồng hiểu nhã trước mặt. Sau đó xoay người tiếp tục làm bài. Nghe được động tĩnh đồng hiểu nhã, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, liền phát hiện trên bàn đột nhiên xuất hiện bút máy. Đây là nàng dân mình, ánh mắt dừng ở Bạch Tú Tú mảnh khảnh bóng dáng thượng. Bạch Tú Tú làm để công phu, liền nghe được mặt sau truyền đến giọng như mỗi kêu thanh âm, "Cảm ơn." 10, chương 10. Bài thi đề mục, đối với Bạch Tú Tú tới nói, cũng không phải thực khó khăn, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đều ở nỗ lực ôn tập sách giáo khoa nội dung. Tuần nữa chỉ nhớ tăng cường quan hệ, càng là thuận buồm xuôi gió. Viết xong bài thi lúc sau, Bạch Tú Tú không thay đổi cẩn thận tất xấu, lại cấp kiểm tra rồi một lần, lúc này mới yên tâm buông xuống bút. Đây là cuối cùng một môn. Vẫn luôn chờ đến khảo thí tiếng chuông vang lên, Bạch Tú Tú mới đi giao bài thi. Giao xong bài thi sau, Bạch Tú Tú trở về vị trí thượng thu thập đồ vật, liền nghe được phía sau có người kêu nàng. Bạch Tú Tú quay đầu lại, kêu nàng người là Đồng Hiểu Nhã. Nhìn thấy nàng, Bạch Tú Tú ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc, có việc. "Cảm ơn. Cảm ơn ngươi cho ta mượn bút máy." Đồng Hiểu Nhã đem bút máy đưa qua thời điểm, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ chợt căng, còn đem mặt fiết hướng về phía một bên, tựa hồ không dám nhìn thẳng đối phương. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, tự nhiên nhận lấy, liền tiếp tục thu thập nổi lên đồ vật. Vốn dĩ Đồng Hiểu Nhã cho rằng Bạch Tú Tú sẽ cùng chính mình nói cái gì đó, kết quả đối phương lấy đi bút máy sau liền ở kia thu thập đồ vật cũng không có muốn cùng chính mình tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ, Đồng Hiểu Nhã thật sự là không nhịn xuống trước đã mở miệng, Bạch Tú Tú, ngươi vì cái gì muốn cho ta mượn bút máy? Nếu nàng không ngượn nói, chính mình này một môn khảo thí khẳng định liền khảo không được, thiếu một môn thành tích, chẳng sợ Đồng Hiểu Nhã mặt khác khoa đều mãn văn, đều khẳng định là khảo bất quá Bạch Tú Tú. Nếu là tình huống như vậy hạ, kia nàng cái kia đánh cuộc cũng liền tự nhiên mà vậy thua. Bạch Tú Tú hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu. Rốt cuộc phía trước đều là nàng Tam Phiên vài lần khiêu khích, lúc này đây thua, nàng liền hoàn toàn không có thể diện ở Bạch Tú Tú trước mặt nói bất luận cái gì nói. Chính là Bạch Tú Tú lại vẫn là chủ động mượn cho nàng bút máy, điểm này làm Đồng Hiểu Nhã một ngày xuống dưới đều đứng ngồi không yên, ruột gan cồn cào muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nghe được Đồng Hiểu Nhã hỏi chuyện, Thu thập thứ tốt Bạch Tú Tú tay dừng một chút, theo sau nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ nói, bởi vì ta vừa vặn có hai chiếc bút máy. Đồng Hiểu Nhã Này tính cái gì trả lời? Nang nóng nảy, ta không phải ý tứ này, ta là hỏi ngươi vì cái gì muốn giúp ta, chúng ta chẳng lẽ không phải đối thủ cạnh tranh sao? Nếu là ngươi không cho ta mượn nói, lúc này ở đây đánh đấu ngươi khẳng định thắng. Ha tất làm điều thừa đâu. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Tú Tú lại là lắc đầu, đừng hiểu nhã, ngươi có một cái lầm khu, ta chưa từng có đem ngươi coi như là đối thủ cạnh tranh, liền nói như thế, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu vẫn luôn đem người khác coi như là chính mình giả tưởng định, kiêu nhân sinh liền sẽ trở nên rất mệt, bởi vì ngươi vĩnh viễn không có khả năng làm được thế giới cao nhất phòng, cho nên ta cảm thấy chỉ cần đem chính mình sự tình làm tốt, cùng chính mình. So, vậy vậy là đủ rồi, ngươi là của ta đồng học, mà đồng học quên mang bút, ta vừa lúc có hai chỉ, liền mời ngươi, này theo ý ta tới là một kiện thực bình thường sự tình. Nói đến này, nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, đến nỗi ta và ngươi đánh đố sự tình Chỉ là bởi vì ngươi suy đoán làm ta cũng có liên quan tới ta tương quan người chợt đều gặp tới rồi phê bình, cho nên ta mới đồng ý, bất quá nếu đáp ứng rồi, ta đây liền sẽ làm được toàn lực ứng phó, mà lúc này đây ta giúp ngươi cũng là tôn trọng cái này đánh cuộc, bằng không chẳng sợ thắng, cũng không xứng rồi. Nghe được Bạch Tú Tú lời này, Đồng Hiểu nhã trong lòng là khiếp sợ, nàng như là lần đầu tiên nhận thức Bạch Tú Tú giống nhau, liền như vậy kinh ngạc nhìn nàng. Lời này hoàn toàn vượt qua nàng nhận tri chuẩn xác tới nói là đối Bạch Tú Tú nhận tri. Đồng hiểu Nhã phát hiện chính mình giống như trước nay đều không có đi tìm hiểu quá Bạch Tú Tú, chỉ một lòng đem nàng coi như là chính mình đối thủ cạnh tranh. Cho rằng nàng thành tích so với chính mình hảo, chỉ là bởi vì có Tô vọng đỉnh cái này cường lực chỗ dựa thôi. Nang Liêu Mạn muốn vượt qua nàng, đem Bạch Tú Tú nhận thành là dựa vào quan hệ ác thế lực. Đánh bại nàng liền biến thành chính mình chấp nghiệp. Đồng hiểu Nhã trầm mặc sau một lúc lâu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Bạch Tú Tú khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc, Bạch Tú Tú, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ngày mai khảo thí ta sẽ không thua cho ngươi. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta tán thành ngươi làm người, lúc này đây ngươi giúp ta, về sau ta sẽ còn một ân tình cho ngươi. Nói xong lời nói, nàng liền cầm đồ vật rời đi. Nghe xong đồng hiểu nhã lời nói Bạch Tú Tú, quả thực là dở khóc dở cười. Lưu Như tới thời điểm, vừa vặn nhìn đến đồng hiểu nhã cùng Bạch Tú Tú không biết nói gì đó lúc sau liền rời đi. Nàng lo lắng hai người là đã xẻ ra khoe miệng, chạy nhanh liền chạy tới, khẩn trương hỏi, vừa mới đồng hiểu nhã cùng ngươi nói cái gì? Bạch Tú Tú thấy Lưu Như bộ dáng này, liền đem bút máy sự tình nói một lần. Nghe được lời này, Lưu Như nhưng thật ra không phản đối Bạch Tú Tú cách làm, mà là nhận đồng gật gật đầu, nếu là ta nói, ta cũng sẽ mượn, dù sao cũng là đồng học, tuy rằng không quá thích nàng, nhưng là cũng không đến mức có thể giúp không giúp. Mọi người đều là thi đại học lại đây, Lưu Như biết khảo thí tầm quan trọng Lưu Như là điển hình miệng giao găm tâm đậu hũ, nhưng kịch thật nội tâm thực thiệt lương, bằng không nàng cùng Bạch Tú Tú chi gian quan hệ cũng sẽ không tốt như vậy, hai người có chút quan niệm đều thực tương tự. Bất quá, Bạch Tú Tú không khỏi nghĩ tới kiếp trước, Lưu Như trưởng phu chính là lợi dụng nàng loại này thiệt lương. Nay một đời muốn cho nàng lại chớ mắt nhìn Lưu Như nhập hố lửa, làm hảo khuyên mật, Bạch Tú Tú thật sự là làm không được. Cũng may chính là mấy năm nay Lưu Như đều sẽ không gặp được cái kia cha nam. Thứ mo liền đến ngày hôm sau. Thực tiễn khảo thí là một đám một đám khảo. Dựa theo xếp hạng, Bạch Tú Tú tự nhiên là nhóm đầu tiên đi vào. Đồng hiểu nhã theo sát sau đó, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thực, tới rồi chính mình vị trí thượng lúc sau, nàng nhìn thoáng qua trước mặt Trầm Cứ Bào, theo sau lại nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, nàng phun ra một ngụm trọc khí. Ngày hôm qua khảo xong rồi thi viết, nàng cảm thấy chính mình khảo thực không tồi, hôm nay trận này khảo thí, nhất định phải toàn lực ứng phó. Khảo thí bắt đầu. Trầm Cứ này đó đối với Bạch Tú Tú tới nói đều không nói chơi. Bạch Tú Tú thủ pháp thành thạo, dựa theo khảo thí nội dung, thực thuận lợi liền khảo xong rồi. Giám thị chính là Tiết Băng Chính, nhìn đến Bạch Tú Tú chuẩn xác suất cực cao hoàn thành thủ hạ thao tác, không khỏi mắt lộ một tia kinh ngạc, ở tên mặt sau đánh điểm. Khảo xong sau Bạch Tú Tú liền rời đi trường thi, tới rồi bên ngoài, Lưu Như đang ở nhìn đông nhìn tây, thấy nàng cái thứ nhất ra tới, lập tức liền chạy tiến lên đi, khẩn trương dò hỏi, "Thế nào, khảo còn hảo sao?" Bạch Tú Tú khiêm tốn nói, "Còn có thể Nàng nói còn có thể, đó chính là thực không tồi. Lưu Như Nãi viên treo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới, vỗ bộ ngực cảm khái nói, ngươi này khảo thí, có thể so ta chính mình khảo đều phải cần trương. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú nhịn không được cười. Mà lúc này, Đồng Hiểu Nhã cũng khảo xong ra tới. Nàng bạn tốt lập tức thố tiến lên đi, hướng Bạch Tú Tú phương hướng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta vừa mới nhìn đến cấp Bạch Tú Tú khảo thí chính là Tiết lão sư, hiểu nhã? Ngươi nói Bạch Tú Tú có thể hay không ngầm đi mua được Tiết lão sư, làm Tiết lão sư cho chính mình đánh cao phân a. Nếu là trước kia Đồng Hiểu Nhã nhất định cũng sẽ hướng phương diện này tưởng. Nhưng hôm nay nàng có cố ý xem Bạch Tú Tú khảo thí. Thủ pháp của nàng tiêu chuẩn xinh đẹp, chuẩn xác không có lầm thực, quả thực chọn không ra nửa điểm tật xấu, hơn nữa ngày hôm qua bút máy sự tình, Đồng Hiểu Nhã theo bản năng phản bác. Ngươi đừng nói bậy, Bạch Tú Tú hẳn là không phải là người như vậy. Nghe được Đồng Hiểu Nhã nói, bạn tốt kinh ngạc, Hiểu Nhã Ngươi như thế nào đột nhiên giúp Bạch Tú Tú nói chuyện? Ta không có đồng hiểu nhã đột nhiên cảm thấy phía trước không chỉ có chính mình tẩu hỏa nhập ma, liên quan chính mình bằng hữu đều đi theo chính mình tẩu hỏa nhập ma. Nàng không muốn giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, dù sao chúng ta dựa thành tích nói chuyện, mà khác không căn cứ sự tình, chúng ta về sau đều đừng nói nữa. Bạn tốt vốn chính là giúp đồng hiểu nhã nói chuyện tôi, tuy rằng chính mình cũng có chút ghen ghét Bạch Tú Tú hảo mệnh thành phần. Bất quá nếu đồng hiểu nhã đều không nói cái gì, Nàng đương nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Thì xong lúc sau, Bạch Tú Tú liền hoàn toàn tha lỏng, gia thành tích phải đợi thứ hai, đến lúc đó nàng lại đến trường học là được. Rời đi trường học, Bạch Tú Tú liền trở về nhà. Vốn dĩ cho rằng trong nhà không ai, kết quả không nghĩ tới vừa đến cửa nhà, liền nghe được bên trong có nói chuyện thanh. Bạch Tú Tú lấy ra chìa khóa, vừa mở ra môn liền nhìn đến Tô Vọng Đình cùng một vị khác có chút quen mắt nam nhân đang ở kia kịch liệt nói chuyện với nhau. Hình như là lại nói lúc này đây hạ ngục sự tình. Bất quá chờ nàng vừa tiến đến, Tô Vọng Đình sắc mặt liền thay đổi, hai người đề tài đột nhiên im bặt. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, nhếch môi nói, "Bá trọng, người đi về trước, chuyện này về sau lại nói." Nam nhân kia nghe được Tô Vọng Đình nói, nhíu mày, rốt cuộc là không nói thêm gì nữa. Chờ đi tới cửa, không biết có phải hay không Bạch Tú Tú mẫn cảm, nàng cảm giác được nam nhân ở chính mình trước mặt ngừng một chút, nhìn về phía nàng ánh mắt lộ ra vài phần chán ghét vội lập tức rời đi. Bạch Tú Tú nghĩ tới, người này kiếp trước cùng Tô Vọng Đình là ở một cái đơn vị, hai người quan hệ không tồi, kết hôn thời điểm hắn cũng đã tới, Têu Hồ bá trọng, cùng chính mình không có gì giao thoa, nhưng là không biết vì cái gì, lại đặc biệt không thích nàng. Đám người đi rồi, Tô Vọng Đình liền đi ra phía trước, giúp Bạch Tú Tú lấy quá cặp sách, hỏi một câu, "Khảo xong rồi? Khảo đến thế nào?" Còn hành Bạch Tú Tú trở về một câu sau, liền nhìn thoáng qua Tô Vọng Đình, vừa mới Không đợi nàng nói xong, Tô Vọng Đình giống như là có điều phát hiện giống nhau, đánh gẫm nàng lời nói, khảo đến hảo liền hảo, buổi tối tính toán làm cái gì, ta đói bụng. Nay nhất cử động, Bạch Tú Tú lập tức liền minh bạch Tô Vọng Đình ý tứ, đây là không có tính toán cùng chính mình nói ý tứ. Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, cũng không tính toán tiếp tục hỏi. Đương nhiên Tô Vọng Đình tựa hồ mọi chuyện đều nghe nàng, chính là trong xương cốt lại là cái quật tính tình, không nghĩ làm chính mình biết đến sự tình, mặc kệ chính mình như thế nào hỏi. Đối phương đều sẽ không nói. Bất quá, Bạch Tú Tú cũng không tính toán liền như vậy tính, từ Tô Vọng Đình bên này hỏi không ra cái gì, nhưng là không phải còn có cái hồ ba trống sao? Nàng có dự cảm nhất định là cùng cái kia hạng mục có quan hệ. Tiếp trước Bạch Tú Tú liền rất muốn làm rõ ràng, Tô Vọng Đình rốt cuộc là vì cái gì mới không muốn tham dự kia hạng mục, này một đời, nàng có cơ hội như vậy, tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Trong điểm là, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch, tiếp trước xảy ra chuyện thời điểm, Cứ mấy cái tham dự hạng mục nhân viên, bởi vì cái này lý lịch đều tránh thoát một kiếp. Nay một đời, Bạch Tú Tú không nghĩ làm Tô Vọng Đình lại bị hạ phóng. Ngày mai là chủ nhật, Tô Vọng Đình cũng nghỉ ngơi. Bạch Tú Tú lấy cơ muốn đi trường học lấy vài thứ, sáng sớm liền ra cửa, đi vòng lại là đi tới Tô Vọng Đình đơn vị. Tham dự lúc này ở đây hạng mục nhân viên, Bạch Tú Tú biết cuối tuần là không nghỉ. Bảo vệ cửa đến trong văn phòng tới tìm Hồ Bá Trọng thời điểm, Hồ Bá Trọng vừa nghe có người tìm chính mình còn tưởng rằng là người trong nhà tới. Kết quả chờ hắn đi phòng khách nhìn đến thế, nhưng là Bạch Tú Tú khi, Hồ Bá Trọng trực tiếp ngây ngẩn cả người. 11, chương 11. Nghe được cửa động tĩnh, Bạch Tú Tú buông trong tay nước trà, ngước mắt nhìn qua đi, nhìn thấy là Hồ Bá Trọng tới, nàng đứng lên, không chờ người mở miệng dò hỏi, liền nói, nơi này không có phương tiện nói chuyện, đi người văn phòng đi. Hồ Bá Trọng lẽ Bạch Tú Tú đi văn phòng thời điểm, thật sự là không nghĩ ra nữ nhân này tới tìm chính mình là có chuyện gì. Hắn không thích Bạch Tú Tú. Đều không phải là là Bạch Tú Tú bản nhân làm hắn có ý kiến gì, mà là hắn cảm thấy từ Tô Vọng Đình cùng nữ nhân này xả ở bên nhau lúc sau, trở nên một chút khát vọng lý tưởng đều không có, này không phải hồng nhan họa thủy lại là cái gì? Vào văn phòng, Hồ Bá trọng đi cấp Bạch Tú Tú đổ một chén nước, xúm mặt một bộ việc công sở theo phép công bộ dáng, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Hắn thật sự là không có biện pháp đối Bạch Tú Tú có cái gì sắc mặt tốt, như vậy thái độ đã xem như không tồi. Nghe được Hồ Bá Trọng hỏi chuyện, Bạch Tú Tú cũng không ngại, nàng sớm đã thành thói quen đối phương không thích nàng, hôm nay tới tìm Hồ Bá Trọng chỉ là vì hiểu biết rõ ràng Tô Vọng Đình sự tình thôi. Mà khác, nàng không quan tâm. Bạch Tú Tú cũng chưa nói cái gì lời khách sáo, nói thẳng, "Ta lúc này đây tới, là muốn hiểu biết một chút về các ngươi hiện tại làm cái này hạng mục sự tình, ngày hôm qua ngươi cùng Vọng Đình liêu đến, hẳn là chính là chuyện này đi." Nghe vậy, Hồ Bá Trọng hơi hơi nhăn lại mày, ngồi ở bàn làm việc trước Có chút phòng bị nhìn nàng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ở Hồ Bá Trọng xem ra, nếu không phải bởi vì Bạch Tú Tú xuất hiện, chính mình bạn tốt cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Hiện tại lại đột nhiên tới tìm chính mình, hỏi vẫn là chuyện này, Hồ Bá Trọng càng thêm cảm thấy, nàng nhất định là tới làm phá hư. Bạch Tú Tú cũng ngồi xuống vị trí thượng, giải thích nói, Vọng Đình không chịu nói cho ta, cho nên ta tới tìm ngươi, ta biết hắn là cái có lý tưởng, có khác vào người, nhưng là ta không biết vì cái gì Hắn lại đẩy rất cái này hạng mục, ta như thế nào hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói cho ta, "Hồ đồng chí, ta biết ngươi là Vọng Đình hảo bằng hữu, công tác thượng sự tình nhất định biết đến so với ta nhiều, cho nên ta tới tìm ngươi." Nghe thế Phiên lời nói, Hồ bá trọng có chút kinh ngạc, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Bạch Tú Tú, "Ngươi tới tìm ta, chỉ là muốn hiểu biết Vọng Đình vì cái gì không tham gia cái này hạng mục?" La Bạch Tú Tú nhìn ra hắn đầy mắt hoài nghi, gọn gàng dứt khoát nói, "Ta hy vọng Vọng Đình có thể tham dự cái này hạng mục." cùng các ngươi cùng nhau làm, cho nên ta mới đến tìm ngươi." Ngay Bạch Tú Tú nói ra chính mình ý đồ đến sau, Hồ Bá Trọng nhăn mày đầu. Tại đây phía trước, Hồ Bá Trọng vẫn luôn cho rằng là Bạch Tú Tú không muốn làm Tô Vọng Đỉnh tới tham gia cái này hàng ngũ, cho nên hắn đối Bạch Tú Tú không mừng mới có thể càng ngày càng thâm. Kết quả không nghĩ tới, đối phương không phải chính mình tưởng như vậy. Chẳng lẽ cho tới nay là chính mình hiểu lầm? Hồ Bá Trọng một lần nữa xem kỹ một lần Bạch Tú Tú, hảo sau một lúc lâu mới nói, Ta ngày hôm qua tìm Vọng Đỉnh, thật là bởi vì chuyện này, ta muốn làm hắn cùng chúng ta cùng nhau làm cái này hạ mục, trên thực tế cái này hạ mục, ngay từ đầu chính là hắn nói ra, chỉ là bị mắc cạn một đoạn thời gian, đến bây giờ mới một lần nữa bắt đầu thôi. Nếu là Vọng Đỉnh nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau làm nói, cũng có thể càng tốt dẫn dắt chúng ta. Ở đơn vị, chỉ có Tô Vọng Đỉnh là đi nước ngoài lưu học quá, các phương diện tri thức đều cũng đủ hoàn thiện, học tập đến, kỹ thuật cũng so quốc nội vượt mức quy định, lúc ấy một hồi tới Hắn liền đề ra cái này hạn mục, chỉ là khi đó bởi vì đủ loại nguyên nhân đều làm không được, mới vất luôn kéo. Hiện tại thật vất vả có thể làm, kết quả Tô Vọng Đình lại đột nhiên không muốn gia nhập vào được. Vô luận Hồ Bá Trọng như thế nào đi tìm hắn thương lượng, Tô Vọng Đình khẩu khí đều là thực quyết tuyệt quyết. Hắn cũng là tưởng không rõ, Tô Vọng Đình nói như thế nào biến liền thay đổi đâu, cho nên hắn mới cho rằng là Bạch Tú Tú nguyên nhân. Nghe được Hồ Bá Trọng nói, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, những việc này kiếp trước nàng thật đúng là không biết. Nang nhìn về phía Hồ Bá Trọng, "Vậy ngươi biết hắn vì cái gì không chịu tham gia sao?" "Không biết, ta cùng lãnh đạo đều thực hy vọng hắn có thể cùng chúng ta cùng nhau làm cái này hạn mục." Hồ Bá Trọng nói đến này, mày nhăn lợi hại hơn, hắn nhìn về phía Bạch Tú Tú, nhịn không được hỏi, "Liên ngươi cũng không biết sao?" Bạch Tú Tú lắc đầu, "Nếu là biết đến lời nói, cũng không đến mức tới hỏi hắn." Hồ Bá Trọng vốn dĩ tưởng Bạch Tú Tú quan hệ, kết quả là chính mình hiểu lầm, kia nếu không phải Bạch Tú Tú, còn sẽ bởi vì là ai đâu? Bạch Tú Tú do dự một chút, hỏi, "Ngươi nói có thể hay không cùng nhà hắn người có quan hệ? Nếu là cùng cha mẹ có quan hệ nói, Bạch Tú Tú cảm thấy chính mình có thể ngẫm lại biện pháp, làm to ra người đồng ý Tô Vọng Đình đi làm cái này hạ mục." Không thành tưởng, nghe được lời này Hồ Bá trọng lại là trực tiếp lắc đầu, "Sẽ không, Vọng Đình luôn luôn tới có ý nghĩ của chính mình, bằng không lúc trước thúc thúc thầm thầm chết sống không cho hắn ra ngoại quốc học công trình thời điểm, hắn liền sẽ không khang khang đi." Sau lại sau khi trở về cũng trực tiếp tới nơi này làm công trình, thúc thúc thầm thầm nói đối hắn tạo thành không được như vậy đại ảnh hưởng. Ở Hồ Bá Trọng xem ra, Tô Vọng Đình làm một việc, chỉ có chính mình tưởng hoặc là không nghĩ khả năng tính, mặt khác căn bản không có khả năng. Chỉ là ở gặp được Bạch Tú Tú lúc sau, hắn mới xảy ra thay đổi. Đây cũng là Hồ Bá Trọng vì cái gì cho rằng, Tô Vọng Đình không chịu tham gia hạng mục nguyên nhân, ra ở Bạch Tú Tú mặt trên. Nghe được lời này, Bạch Tú Tú mày nhăn lợi hại hơn. Này cùng nàng nhận chi Tô Vọng Đình bất đồng. Nàng mơ hồ có một chút suy đoán, nàng nhịn không được hỏi một câu, nếu Vọng Đình thật sự không nghe người trong nhà lời nói, kia hắn phía trước làm hạng mục vất vả, ba mẹ bên kia liền tìm lãnh đạo nói chuyện, cho hắn thanh nhàn sự tình làm, vì cái gì khi đó Vọng Đình không có kiên trì làm đi xuống? Hồ Bá trọng nhìn thoáng qua Bạch Tú Tú, mím môi nói, ta cho rằng chuyện này ngươi hẳn là nhất minh bạch, lúc trước hắn thay đổi công tác nội dung, cũng không phải bởi vì hắn nghe người trong nhà nói, càng có rất nhiều gặp ngươi. Quả nhiên như thế. Bạch Tú Tú đến bây giờ mới nhiều ít hiểu được, vì cái gì lúc trước Tô Vọng Đình rõ ràng có khát vọng có lý tưởng, lại cam nguyện làm thanh nhàn công tác. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút nói không ra lời. Kiếp trước không chỉ có là nàng ở trả giá, trên thực tế Tô Vọng Đình trả giá cũng không ít, chỉ là hai người đều trả giá sai rồi phương hướng, lúc này mới dẫn tới cuối cùng biến thành như vậy. Bạch Tú Tú thật lâu sau đều không có nói chuyện. Nay một đời Nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hai người lại giẫm vào đời trước vết xe đổ. Nghĩ vậy, Bạch Tú Tú đung ly nước, phun ra một ngụm trà khí, nhìn về phía Hồ Bá Trọng, bình tĩnh nói, "Ngày mai ta sẽ đến đơn vị, đến lúc đó ta sẽ nghỉ cách, hôm nay ta tới tìm ngươi sự tình, trước đừng làm hắn biết." Nói đến này, nàng dừng một chút, cũng không chờ Hồ Bá Trọng trả lời, lại nói, "Thời gian cũng không sai biệt lắm, ta liền không quấy rầy ngươi." Nói xong lời nói sau, Bạch Tú Tú liền đứng lên, tính toán rời đi. Thấy nàng phải đi, Hồ Bá Trọng gọi lại nàng. Bạch Tú Tú quay đầu lại. Nhìn Bạch Tú Tú, Hồ Bá Trọng nguyên bản đấy mắt chán ghét đã không thấy. Hắn mím môi, có chút mất tự nhiên mở miệng, "Chuyện này liền phiền toái ngươi, còn có. Cảm ơn ngươi lý giải." Nghe được lời này, Bạch Tú Tú chỉ là cười nhạt nói, "Vọng Đình là ta trợ phu, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng hắn có thể làm chính mình muốn làm sự tình." Chờ Bạch Tú Tú đi rồi, Hồ Bá Trọng tuy rằng trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, Nhưng nhớ tới Bạch Tú Tú vừa rồi nói, lại không giống như là ở gạt người, huống chi nếu thật là gạt người, kia nàng cũng không cần cố ý tới tìm hắn một chuyến. Mặc kệ là thật là giả, chờ ngày mai sẽ biết. Không biết có phải hay không hồ bá trọng ảo giác, hắn cảm giác Bạch Tú Tú tựa hồ cùng chính mình phía trước nhìn đến không giống nhau. Trở về nhà sau, Bạch Tú Tú cũng không có trực tiếp đi hỏi Tô Vọng Đình, như là giống như người không có việc gì cùng Tô Vọng Đình đãi một ngày. Chờ đến thứ hai. Hôm nay là ra thành tích nhật tử. Tô Vọng Đình muốn đi đơn vị đi làm, không có thời gian bồi bạch Tú Tú đi, chỉ có thể chờ đợi nhìn nàng, hỏi: "Nếu không chờ giữa trưa, ta tới đón ngươi đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn." "Không cần." Bạch Tú Tú thu thập đồ vật, đầu cũng chưa nâng một ngụm liền từ chối. Bất quá không chờ Tô Vọng Đình mất mát cảm xúc đi lên, Bạch Tú Tú tiếp theo câu liền nói: "Ta đợi chút cầm thành tích, đi ngươi đơn vị tìm ngươi." "Tô Vọng Đình." Hắn theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú, có chút không dám tin tưởng, "Ngươi nói nghiêm túc?" Trước kia đều là Tô Vọng Đình đi trường học tìm Bạch Tú Tú, còn chưa từng có Bạch Tú Tú đi đơn vị tìm hắn quá. Thấy hắn như vậy, Bạch Tú Tú nhịn không được cười, thúc giục một câu, "Ngươi chạy nhanh đi làm đi, chờ ta tới Trà Cương." Nghe được lời này, Tô Vọng Đình chỉ cảm thấy chính mình tâm tình sung sướng thực, liên quan đi làm đều có lực nói rất nhiều. Thiện đi Tô Vọng Đình lúc sau, Bạch Tú Tú cũng ra cửa. Vừa đến trường học, bảng thông báo trước đã rất nhiều người vây quanh. Các nàng thành tích là dán ở mặt trên. Liễu Như tới so nàng còn sớm, nhìn đến Bạch Tú Tú thời điểm, vội chiều nàng vẫy vẫy tay, hưng phấn muốn mệt. Đám người vừa đi gần, nàng liền lôi kéo Bạch Tú Tú kích động nói, "Tú Tú, ngươi lại là chúng ta hệ đệ nhất danh." Hơn nữa so đệ nhị danh Đồng Hiểu Nhã còn muốn cao hơn mấy trục phân. Lúc này đây cuối kỳ khảo, Đồng Hiểu Nhã khảo so bất cứ lần nào đều hảo, nhưng là không nghĩ tới, Bạch Tú Tú thế nhưng khảo càng tốt. Xung quanh học sinh nghe được Bạch Tú Tú cùng Đồng Hiểu Nhã tên, đều nhìn qua đi. Tự nhiên là nghĩ tới lần trước hai người đánh cuộc, không khỏi nghĩ luận sôi nổi lên. Bạch Tú Tú ngắm liếc mắt một cái chính mình thành tích, gánh nặng trong lòng được giải khai, bất quá đúng không phải đánh cuộc thắng, mà là chính mình trong khoảng thời gian này ôn tập không có uổng phí. Xem ra linh truyền thật sự dùng được. Lúc này, có người kêu tên nàng. Bạch Tú Tú xem qua đi, phát hiện là Đồng Hiểu Nhã. Đồng Hiểu Nhã đi tới nàng trước mặt, đôi mắt hồng hồng, liền như vậy nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy nàng như vậy, Lưu Như theo bản năng đem Bạch Tú Tú hộ ở phía sau, trừng mắt đối phương, đồng hiểu nhã cái này đánh cuộc ngươi đã thua, ngươi nhưng đừng lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Đồng hiểu nhã hoàn toàn không thấy Lưu Như, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Tú Tú, theo sau, chiêu nàng cúi một cung. Lưu Như. Đồng hiểu nhã tiếng nói còn mang theo điểm đã khóc khan khan, lại rất là nghiêm túc thành cần nói, thực xin lỗi Bạch Tú Tú, là ta kỳ không bằng người, còn đem lòng tiểu nhân đoạ dạ quân tử. Ta đợi lát nữa liền cùng mặt khắc lãnh đạo lão sư đi xin lỗi, về sau ta cũng sẽ không lại nói nải đó không căn cứ nói. Nói xong lời nói sau, Đồng Hiểu nhã lại đi lên trước một bước, đem nguyên bản nắm chặt tinh bột quyển mở ra, một chương tờ giấy rơi vào bạch tú tú trong tay. Nàng sắc mặt giờ phút này thế nhưng bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng, còn mang theo điểm ngượng ngùng, nàng ngữ tốc bay nhanh, mặt đỏ hừng nói, "Còn có cái này cho ngươi, bạch tú tú, ta chờ ngươi hồi đáp." Không chờ bạch tú tú đáp lời, Đồng hiểu nhã nhanh như chớp liền chạy. Châu này thao tác quả thực chính là mãnh như hổ. Liễu Như bị Trình Ông to mò làm Bạch Tú Tú chạy nhanh mở ra. Trơ tờ giấy mở ra sau, mặt trên liền viết một câu: Nếu tiếp theo khảo thí, ta có thể khảo so lúc này đây hảo, ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây cùng ta làm bằng hữu sao? 12, chương 12. Nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, Liễu Như càng ngớ bึ, đây là làm nào vừa ra? Rốt cuộc phía trước ghét nhất Bạch Tú Tú Phỏng chừng chính là Đồng Hiểu Nhã, kết quả hiện tại đột nhiên lại muốn cùng Bạch Tú Tú làm bằng hữu, cái này làm cho Lưu Như không hiểu lắm cái này thao tác. Bạch Tú Tú lúc đầu cũng không quá lý giải. Thấy nàng cũng không biết, Lưu Như gãi gãi đầu, "Vậy ngươi tính toán như thế nào hồi đáp nàng? Ta xem nàng hình như là nghiêm túc, cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý." Chờ lần sau khảo thí rồi nói sau, Bạch Tú Tú hiện tại càng quan tâm tô vọng đỉnh sự tình, Đồng Hiểu Nhã bên này nhiều lắm là cái nhạc đệm, nàng nói, "Ta đi trước lấy phiếu điểm." liền đi trước. cáo biệt lưu như sau, Bạch Tú Tú lập tức đi tiếp bằng chính văn phòng. Nhìn thấy Bạch Tú Tú tới, Tiết Bằng Chính cười tủm tỉm, tâm tình hiển nhiên không tồi, Tú Tú tới a, lúc này đây khảo đến không tồi, không ngừng cố gắng a. Đồng hiểu nhã lần trước một náo, Tiết Bằng Chính áp lực cũng không nhỏ, cũng may chính là Bạch Tú Tú không làm hắn thất vọng, bằng không nói, hắn đều không hảo cùng trường học công đạo. Bạch Tú Tú tiếp nhận Tiết Bằng Chính đưa qua phiếu điểm. Tâm tình có chút phức tạp. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước lúc này ở đây khảo thí, chính mình là khảo không quá lý tưởng, tiết bằng chính đáy mắt thất vọng, nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ danh mạch. Bạch Tú Tú nắm chặt nải phân phiếu điểm, nhìn mặt trên con số, đây là nàng trọng sinh sau, cảm giác được lần đầu tiên ý nghĩa ơi. Cảm tạ quá tiết bằng chính lúc sau, Bạch Tú Tú hỏi đi trung y viện đưa tin thời gian, cầm đồ vật liền rời đi. Ra trường học, Bạch Tú Tú đi thịt cửa hàng mua chút thịt, mới trở về nhà. Tiểu viện tự loại chút rau dưa. Bạch Tú Tú làm ba đạo đồ ăn, dùng hộp sắt thịnh hảo nấu chín cơm sau, mới hướng Tô Vọng Đình đơn vị phương hướng đi. Bên này Ly Tô Vọng Đình đơn vị không tính xa, không sai biệt lắm nửa giờ liền đến. Thời gian này điểm thời tiết đã thực nhật, Bạch Tú Tú đi đơn vị phụ cận cung tiêu xá, mua hai bình nước có ga, tính toán một đạo cầm đi đơn vị. Sáng sớm, Tô Vọng Đình tâm tình liền không tồi. Công tác hiệu suất xo so rỹ vãng đều phải cao rất nhiều, chờ Hồ Bá trọng đến hắn văn phòng thời điểm, thấy hắn tâm tình sung sướng bộ dáng, Nhịn không được tò mò hỏi một câu, xem ngươi sớm tới tìm đi làm liền tâm tình không tốt, như thế nào, là có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? La có Tô Vọng Đình nghe Hồ Bá trọng hỏi, thoải mái hào phóng liền thừa nhận, "Tú Tú đợi lát nữa muốn tới." Nghe được lời này, Hồ Bá trọng nhướng mày, không nghĩ tới Bạch Tú Tú ngày hôm qua nói đến, hôm nay thật đúng là liền tới rồi, lại xem bạn tốt bộ dáng này, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi tức phụ tới liền như vậy cao hứng sao? Này một buổi sáng xuống dưới, liền không thấy ngươi liệt đi lên miệng xuống dưới quá. Tô Vọng Đình ngồi ở vị trí thượng, pha một ly trà, nhàn nhã liếc mắt nhìn hắn, ngươi loại này không có tứ phụ người là sẽ không hiểu được. Hồ Bá Trọng, này nhân thân công kích. Hồ Bá Trọng lười đi để ý Tô Vọng Đình đáp ý, chỉ là nói, kia đợi lát nữa mang ngươi tứ phụ cùng đi nhà ăn ăn cơm. Ta tính toán đi bên ngoài tiệm cơm ăn. Tô Vọng Đình đã sớm tính toán hảo. Hồ Bá Trọng xách một tiếng, "Thành, ta đây đợi lát nữa chính mình đi nhà ăn ăn." không quấy rầy các người phu thê ân ái. Tô Vọng Đình tùy ý xua xua tay, căn bản không quan tâm điểm này. Quả nhiên là có tức phụ đã quên huynh đệ. Hồ Bá Trọng nội tâm cảm khái một câu, liền rời đi văn phòng. Mới ra môn đi rồi không bao lâu, liền nhìn đến cầm hộp cơm đi tới Bạch Tú Tú. Nhìn thấy Hồ Bá Trọng, Bạch Tú Tú vừa lúc muốn tìm hắn, lúc này liền trực tiếp gọi lại hắn. Hồ Bá Trọng ngừng lại, nhìn về phía nàng, "Tới, Vọng Đình ở văn phòng chờ ngươi." Ấn Bạch Tú Tú không quan tâm điểm này, Mà là hỏi một câu, các ngươi lãnh đạo đâu, đợi chút ta sẽ cùng Vọng Đình ở trong văn phòng ăn cơm, nếu là hành nói, các ngươi cơm nước xong lại đây một chuyến, đem hạng mục sự tình, cụ thể nói nói. Nghe được lời này, Hồ Ba Trọng lập tức liền nghĩ tới Bạch Tú Tú muốn làm cái gì, kinh ngạc nhìn nàng một cái, như vậy được chứ, Vọng Đình có thể hay không không cao hứng. Bạch Tú Tú lắc đầu, đây là chính hắn nói ra hạng mục, hắn khẳng định là muốn làm, mặc kệ hiện tại vì cái gì nguyên nhân không có làm. Nhưng ta cảm thấy này đều không phải không làm lý do, ngươi cũng nói, có hắn ở nói, hạng mục làm ít công to, làm thành đối hắn cũng có chỗ lợi không phải sao? Nếu thật là bởi vì chính mình mới từ bỏ cơ hội này, kia mới thật sự sai rồi. Hồ Bá Trọng trầm mặc một lát, mới gật gật đầu, "Hoành, vậy ngươi ở trong văn phòng chờ ta." Trước kia cho rằng Bạch Tú Tú là cái kia ảnh hưởng Tô Vọng Đình tiền đồ người, hiện tại xem Bạch Tú Tú như vậy đệ bụng, Hồ Bá Trọng liền biết là chính mình quá cố thành kiến. Phía trước tưởng quá mức hay hỏi. Hồ Bá Trọng còn xem như cái linh đắc thân người, nhìn Bạch Tú Tú nghiêm túc vài phần, "Vậy phiền toái ngươi." Cáo biệt Hồ Bá Trọng lúc sau, Bạch Tú Tú đi Tô vọng đình kia. Vừa vào cửa, liền nhìn đến trong văn phòng có bị sửa sang lại quá dấu vết, ánh mặt trời từ cửa kính kia chiếu xuống tới, chận vai phần nóng bức, nhưng lại như cũng không mát mẻ. Hiện tại không có điều hòa, Bạch Tú Tú đều có chút lo lắng nổi lên kế tiếp lại nhiệt một chút, nên làm cái gì bây giờ? Nghe được động tĩnh, Tô Vọng Đình quay đầu lại, nhìn thấy là nhà mình kiểu thê đứng ở cửa, trong tay còn cầm hộp cơm, chính gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hắn. Kia liếc mắt một cái liền cùng lần đầu tiên nhìn đến Bạch Tú Tú ở trên bục giảng, đối với phía dưới học sinh diễn thuyết giống nhau lóe mắt, làm hắn tâm nháy mắt liền bùm bùm nhảy dựng lên. Tô Vọng Đình chạy nhanh đứng lên, hướng tới Bạch Tú Tú vội vàng đi qua, lấy quá trong tay đối phương đổ vật liền hỏi, "Như thế nào mang cơm tới? Ta vốn đang tính toán mang ngươi đi tiệm cơm hảo hảo xoa một đốn." "Đúng rồi." Ngươi lần này khảo thế nào? Con Hành Bạch Tú tú cười cười, cũng không cự tuyệt, tự nhiên đem hộp cơm đưa cho hắn, theo sau lại nói, ta hiện tại đọc sách, sau này yêu cầu tiêu tiền địa phương nhiều nữa, ngươi tiền lương tuy rằng không thấp, đủ chúng ta hai cái sinh hoạt, nhưng cũng đến tình một ít, tiệm cơm ăn một đốn không tiện nghi, còn không bằng ta về nhà làm, dù sao cũng không phiền toái. Tô Vọng Đình thuận miệng trở về một câu, ba mẹ bên kia tiền lương cũng có thể trợ cấp chúng ta một ít, này đó không cần ngươi nhọc lòng, nhà chúng ta tiền sẽ không không đủ dùng. Tô gia liền tô vọng đỉnh một cái nhi tử, mấy cái tỉ tỉ gả đều còn xem như không tồi, có cái gì tốt cũng đều trước tiên nghĩ đến tô vọng đỉnh cái này đệ đệ, mà tô gia cha mẹ càng là đem tô vọng đỉnh trở thành trong mắt tâm can bảo bối tới đâu, cái gì tốt đều là trước cấp đứa con trai này, tô vọng đỉnh tự nhiên là không có gì kinh tế áp lực. Bất quá nghe xong lời này, Bạch Tú Tú lại là đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía tô vọng đỉnh, nghiêm túc nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là chúng ta tuổi đều không nhỏ. Không nên còn nghĩ ba mẹ bên kia chỗ tốt, bọn họ tiền có thể to lên, sau này có cái nào sốt cao đột ngột đau đều có thể dùng tới, chúng ta có tay có chân, không cần thiết suy nghĩ lao nhân tiền, ngươi nếu là ở công tác thượng nỗ lực, chúng ta cũng có thể quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Nói đến này, Bạch Tú tu dừng một chút, ngữ khí lại mềm vài phần, Vọng Đình, ta biết ngươi gia cảnh không tồi, nhưng là những cái đó đều là ngươi ba mẹ, không phải chúng ta, ta dùng căn bản không có gì tự tin, cũng chỉ có ngươi kiếm tiền ta hiện tại mới dùng an tâm một ít, rốt cuộc chúng ta hai cái mới là hai vợ chồng, sau này là muốn quá cả đời, hơn nữa nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ta hy vọng về sau, chúng ta hai phu thê có thể cùng nhau hảo hảo tốn tâm tư, đem nhật tử đã cho hảo tới. Kiếm lời tiền còn có thể cấp ba mẹ nhóm hoa, này không phải càng tốt sao, ngươi nói có phải hay không? Nghe xong lời này, Tô Vọng Đình trong lòng một cổ dòng nước gấm dũng quá, bởi vì Bạch Tú Tú nói, chỉ có dùng hắn kiếm tiền mới dùng an tâm còn nói muốn cùng hắn quá cả đời. Tô Vọng Đình đầu góc nhiệt nhiệt, cảm thấy đối phương nói cái gì đều là đúng, theo bản năng liền gật gật đầu. Xem Tô Vọng Đình nghe lọt được, Bạch Tú Tú nhuyễn miệng cười, cũng không nói cái gì nữa, lấy ra hồ cơm, cùng Tô Vọng Đình một khối ăn lên. Cơm nước xong sau không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh. Bạch Tú Tú suy đoán là hồ bá trọng mang theo người tới, mới vừa thu thập hảo chén đũa, người liền đứng ở cửa. Quả nhiên trừ bỏ hồ bá trọng ở ngoài, Còn có một vị khác năm gần 50 tuổi trung niên nam nhân, thoạt nhìn rất có vài phần học cứu bộ dáng, mang một bộ mắt kính, vừa thấy chính là lãnh đạo cấp bậc nhân vật. Trung niên nam nhân kêu đỉnh hắn nghĩa, bên này đều kêu hẳn giáo sư Đinh. Tô Vọng Đỉnh lưu học thời điểm học chính là công nghiệp công trình, lúc ấy hắn nhìn cũng không phồn hoa hoa hạ, trong lòng một càng nhiệt huyết, chỉ nghĩ muốn phát huy ra bản thân cá nhân sở hữu năng lực, ra ngoại quốc học tập kỹ thuật, đến lúc đó trở về quốc nội tới, liền có thể phát triển quốc gia yếu nhất công nghiệp nặng. Hiện giờ Hoa Hạ nhất yêu cầu chính là đề cao hiệu suất, hạ thấp phí tổn, bảo đảm chất lượng cùng an toàn, thực hiện ít lợi ích lớn nhất hóa, dùng nhân công tự nhiên là so bất quá dùng máy móc."Hướng Sa nói, "Đó là đối với toàn bộ Hoa Hạ kinh tế."Hướng gần nói, "Đó chính là muốn phát triển chính mình quốc gia chuyên nghiệp đội ngũ, sinh sản ra càng chất lượng tốt sản phẩm tới, thay thế nhân lực, như vậy mới có thể đi phát triển mà khác."Nhìn đến đinh hướng nghĩa, Bạch Tú Tú dẫn đầu đứng lên chào hỏi. Ma Tô vọng đình lại là hơi hơi nhăn lại mày. Cảm giác được một kia không thích hợp, giáo thụ, ngươi cùng bá trọng như thế nào tới? Vọng Đình à, ta lại đây chủ yếu vẫn là muốn thuyết phục thuyết phục ngươi gia nhập đến chúng ta cái này hạng mục tới. Đình Hàn Nghĩa tận tình khuyên bảo trả lời. Vừa mới ở nhà ăn, hắn vừa nghe hồ bá trọng nói hôm nay có thể có cơ hội thuyết phục Tô Vọng Đình gia nhập tiến vào, lập tức lòng nóng như lửa đốt liền chạy tới. Tô Vọng Đình lưu học trong lúc thành tích phi thường lưu dị, cũng phi thường có ý tưởng, lúc trước về nước thời điểm, còn tồn tại nhất định trở ngại. Cũng may chính là Tô gia có người đem Tô Vọng Đình cấp tiếp trở về. Mà lúc này ở đây hạng mục chính là hắn đưa ra, hắn muốn ở quốc nội làm một đại về cơ điện nhất thể hóa máy xúc đất, do đó làm được chân chính tiết kiệm năng lượng. Tại đây phía trước, quốc nội máy xúc đất thiếu chi lại thiếu, rất nhiều yêu cầu động thổ địa phương đều chỉ có thể dùng đến nhân công, ngay cả nước ngoài, trước mắt cũng chỉ làm được máy móc chuyển động dịch giác hóa máy xúc đất. Cái này ý tưởng, không ngừng ở quốc nội xem ra, cho dù là toàn thế giới tới nói kia đều là ở người si nói ngọng. Không nói có thể hay không thực hiện, chỉ là yêu cầu tiêu phí tiền tài, liền không ở số ít, này đối với quốc gia tới nói, gánh nặng cũng không nhỏ, càng miễn bản quốc nội có thể tham dự chuyên nghiệp nhân viên cũng ít chi lại thiếu, hơn nữa đối với tham dự hạng mục nhân viên tới nói, cũng có nhất định tính nguy hiểm. Lúc ấy nhắc tới ra, những người khác đều không xem trọng, là đinh Hán nghĩa lực bài chống nghị, tiên chỉ tới rồi hiện tại, mới tranh thủ tới rồi mặt trên đồng ý khởi động cái này hạng mục. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô Vọng Đình thế nhưng lại đột nhiên không muốn tham gia. Đỉnh Háng Nghĩa hiện tại tự nhiên là phải bắt được hết thể cơ hội, làm Tô Vọng Đình đáp ứng gia nhập tiến vào. Mà lúc này, nghe được lời này Tô Vọng Đình tâm trầm xuống, quả nhiên là về chuyện này tới. Hắn theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú. 13, chương 13. Vừa vận Bạch Tú Tú lúc này cũng nhìn Tô Vọng Đình. Nàng hỏi, "Vọng Đình, giáo sư Ninh nói, là ta phía trước biết đến cái kia hạng mục sao?" Nghe được hỏi chuyện Tô Vọng Đình tức khắc cảm giác được áp lực. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám đi nhìn thẳng Bạch Tú Tú, rốt cuộc vừa mới nàng liền cùng chính mình nói, muốn làm chính mình nỗ lực công tác kiếm tiền, mà không phải vẫn luôn hoa phụ mẫu tiền, hắn cũng đáp ứng rồi. Kết quả sau Lương Ninh hắn nghĩa cùng hồ bá trọng liền tìm thượng môn, nói cái này hạng mục. Chuyện này Tô Vọng Đình vẫn luôn đều gạt Bạch Tú Tú, không dám nói cho nàng, nhưng như bây giờ xem ra, phòng trừng lại như thế nào cũng giấu không nổi nữa. Không chờ Tô Vọng Đình mở miệng, Đinh Hán Nghĩa lại bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, "Vọng Đình à, cái này hạng mục ngươi là nhất hiểu biết, nếu là không, có ngươi giận dát, chúng ta khởi động cũng yêu cầu thời gian giải sơ soạn, đến lúc đó hao phí thời gian tinh lực cùng nhân lực liền càng khó lấy đòn trước, hiện tại mọi người đều cùng rồi nặng không đầu giống nhau, ta là thiệt tình hy vọng ngươi có thể gia nhập tiến vào." Nghe vậy, Tô Vọng Đình lâm vào trầm mặc. Thấy hắn như thế, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, lập tức nhìn về phía Đinh Hán Nghĩa, "Giáo sư Đinh, Ngài có thể cụ thể cùng ta nói nói là về gì đó hạ mục sao? Những việc này tuy rằng là không nên tuyên dương, bất quá đinh Hàn Nghĩa thật sự là không có cách nào, tới trên đường liền nghe hồ bá trọng nói, hôm nay Tô Vọng Đình thế tử cũng ở, về Tô Vọng Đình nhiều thích cái này thế tử sự tình, hắn cũng nhiều ít biết một ít, lúc này là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, trực tiếp liền đem sự tình giản lược cùng Bạch Tú Tú nói một lần. Nghe qua trình, Bạch Tú Tú rất là nghiêm túc, tuy rằng kiếp trước biết một ít Chính là không giống hiện tại biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, càng nghe nàng càng là sắc mặt ngưng trọng. Cái này hạng mục nếu là thật sự làm đi lên, đối với toàn bộ hoa hạ kinh tế đều là đại biên độ tăng lên. Nàng thật sự tưởng không rõ, Tô Vọng Đình như thế nào liền lựa chọn cự tuyệt. Chờ đối phương sau khi nói xong, bạch tú tú mím môi, sắc mặt nghiêm túc vài phần, ta đã biết giáo sư Đinh, ta tin tưởng Vọng Đình không phải như vậy không màng đại của người, làm hoa hạ người, đối hoa hạ tốt sự tình khẳng định là quan trọng nhất Vọng Đình, ngươi nói có phải hay không?" Nghe Bạch Tú Tú trực tiếp điểm danh chính mình, Tô Vọng Đình hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói khô khốc, "Tú Tú, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi liền không cần đúc kết vào được." Đình Hàn Nghĩa vừa nghe, không khỏi tức muốn hộc máu, "Tô Vọng Đình, liền ngươi tư phụ đều có như vậy giác ngộ, lời nói cũng là một chút sai đều không có, nhưng ngươi đâu, ngươi nói ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ngươi lúc trước vì cái gì học công trình ngươi đã quên sao? Hiện tại quốc gia yêu cầu ngươi Ngươi lại đẩy lại đẩy, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi." Hắn còn có vài phần ngạo khí, nói xong lời nói sau, liền lôi kéo Hồ Bá Trọng đi ra ngoài, chao phủ nói, có nhân gia quá quán ngày lạnh, liền đã quên căn bản, vậy ngươi liền làm ngươi tô ra đại thiếu ra đi, là ta Đinh Hàn Nghĩa tuổi già mắt mù nhìn lầm rồi ngươi, Bá Trọng, chúng ta đi." Hồ Bá Trọng còn muốn nói cái gì, liền trực tiếp bị lôi đi. Mắt thấy Đinh Hàn Nghĩa bị khí đi rồi, Bạch Tú Tú có chút nóng nảy, trực tiếp liền đuổi theo. Nàng cản lại đinh hướng nghĩa sau, thế Tô Vọng Đỉnh giải thích nói, "Giáo sư đinh ngài lão đường nóng giận, tức điên thân thể không đáng giá không phải sao? Ta hy vọng đinh hẳn là không phải ý tứ này, chờ về nhà sau ta lại cùng hắn câu thông câu thông, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ đáp ứng." Xem Bạch Tú Tú còn thâm minh đại nghĩa, đinh hướng nghĩa kia cổ hỏa khí dần dần tiêu xuống, dưới, nhìn Bạch Tú Tú, cuối cùng là nhịn không được thở dài nói, "Ngươi nhưng thật ra cái hiểu chuyện, cũng không biết tên tiểu tử thối này làm sao vậy, đột nhiên liền biến thành như vậy." Ta là chuyên bất động, ngươi lại cầu thông, cầu thông đi." Một bên hồ bá trọng nhìn về phía Bạch Tú Tú, trong lúc nhất thời cũng là không biết nên nói cái gì, Vọng Đình nhất nghe ngươi lời nói, ngươi lại cùng hắn nói nói. Bạch Tú Tú gật đầu. Chờ trở lại văn phòng sau, Bạch Tú Tú liền nhìn đến Tô Vọng Đình không rên một tiếng đứng ở kia, sắc mặt thoạt nhìn không quá đẹp bộ dáng. Bất quá Bạch Tú Tú hiện tại không rảnh chiếu cố hắn cảm xúc, lúc này là một bùng hỏa. Nàng vốn dĩ cho rằng Tô Vọng Đình là sợ chính mình không đồng ý mới có thể cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới chính mình đều giác mặt duy trì, hắn vẫn là cấp cự tuyệt. Nếu là Tô Vọng Đình bản thân liền không phải cái gì có tiến tới tâm người, kia cũng liền thôi. Chính là nàng nhận thức Tô Vọng Đình không phải như thế, bài trừ muôn vàn khó khăn đi ra ngoài lưu học chính là hắn, không mà người nhà phản đối tiến vào công trình đơn vị cũng là hắn, đưa ra làm cái này hạng mục vẫn là hắn. Kết quả nói không làm liền không làm, Bạch Tú Tú thật sự là làm không rõ Tô Vọng Đình hiện tại là nghĩ như thế nào. Nghe được động tĩnh, Tô Vọng Đình theo bản năng ngẩng đầu, nhìn đến Bạch Tú Tú không rên một tiếng đứng ở kia xem hắn, sắc mặt trầm như nước. Thấy vậy, hắn mím môi, lại cúi đầu xuống. Đây là không tính toán cùng chính mình giải thích ý tứ. Bạch Tú Tú chịu đựng khí, đem cơm nước xong hộp cơm thu thập hảo, tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Xem Bạch Tú Tú bất hòa chính mình nói chuyện, Tô Vọng Đình nóng nảy, chảo một cái đã bắt được đối phương tay, do dự một chút nói, "Chuyện này ta chính mình có chừng mực, ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó." Tô Vọng Đình, người trước hảo hảo ngẫm lại, ngươi lúc trước vì cái gì muốn học công trình, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, lại cùng ta nói chuyện. Bạch Tú Tú sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vào lúc ban đêm, Tô Vọng Đình trở về ăn cơm, hai phu thê lăng là một câu cũng chưa nói, tới rồi trên giường ngủ thời điểm càng là không có gì giao lưu. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Tú Tú không chuẩn bị Tô Vọng Đình cơm sáng, trực tiếp liền ra cửa. Nhìn trên bàn giống tuyết Tô Vọng Đình đột nhiên nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Bạch Tú Tú đây là tính toán cùng hắn chiến tranh lạnh. Sáng sớm, Bạch Tú Tú liền rời khỏi giường, ra cửa trước nàng đi trong không gian một chuyến, liền phát hiện phía trước gieo đi dư liệu đã khỏe mạnh trưởng thành, sinh trưởng thập phần tươi tốt, hoàn toàn có thể thu hoạch. Bạch Tú Tú hự hự cắt một đám cất vào túi, lúc này mới ra cửa. Mùa hè hừng đông sớm, bất quá 6 giờ cũng đã rất sáng. Chờ Bạch Tú Tú đến chợ đen, giải giác bảy quán người, sớm đã tới rồi nàng dựa theo lần đầu tiên tới lộ, sờ vào một cái đầu hẻm, Thục Mao liền nhìn thấy Vương Hồng Sinh. Cảm giác được có khách đến tới, Vương Hồng Sinh lập tức ngẩng đầu, nhìn đến là Bạch Tú Tú thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sốt, Thục Mao liền nhớ tới trước mắt người là ai. Bạch Tú Tú lớn lên đẹp, thượng một lần mua dược liệu lại đại khí, rất khó làm hắn không ấn tượng khắc sâu. Nhìn thấy nàng tới, Vương Hồng Sinh theo bản năng nói, ngươi muốn những cái đó hả? Giống, ta này còn không có tin tức đâu, còn phải lại muốn mấy ngày. Không có việc gì Ta lần này không phải tới hỏi ngươi mua hạt giống Bạch Tú Tú cười cười, thấy đối phương nhận ra chính mình, liền nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, ngươi có thể hay không giúp ta cái bộ? Vương Hồng Sinh có chút lốc, chuyện gì? Hắn đoán không được nãy xinh đẹp nữ đồng chí tìm chính mình là có chuyện gì. Bạch Tú Tú lấy ra trong bao dược liệu, đưa qua, "Nhạn, ngươi nhìn xem nải phê dược liệu thế nào, nếu là hành nói, ta tưởng cùng ngươi hợp tác, ta đem dược liệu thả ngươi nơi này bán, không thu ngươi tiền, chờ bán đi lúc sau." chúng ta lại chia ba bảy. Vương Hồng sinh bốn chính là làm nhà buôn nghề, lấy dược liệu hạt giống bán cũng là thanh toán tiền đi lấy hóa, giống Bạch Tú Tú trực tiếp không cần tiền phong hắn nơi này bán, ở chợ đen nhưng cho tới bây giờ chưa từng có, hơn nữa vừa ra rơi chính là phân hắn 30%. Nghe xong lời này, Vương Hồng sinh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tú Tú, ngươi nói, ngươi muốn cùng ta hợp tác. Bạch Tú Tú mỉm cười gật gật đầu. Được đến xác định lúc sau, Vương Hồng sinh trong lòng không khỏi tồn vài phần nghi hoặc, Tuốt xấu là làm nhà buôn nghề, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền mắc hưu. Hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái đối phương lấy ra tới dược liệu, kiểm tra rồi một chút lúc sau liền phát hiện, này đó hóa đều là hảo hóa, dược liệu gieo trồng ra tới, cũng là phân tốt xấu, mà loại này vừa thấy, liền dưỡng thực hảo. Muốn bán nói, tuyệt đối có thể bán đi ra ngoài kiểu giới tới. Vương Hồng sinh kiềm chế nội tâm kích động, nhịn không được hỏi một câu, ngươi vì cái gì lựa chọn cùng ta hợp tác? Ngươi này đó hóa, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Là phệ có thể bán ra hảo giá cả dữ liệu. Kiếm tiền chính là muốn lớn mật, tin tưởng chính mình ánh mắt, về sau ta còn là sẽ đến hỏi ngươi mua hẳn, giống, chúng ta đôi bên cùng có lợi, nếu là ngươi lo lắng nói, ngươi có thể hôm nay trước giúp ta bán một lần thử xem. Bạch Tú Tú không quen biết nhà buôn, bên người cũng không có làm này đó, bất quá nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, cho nên trước tiên, nàng liền nghĩ tới cùng Vương Hồng Sinh hợp tác. Nghe xong lời này, Vương Hồng Sinh trầm mặc một lát, sau một lúc lâu khẽ cắn môi nói, "Thành Ta hôm nay giúp ngươi bán, chờ 10 giờ chung bán nhiều ít ta và ngươi tính nhiều ít tiền, thế nào? Không thể không nói Bạch Tú Tú điều kiện khai thực mê người, hắn làm nhà buôn cũng là sinh hoạt bức bách, hiện tại đột nhiên có như vậy một cái kiếm tiền cơ hội, Vương Hồng Sinh thật sự không lý do cự tuyệt. Tuy rằng lo lắng Bạch Tú Tú là cái kẻ lừa đảo, nhưng là giống như là đối phương nói, kiếm tiền chính là muốn lớn mật, cái gì đều lo lắng nói, kia còn làm cái gì đầu cơ trục lợi sự tình. Thấy Vương Hồng Sinh như thế quyết đoán, Bạch Tú Tú liền biết chính mình không nhìn là người, lập tức liền đem trong không gian lấy ra tới dư liệu, toàn cho Vương Hồng Sinh, hai người ước định hảo 10 giờ sau, ở ngõ nhỏ mặt sâu ngõ hẻm khẩu chạm mặt. Nay phê dư liệu, Bạch Tú Tú rất có tự tin, nếu là có hiểu công việc, tuyệt đối sẽ mua. Thừa dịp chờ đợi thời gian, Bạch Tú Tú đi nhà ga mua hôm nay hồi Bạch Gia thôn vé xe lửa, ngủ một đêm, ngày hôm sau buổi sáng là có thể tới rồi. Chờ tới rồi 10 giờ sau, Vương Hồng Sinh liền hưng phấn cầm tiền xuất hiện. Hắn ngữ khí kích động, người sau khi đi, liền có cái xuyên thực tốt trung niên nam nhân, đến ta quầy hàng tiến đến, vừa thấy ta rược liệu như vậy mới mẻ, lại loại đến hảo, lập tức liền toàn muốn, còn cùng ta nói, nếu là còn có như vậy hóa, hắn còn tới hỏi ta mua, giá cả cấp cung cao hơn thị trường giới, tổng cộng bán 24 khối tam mao 8 phần tiền, bảy thành nói thấu cái chỉnh, nơi này có 17 khối một mao, ngươi điểm một chút đúng hay không? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự tin về tự tin liền sợ hôm nay không gặp được hiểu công việc. Bất quá hiện tại nàng liền an tâm rồi, chính mình vận khí không tồi, lại còn có có thể bán ra cái này giá cả. Nàng tiếp nhận tiền, cười nói, kia chúng ta có thể hợp tác rồi sao? Vương Hồng Sinh nếm tới rồi ngón ngọt, lập tức liền đáp ứng, rồi, ước định chờ Bạch Tú Tú từ nhà mẹ đẻ sau khi trở về, lại lấy một đám dược liệu cho hắn bán. Lam Phả đáng chuyện này, Bạch Tú Tú cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Không nói cái khác, ít nhất về sau Chính mình đọc sách nói, không cần luồn rũi tay hỏi người đòi tiền. Bát người tay ngắn cắn người mềm mềm, đạo lý này, đời trước Bạch Tú Tú liền mình bạch tấu. Trừ bỏ chính mình, không ai có thể đáng tin. Về đến nhà sau, Bạch Tú Tú liền thu thập hảo hồi bạch ra thôn hành lý, đồ vật không nhiều lắm, liền hai bộ tắm rửa quần áo cùng một ít đồ dùng tẩy rửa, đến nơi lấy về ra quà tặng, Bạch Tú Tú giống nhau không lấy. Kết hôn thời điểm, Bạch Kiến Quốc cùng Lâm Hiểu Mai lấy về đi đồ vật, liền cũng đủ nhiều. Đến nơi cấp Bạch Thiện Bình, không bằng đưa tiền tới thật sự. 14, chương 14, đã sửa chữa. Chính Thu Thập. Tô Vọng Đình liền đã trở lại, hắn hôm nay là cố ý sớm một chút trở về, trên đường còn mua một ít ăn chín, Nghị Hảo Hảo cùng Bạch Tú Tú tâm sự, kết quả vừa vào cửa, liền nhìn đến chính mình tức phụ đồ vật đều thu thập hảo. Hắn cả kinh, lập tức liền đi nhanh tiến lên, đem những cái đó hành lý phóng tới chính mình phía sau, cả người đều luống cuống, cấp hống hống giải thích nói, Tú Tú Ta hôm nay đã xin cái kia hạn ngục, ngươi đừng giận ta, đừng đi được không?" Nghe được Tô Vọng Đình nói, Bạch Tú Tú hơi hơi nhăn lại mày, nàng căn bản không phải bởi vì chuyện này mới phải đi, nhưng là nàng nghe xong Tô Vọng Đình nói, lại một chút đều không có cao hứng lên. Tô Vọng Đình làm hết vậy, tựa hồ đều là vì nàng sở làm, lại không có chính mình nửa điểm ý tưởng. Nàng ngước mắt nghiêm túc nhìn về phía đối phương. "Vọng Đình, nhân sinh là chính ngươi, không phải ta muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì?" Ngươi hiện tại bởi vì ta không cao hứng, liền đáp ứng tham gia cái này hạ mục. Ta đây chỉ nghĩ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là hoàn toàn bởi vì ta nguyên nhân, vẫn là ngươi nội tâm cũng là thiệt tình muốn làm cái này? Bạch Tú Tú tự hỏi, không nghĩ muốn Tô Vọng Đình như vậy chả giá, nàng cho rằng đối phương có thể bởi vì nàng làm như vậy, nhưng tuyệt đối không cần là vì nàng làm như vậy, bằng không hai người đều sẽ không vui vẻ. Nghe được Bạch Tú Tú hỏi chuyện, Tô Vọng Đình có chút chần chừ, nhưng hắn vẫn là kiên định gật đầu, ta muốn làm cái này hạ mục. Nếu ngươi muốn làm, kia vì cái gì phía trước muốn cự tuyệt? Bạch Tú Tú thật sự làm không rõ điểm này. Vừa hỏi đến cái này đề tài, Tô Vọng Đình lại trầm mặc. Xem hắn như vậy, Bạch Tú Tú cũng biết đối phương là không nghĩ làm chính mình đã biết, nàng mím môi nói, "Tính, ngươi không nghĩ lời nói, ta không bức ngươi, nếu chính ngươi quyết định, kia liền hảo hảo làm, ta mua vé xe lửa là buổi tối, ta đi trước nấu cơm cho ngươi. Ngươi vẫn là phải đi sao?" Tô Vọng Đình có chút ủy khuất, hắn có chút tùy hứng nói. Ta đây cùng ngươi cùng đi." Bạch Tú Tú trực tiếp cự tuyệt, "Ngươi nếu đáp ứng rồi làm cái này hằng mục, hiện tại đúng là khởi bức thời điểm, yêu cầu tiêu phí thời gian muốn rất nhiều, ngươi ở chỗ này an tâm công tác, ta chính mình trở về là được, không mấy ngày ta liền đã trở lại." Tô Vọng Đình hơi hơi hé miệng, xem nàng tựa hồ không muốn lại tiếp tục thảo luận cái này đề tài, cuối cùng là ngậm miệng. Cơm chiều Bạch Tú Tú tùy tiện làm chút, hai người mới vừa ăn xong, bên ngoài liền có người tới. Bạch Tú Tú nhíu mày, trong lòng nghi hoặc là ai cái này điểm xe đến, đứng dậy đi mở cửa, sau đó liền nhìn thấy Vinh Váo tự Đắc Tô minh mị đứng ở trước mặt, phía sau là Tô gia cha mẹ. Nay trận trưởng không tính tiểu. Ba mẹ, tứ tỷ, các ngươi như thế nào tới? Chạy nhanh tiến vào ngồi. Nhìn thấy Bạch Tú Tú, Tô minh mị liền hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào. Mà lúc này, Bạch Tú Tú mới nhìn đến Tô cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi sắc mặt cũng rất khó xem, nàng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Vừa vào cửa Tô minh mị Nhìn thấy Tô Vọng Đình sau, cũng không đợi Nhị Lao nói chuyện, liền đối với chính mình, cái này đệ đệ, đổ ập xuống chất vấn lên, "Nghe nói ngươi tham gia các ngôi đơn vị cái kia hạng ngục. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, loại chuyện này yêu cầu ngươi đi nhọc lòng sao? Ngươi đã quên thân phận của ngươi có phải hay không? Nếu là ngươi ra điểm sự tình, chúng ta Tô gia làm sao bây giờ? Ngươi ngày mai chạy nhanh đi đơn vị, đem cái này hạng ngục cấp đẩy." Tô Vọng Đình đơn vị lãnh đạo, cùng Tô Cảnh Vinh là bằng hữu. Lúc trước Tô gia chính là cùng vị này lãnh đạo chào hỏi, làm người an bài một ít thanh nhàn sự tình cấp Tô Vọng Đình làm. Mà hôm nay Tô Vọng Đình mới vừa đem xin đệ trình đi lên, lãnh đạo vừa thấy đến, liền đi tìm Tô Cảnh Vinh nói chuyện này. Nay tin tức vừa đến Tô gia, nhưng xem như làm Tô gia nổ tung nổi, vừa vặn Tô Minh Mỹ cũng ở nhà, ba người lập tức men nông quần quần chạy tới. Nghe được lời này, Tô Vọng Đình lại là nhướn mày, "Tứ tỷ, chuyện này lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng quản." Bạch Tú Tú nhìn đến này trợn trượng, chạy nhanh làm hai lao trước ngồi xuống, chính mình đi đổ nước trà lại đây. Chờ đưa đến Tô Minh Mị trước mặt thời điểm, đối phương nhìn đến Bạch Tú Tú liền giận sôi máu, chỉ vào người liền đối thượng Tô Vọng Đình, cả giận nói: "Ngươi đã quên phía trước ngươi là như thế nào đáp ứng chúng ta?" Lúc trước làm trong nhà đồng ý nữ nhân này vào cửa thời điểm, ngươi nói ngươi không bao giờ sẽ làm nải đó nguy hiểm hại mục, an tâm ở đơn vị làm được về hưu. Nghe xong ngươi lời này, ba mẹ mới đồng ý làm nữ nhân này vào cửa. Hiện tại ngươi nhưng thật giá hảo, người đều cho ngươi cưới vào được, ngươi liền đổi ý? Ngươi thật muốn tức chết ba mẹ đúng không? Nghe được lời này, Bạch Tú Tú ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Tô Vọng Đình, lúc này mới hoàn toàn minh bạch, đối phương vì cái gì vẫn luôn không chịu tham dự cái này hạ ngục, nguyên lai là bởi vì như vậy. Tô Cảnh Vinh cũng nhíu mày, không vui nhìn về phía Tô Vọng Đình, "Vọng Đình, nam tử hắn đại trượng phu, nếu đáp ứng rồi vậy phải làm đến, ba mẹ cũng không phải muốn hại ngươi, cái này hạ ngục khi nào có thể làm thành?" Muốn ăn nhiều ít đau khổ, ba ba so ngươi rõ ràng, ngươi hả tất đi chịu cái này tội. Trong nhà cũng không phải không điều kiện dưỡng ngươi, mẹ ngươi sinh ngươi không dễ dàng, ngươi cũng khéo leo tuất săn sóc chúng ta. Nghe lời này, Tô Vọng Đình nhấp chặt môi, không hề răng. Không khí cứng đờ xuống dưới. Bạch Tú Tú thu hồi suy nghĩ, lập tức đi tới Tô Cảnh Bình cùng Tào Nga Nghi trước mặt, đánh vỡ cái này bình tĩnh, "Ba mẹ, các ngươi vì Vọng Đình suy xét tâm tình, ta có thể lý giải, chỉ là ta có nói mấy câu muốn nói." Nghe được lời này, Nhị lão nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hít sâu một hơi, nói: "Hiện tại thời cuộc nhìn như an ổn, nhưng là tin tưởng ba mẹ các ngươi cũng có thể cảm giác được, kế tiếp khả năng tùy thời đều sẽ xảy ra chuyện. Vọng Đình dù sao cũng là lưu học trở về, lúc ấy ở trong trường học hắn thành tích ưu tú, trường học đạo sư đều không muốn phóng hắn trở về, mà các ngươi vì đem Vọng Đình mang về tới, làm không ít sự tình, nhưng hắn hiện tại ở quốc nội, lại không có cái gì có thể lấy đến ra tay cống hiến, nếu là Vọng Đình lưu học" chuyện. Nay bị người có tâm phóng đại nói, đến lúc đó ta liền sợ. Cho nên ta cảm thấy chẳng sợ cái này hạng mục chịu khổ, vọng đỉnh cũng là có thể thử xem xem. Lời này, làm Tô Cảnh Vinh cùng Tào Nga nghi nháy mắt kinh hãi. Các nàng hai cái đuổi kịp mặt cũng là có điểm quan hệ, tự nhiên biết Bạch Tú Tú nói chính là thật sự. Mấy ngày hôm trước các nàng còn thuần thức quá một cái lão bằng hữu hiện tại trạng huống là bước đi khó đi, chỉ là không hướng chính mình nhi tử trên người tưởng, nhưng hiện tại Bạch Tú Tú nhắc tới Nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm giác được nghĩ mà sợ. Lúc này Tô Minh Mị còn không để trong lòng, trừng mắt Bạch Tú Tú, cười lạnh nói, "Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vọng Đình, cái gì cũng chưa làm, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện này đều là từ ngươi cái này người ngoài dựng lên, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện?" Tô Vọng Đình nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, đối với Tô Minh Mị liền lạnh lùng nói, "Tứ tỷ, Tú Tú là thê tử của ta, như thế nào chính là người ngoài?" Nàng nói cũng đều là vì ta suy xét, ngươi lần sau lại như vậy cùng Tú Tú nói chuyện, liền không cần đến ta nơi này tới, ta không chào đón ngươi. Ngươi, Tô Minh Mị tức chết rồi. Mà Tô Vọng Đình lúc này, càng là kiên định ý nghĩ của chính mình, đối với trầm mặc cha mẹ nói, ba mẹ, ta tưởng rất rõ ràng, ta rất muốn làm tốt cái này hạn mục, lúc trước ta ra ngoại quốc lưu học, chính là vì về nước có thể vì quốc gia làm chút chuyện, ta không hi vọng ta tương lai chẳng làm nên trò trống gì, mơ màng hồ đồ quá cả đời. Ba mẹ các ngươi coi như ta tùy hứng hảo, ta đã hạ quyết tâm phải làm cái này hẳn mục. Nghe lời này, Tô Cảnh Vinh hai phu thê tóm lại là đau lòng nhi tử, nháy mắt liền mềm lòng, hơn nữa Bạch Tú Tú nói, "Tào Nga Nghi nhấp môi hỏi, mẹ hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi có phải hay không thật sự suy nghĩ cẩn thận, một hai phải làm không thể." Tô vọng đình ánh mắt kiên nghị, chém đinh chặt sắt trả lời, "Là." Đều tới rồi cái này phân thượng, Tào Nga Nghi cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là thở dài, "Tính." Nếu ngươi muốn làm, vậy làm đi. Đây là đại biểu đồng ý. Nghe được lời này, Tô Minh Mị không dám tin tưởng nhìn về phía Tào Nga Nghi, "Mẹ, người đang nói cái gì a? Loại này hạng mục như thế nào có thể làm vọng đỉnh đi làm? Sẽ ra sự tình làm sao bây giờ?" Nói xong lời nói, nàng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Tú Tú, "Còn có ngươi, chính mình trưởng phu phải làm như vậy nguy hiểm công tác, ngươi không những không ngăn cản, còn muốn duy trì, ngươi là tổn cái gì tâm tư?" Nàng đối Bạch Tú Tú càng là nhiều vài phần oán hận. "Tứ tỷ, ta lặp lại lần nữa, Tú Tú là thê tử của ta, ngươi lại như vậy đối nàng nói chuyện, về sau liền đừng tới ta này." Tô Vọng Đình sắc mặt trầm xuống dưới. Thấy nhà mình đệ đệ như vậy đối chính mình nói chuyện, Tô Minh Mị khí cười, "Không tới liền không tới, ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới nơi này? Có nữ nhân ngày sau, ta xem ngươi là đầu náo phát hôn không được." Nói xong lời nói, Tô Minh Mị thở phì phì liền rời đi. "Xem Tô Minh Mị đi." Hai lão cũng không có lại đại số giới. Đi phía trước, Tào Nga Nghi nhìn thoáng qua đưa bọn họ ra tới Bạch Tú Tú, ngữ khí lại nhẹ, ta liền vọng đỉnh một cái nhi tử, hắn thích ngươi, một hai phải cưới ngươi vào cửa, vì ngươi liền chính mình ngẫm tưởng đều chịu vứt chi sau đầu, nhưng làm một vị mẫu thân, ta là phi thường không tao hứng, chỉ là việc đã đến nước này, ta hy vọng ngươi có thể làm người thông minh. Nghe xong lời này, Bạch Tú Tú không đáp lời. Kiếp trước nàng liền biết, Tào Nga Nghi không thích nàng. Đời này nàng cũng không tính toán đi thay đổi, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm tốt chính mình muốn làm sự tình. Bọn người vừa đi, trong nhà liền an tĩnh xuống dưới. Bạch Tú Tú không có đi hỏi Tô Vọng Đình, nàng biết đối phương vẫn luôn gạt chính mình, sợ la liền không có muốn cho nàng biết quá, hiện tại hỏi ngược lại làm Tô Vọng Đình nan cam. Khó trách Tô gia như vậy tâm cao khí ngạo, lại nguyện ý tiếp thu chính mình gả tiến vào. Không thể không nói, Tô Vọng Đình ở sau lưng thật là làm rất nhiều nỗ lực. Bạch Tú Tú đi thu thập chén đũa, Ra tới thời điểm, Tô Vọng Đình cầm hành lý ở cửa chờ nàng, xem nàng ra tới, mất tự nhiên dịch khai tầm mắt, nhấp môi nói, "Quá muộn, ta đưa ngươi đi nhà ga." "Hảo." Hai người một đường trầm mặc tới rồi ga tàu hỏa. Bạch Tú Tú xem thời gian cũng không còn sớm, thúc giục Tô Vọng Đình trở về. Chờ nàng muốn vào đi thời điểm, Tô Vọng Đình lại là đột nhiên giữ nàng lại tay. Bạch Tú Tú quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Vọng Đình, "Làm sao vậy?" "Tú Tú, Tô Vọng Đình nhìn nàng đôi mắt sáng quắc, Như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, nắm chặt tay nàng, ngữ khí trầm thấp, ta nhất định sẽ làm tốt cái này Hà Ngục, tin tưởng ta, ngươi không có gả sai người. Nghe vậy, Bạch Tú Tú cười, ánh mắt là nhật nguyệt ánh sao, có thể nói tuyết sắc, hảo. Lên xe lửa sau. Bạch Tú Tú là buổi sáng 5 giờ đến trạm, không có lập tức hồi Bạch gia thôn, mà là trực tiếp đi bệnh viện. Tiến phòng bệnh, Bạch Tú Tú liền thấy được đã lâu hai đời Bạch Thiện Bình, lúc này đang ở trên giường bệnh ngủ say, trạng thái thoạt nhìn rất kém cỏi. Nàng không khỏi đỏ hốc mắt, lập tức đi ra phía trước, cầm Bạch Thiện Bình trên tay. Bạch Thiện Bình trên tay lần ra, đã liền thừa một chương da, trường lão nhân uốn, nắm ở trong tay băng lạnh lẽo. Nàng ổn định chính mình cảm xúc, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa sắc nhập đáp ở Bạch Thiện Bình trên tay, này một chuyến trở về, nàng quan trọng nhất mục đích chính là muốn tự mình nhìn xem Bạch Thiện Bình tình huống. Bạch Tú Tú trong khoảng thời gian này nhìn không ít y dược, hỏi đạo sư rất nhiều tường quan vấn đề sau, nghĩ đến chính mình linh truyền cùng không gian, Đối Bạch Thiện Bình trị liệu phương án, có một cái lớn mật ý tưởng. Nay bước đầu tiên tự nhiên là muốn trước cấp Bạch Thiện Bình bắt mạch. 15, chương 15, đã sửa chữa. Một phen mạch, Bạch Tú Tú liền hiểu biết thất thất bát bát. Bạch Thiện Bình bệnh, không dễ dàng như vậy chỉ tận gốc. Tuổi trẻ thời điểm không cố hảo thân thể, tới rồi tuổi lớn, thân thể cơ năng các tật xấu liền đều ra tới. Bạch Thiện Bình tuy rằng chính mình là trung y y, châm, cứu nhất lưu, nhưng lại y y giả không tự y y. Ở trong thôn quang cấp các thôn dân trị liệu, lại liên lụy chính mình. Nghĩ đến khi còn nhỏ, trong nhà có người tới chữa bệnh, nếu là điều kiện kém chút, Bạch Thiện Bình đều là không thu tiền, hoặc là thu cái phòng khám bệnh phí, nhật tử quá đến căng khổ, tính cóm xuống dưới đều an mặc cần kiệm, hoa ở bồi dưỡng Bạch Tú Tú trên người, chờ đến lòng khẩu khí này sau, người tật xấu liền đều ra tới, thân thể hao tổn quá lợi hại. Bạch Tú Tú xác định bệnh tình sau, liền đi một chuyến không gian, cắt một đám dược liệu, bỏ vào linh truyền nước cất khu, dùng công cụ cố định hảo, để ngừa phiêu đi. Lúc này, ngoài cửa đi vào tới một cái thiếu niên, tuổi bất quá 18, bộ dáng thanh tuấn, mặt mày cùng Bạch Tú Tú có 5 6 phần tương tự. Là Bạch Sương Đống. Nhìn đến Bạch Tú Tú, Bạch Sương Đống đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó kích động lên, "Nhị tỷ, ngươi đã trở lại a?" "Sương Đống, như thế nào là ngươi ở bệnh viện?" Nghe được Bạch Sương Đống thanh âm, Bạch Tú Tú lập tức từ trong không gian trở về, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được chính mình cái này đệ đệ. Bạch Sương Đống gãi gãi đầu, Bộ dáng Thoạt nhìn cục lốc, ta nghỉ hè, trong nhà đúng là vội thời điểm, ta liền xung phong nhận việc tới chiếu cô gia gia, nhị tỷ, liền ngươi một cái đã trở lại sao? Ân, ngươi tỷ phu công tác muốn vội, ta nghỉ hè thả, liền trở về mấy ngày nhìn xem các ngươi Bạch Tú Tú gật gật đầu, theo sau nghĩ tới chuyện quan trọng, liền hỏi một câu, đứng, rồi, xương đồng ngươi biết bệnh viện nơi nào có thể nấu dược sao? Nghe được Bạch Tú Tú hỏi, Bạch Xương Đồng nói, nhà ăn phòng bếp nhỏ có thể mượn cấp chúng ta, ngoa một lần phải tốn một mao tiền. Bạch Thiện bình bệnh, y đi theo bác sĩ nói là đến điều dưỡng thân mình, khai mấy gián dược xuống dưới, giá cả sang quý không nói, uống xong đi lại là một chút khởi sắc đều không có, dùng bác sĩ nói, cái này đến xem vật khí. Bạch Tú Tú ừ một tiếng, lại hỏi một câu, ngươi có ra ra uống chung dược đơn từ sao? Có có, ta đều bảo tồn xuống dưới. Bạch Xương dống chạy nhanh từ trên người đem ra, hắn sợ hữu dụng, liền đều cấp một trương một trương gấp lại phóng hảo. Bạch Tú Tú lây quá bác sĩ xem đơn tử. Nhìn nhìn chung dược thành phần, lại phát hiện đều là cơ bản nhất, mà trong đó có mấy vị dược liệu căn bản là không cần thêm, không ăn căn bản không ảnh hưởng. Nàng cũng là học trung y y, biết bệnh viện xem bệnh quý thật sự, cái này bác sĩ này mấy vị dược thêm đi vào, hiển nhiên chỉ là vì kiếm lấy trong đó phí dụng. Đây là tiểu bộ phận vô lương bác sĩ quen dùng thủ pháp. Nàng mày nhinh lên, như vậy đi xuống có thể hảo lên tự nhiên là kỳ quái. Bạch Thiện bình thân thể hao tổn thật sự là lợi hại. Liên tính là huyện thành bệnh viện trình độ tối cao bác sĩ tới nghiêm túc khai dược cứu trị, cũng rất khó trị liệu hoàn toàn, cái này bác sĩ phòng trừng cũng là biết cái này tình huống, cho nên mới như vậy khai dược. Cảm thấy trước treo khẩu khí này, nhiều kiếm ít tiền cũng hảo. Bạch Tú Tú tâm nhịn không được lạnh vài phần, nàng nhìn về phía Bạch Xương Đông nói, ngươi ở bên này nhìn ra ra, ta đi tìm chủ trị bác sĩ. Bạch Xương Đông chạy nhanh gật đầu đồng ý. Ra phòng bệnh lúc sau, Bạch Tú Tú liền tìm cái hộ sĩ hỏi chuyện. Thức mau sờ đến chủ trị bác sĩ trong văn phòng, cái này bác sĩ Têu Trần Vĩnh Minh, lúc này đang ngồi ở kia, Kiều Chân bắt chéo sướng tiểu khúc, thoạt nhìn tâm tình hảo thật sự. Bạch Tú Tú gõ gõ môn. Nghe được thanh âm, Trần Vĩnh Minh còn tưởng rằng là lãnh đạo tới, sốt ruột hoảng hốt buông xuống chân, ngước mắt nhìn qua đi, kết quả phát hiện là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ đồng chí. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi, "Ngươi là vị nào? Có chuyện gì sao?" "Ta là Bạch Thiện Bình cháu gái." Ta lúc này đây tới là có chút vấn đề muốn tới cố vấn bác sĩ Trần. Bạch Tú Tú không kiêu ngạo không xiểm lịnh trở về một câu. Nghe được là bệnh họa người nhà, Trần Vĩnh Minh càng thông, giọng, vị này người nhà, ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Bạch Tú Tú cũng không nhiều lời vông nghĩa, trực tiếp lấy ra đơn tử, chỉ chỉ mấy chỗ rực danh, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Trần Vĩnh Minh hỏi, "Bác sĩ Trần, ta vừa mới cho ta ra ra đem mạch, lại nhìn ngài khai phương thuốc, như là nhân sâm, lục nhung tử từ, từ này mấy loại?" đều là giá cả san quý, lại đối ông nội của ta thân mình không có trọng dụng, thậm chí thời gian giải dụng, khả năng còn sẽ tạo thành đối thân thể hao tổn, ta muốn hỏi một chút, đây là có chuyện gì? Trần Vĩnh Minh không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cái hiểu công việc, trong lòng cả kinh, hắn chạy nhanh làm bộ làm tịch lên, cái này đâu, là cái dạng này, người ta gia gia hiện tại ăn ngày đó, chỉ là giai đoạn trước như vậy ăn mà thôi, chờ tới rồi hậu kỳ sẽ sửa phương thuốc, ngươi không cần lo lắng, chúng ta làm bác sĩ đều trong lòng hiểu rõ. Trần Vĩnh Minh kỳ thật không xem như đứng đắn bác sĩ, là dựa vào quan hệ tiến vào, thời buổi này trình độ cao bác sĩ khan hiếm thực, bệnh viện bác sĩ trình độ đều xo so lẻ không đồng đều, mà tiểu huyện thành bệnh viện đối bác sĩ thượng cương phương diện này yêu cầu càng không cao. Hắn ở bệnh viện đãi về sau, nếm tới rồi ngon ngọt, tự nhiên là không kiêng nể gì, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị người phát hiện. Bạch Tú Tú xem Trần Vĩnh Minh rõ ràng vẻ mặt chột dạ, lại còn không chịu thừa nhận, trong lòng biết được đối phương sợ là lao bánh quậy. Nang Thu hồi đơn tự, Nói, bác sĩ Trần, người đang làm trời đang xem, chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tổng hội có báo ứng, làm ý hề giả, đứng mũi chịu xào chính là muốn cứu trị người bệnh, mà không phải vì về điểm này ích lợi, liền người đều không cần làm, hy vọng ngươi có thể minh bạch đạo lý này, từ hôm nay trở đi, ông nội của ta bệnh không cần ngươi tới trị liệu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở vũ nhục ta làm một cái bác sĩ trước nghiệp hành vi thường ngày. Trần Vĩnh Minh có chút thẹn quá thành giận. Bạch Tú Tú chỉ là lãnh đạm nhìn hắn, bác sĩ Trần, ta cũng là học trung y dì hề, nếu ngươi một hai phải cùng ta bẻ xà nói, ta cũng không ngại. Vừa nghe Bạch Tú Tú cũng là trung y dì hề sinh, Trần Vĩnh Minh lập tức túng, hắn sát mặt biến ảo lợi hại, theo sau làm ra một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ ráng. Tận tình khuyên bảo nói, tiểu nha đầu, ta ăn cơm so ngươi ăn qua muối còn nhiều, có chút kinh nghiệm ngươi không có ta không trách ngươi, như vậy đi, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, nhận định khẳng định sẽ không thay đổi ý tưởng. Ngươi ra ra bên này, ta đến lúc đó làm mặt khác bác sĩ tới đón thu. Bạch Tú Tú nhìn ra người này mặt dày vô sỉ, không muốn cùng hắn nhiều lời vông nghĩa, chỉ là nói, rất nhiều người hoa không dậy nổi tiền xem bệnh, rất nhiều đều là tích cóp cả đời tích tụ mới đến, bác sĩ Trần, hi vọng ngươi còn có thể giữ lại một tia lương tâm. Nói xong lời nói, nàng xoay người liền rời đi. Ra tối sau, Bạch Tú Tú nghĩ ngâm thời gian không sai biệt lắm, liền chính mình đi phòng bếp nhỏ. Bên kia có người nhìn. Tu một mao tiền sau, liền chỉ chỉ vị trí, người qua bên tiên nấu. Nói xong lời nói liền tiếp tục xem trong tài thư. Bạch Tú Tú đem trên đường liền lấy ra tới dược liệu cấp thiết hảo, lại xử lý một lần, liền đi trong không gian, múc linh truyền thủy ra tới. Nay linh truyền thủy tới đều như vậy dùng được, kia dùng để ngấu dược, nói không chừng cũng là làm ít công to. Bạch Tú Tú nấu nửa giờ bộ dáng, dùng cháng men vại trang thượng, thừa dịp nhiệt đi phòng bệnh. Nhìn đến Bạch Tú Tú trở về, Bạch Xương Đống nghe thấy được dư vị. Có chút tò mò, hỏi một câu, "Nhị tỷ, ngươi vừa mới ngao dược đi sao?" "Ừm, ngươi đi đó ra ra lên." Bạch Thiện Bình lúc này vẫn là hôn hôn trầm trầm, tuy rằng có ý thức nhưng là trạng thái cứ kém, dựa khổ uy tiến vào, hắn là có cảm giác, bất quá hắn cũng là trung ý, ý, này lại khổ cũng biết là vì thân thể hảo, tự nhiên là thuận theo uống xong. Bất quá cũng là kỳ quái, trước kia uống dược, Bạch Thiện Bình chỉ cảm thấy khổ thực, nhưng hôm nay này dược lại có chút hồi cam. Uống xong dược lúc sau, Bạch Thiện Bình lại nằm trở về, Bạch Tú Tú lấy ra châm cứu bao, tính toán phí Bạch Thiện Bình khám bệnh từ thiện. Thấy nhị tỷ chuyên nghiệp bộ dáng, Bạch Sương Đống đái mắt tràn đầy mới lạ, nghe nàng lời nói giúp Bạch Thiện Bình cởi quần áo, chỉ thấy nhà mình nhị tỷ tay nâng lại lạ, động tác xinh đẹp sạch sẽ. Không cần thiết một giờ, Bạch Tú Tú lấy châm trở về, lại làm Bạch Sương Đống đem Bạch Thiện Bình quần áo mặc vào. Không biết có phải hay không Bạch Sương Đống ảo giác, hắn nhìn Bạch Thiện Bình thế nhưng cảm thấy hắn sắc mặt hảo rất nhiều. Bạch Tú Tú đem dược chia làm tam đẳng phần, sáng trưa chiều các mượn dán, nàng còn lại là mỗi ngày thi châm bắt mạch, quan sát Bạch Thiện Bình tình huống. Thừa dịp thời gian nhàn hạ, nàng viết một phong thơ cho viện trưởng, đem liên quan tới Trần Vĩnh Minh sự tình cẩn thận nói một lần, không hai ngày, nàng liền nhìn đến Trần Vĩnh Minh văn phòng thay đổi người, xem ra là viện trưởng nhìn đến tin. Nàng không có lại chú ý chuyện này, mà là tiếp tục ở bệnh viện trị liệu Bạch Thiện Bình, làm như vậy 3 ngày sau, Bạch Tú Tú lần thứ 2 bắt mạch. Rõ ràng cảm giác được Bạch Thiện Bình mạch tượng bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển, đái mắt sẹt qua một tia kinh hỉ. Quả nhiên chính mình đoán trước không tồi. Này linh truyền thủy còn có trị liệu tác dụng. Bạch Tú Tú rút cổ yên tâm này khối đè nặng đại thạch đầu, chỉ cần kế tiếp vẫn luôn như vậy uống thuốc, Bạch Thiện Bình thân thể liền sẽ hảo lên, sẽ không tái xuất hiện tiếp trước tình huống. Đem xong mạch sau, Bạch Tú Tú lại đem tân một đám ngâm quá dược liệu phân phối hảo, từ trong không gian múc một thùng linh truyền ra tới, mới công đạo Bạch sừng đống. Này đó rược ngươi đến lúc đó liền dùng cái này nấu nấu, mỗi ngày sáng trưa chiều đều nấu một dản cấp ra ra huy hạ. Tóm lại đã trở lại, nàng vẫn là đến trở về Bạch gia thôn một chuyến, liền tính không xem Bạch gia cha mẹ, cũng đến nhìn xem đại tỷ. Hành. Bạch Xương đóng đối Bạch Tú Tú lời nói, một chút nghi vấn đều không có, chỉ phụ trách làm, hoàn toàn là vô điều kiện tín nhiệm. Xem đệ đệ như vậy, Bạch Tú Tú cười, nói lên chính mình phía trước tính toán, ta lại đãi mấy ngày muốn đi, ba mẹ cùng ngươi nói lên sao? người đến lúc đó liền cùng ta một khối đi Nam thành, sang năm liền phải thi đại học, nhưng đến làm thí điểm thận, thi đậu mới có đường ra. Nghe được Bạch Tú Tú nói, Bạch Xương đống lại là lắc đầu, nhị tỷ, ta liền không đi. Lâm Hiểu Mai một hồi tới, liền đem chuyện này cùng Bạch Xương đống nói, hắn trực tiếp một ngụm liền cự tuyệt. Dung hắn nói tới nói chính là, ta nhị tỷ vừa mới gả qua đi, kia Tô gia là nhà nào, chúng ta là nhà nào, ta nếu là đi Nam thành, không phải cấp nhị tỷ trọc phiền toái sao? da mới không nghĩ làm tô ra người khinh thường ta nhị tỷ. Lời này làm Lâm Hiểu Mai hảo một đốn mắng, cảm thấy chính mình sinh nhi tử là cái ngốc đến, có tốt như vậy tài nguyên đều không lợi dụng. Bạch Xương Đống đứng nhìn tuổi con nhỏ, cố chấp lên ai cũng khuyên bất động, Lâm Hiểu Mai một khắc hai nháo ba thất cổ đều không dùng được, tức giận đến bạch ra hai vợ chồng cả ngày mắng bạch Xương Đống chỉ biết đau lòng bạch Tú Tú, không biết đau lòng bọn họ hai cái làm phụ mẫu. Đối với bạch Xương Đống ý tưởng, bạch Tú Tú nhiều ít cũng biết một ít, nàng chỉ là cười nói Sợ phiền toái nhị tỷ. Ta và ngươi tỷ phu nói qua, hắn nói gì ngươi đi Nam thành, nói là trong nhà quận cũng ép, nói nữa, ngươi về sau thi đậu, còn không phải đến ở Nam thành, tóm lại là muốn phiền toái đến chúng ta, đừng nghĩ có không, nhị tỷ liền ngươi một cái đệ đệ, ngươi thi đại học thi đậu mới là quan trọng nhất. Nhị tỷ Bạch Sương đống toan cái mũi. Bạch Tú Tú giống khi còn nhỏ giống nhau, xoa xoa hắn đầu, lớn như vậy cá nhân, cũng muốn biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, hiện tại đối với ngươi mà nói Thi đại học mới là quan trọng nhất, khác ngươi đều không cần tưởng, ta chờ hạ đến về nhà một chuyến, ra ra bên này phải nhờ vào ngươi tới chiếu cố, ở bệnh viện cũng đừng quên đọc sách biết sao, chờ thêm mấy ngày liền cùng Nhị tỷ đi Nam Thành, nghe lời, bằng không Nhị tỷ nhịn giận ngươi. Nghe xong lời này, Bạch Sương đống hít hít cái mũi, lúc này mới ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm. Sang năm hắn nhất định phải thi đậu thi đại học, chỉ có như vậy hắn mới có thể có tiền đô, mới có thể hảo hảo báo đáp Bạch Tú Tú. Đến lúc đó chẳng sợ Bạch Tú Tú gả cho Tô gia nhân gia như vậy, có hắn cái này đệ đệ ở, rốt cuộc không ai dám xem thường hắn nhị tỷ. 16. Chương 16, đại tu. Gian do hảo bạch xương đống sau, Bạch Tú Tú liền trở về Bạch gia thôn. Trong nhà chỉ có Lâm Hiểu Mai ở, nhìn đến nàng trở về, cao hứng cùng đóa hoa dường như, chỉ là đôi mắt lại là ở kia quay tròn chuyện, căn bản là không hướng trên người nàng xem, ngược lại là ở khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Rõ ràng cùng nàng trò chuyện thiên lại là không có gì tâm tư đang nói chuyện bầu trời. Bạch Tú Tú biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng lần này là tay không trở về nhà mẹ đẻ, Lâm Hiểu Mai ngoài miệng không hỏi, nhưng là đôi mắt vẫn luôn lại xem, nàng rốt cuộc là thật sự tay không trở về, vẫn là mang theo đồ vật không có làm nàng nhìn đến. Dù sao Lâm Hiểu Mai không hỏi khởi, nàng coi như không biết, Hàn Huyên không vài câu, nàng liền lấy cớ đi trong phòng ngủ. Giữa chưa ăn cơm công phu, bận rộn sáng sớm thượng Bạch Kiến Quốc, cả người đều là hắn đã trở lại. Muội ở nhà chính, hắn cầm Ngũ Dương ở kia quạt, nhìn thấy Lâm Hiểu Mai ở bên cạnh sử, thuận miệng hỏi một câu, "Tú Tú đâu? Ta nghe trong thôn nói, nàng đã trở lại, lúc này người đâu? Đang ngủ đâu?" Lâm Hiểu Mai có lệ trả lời. Nàng lúc này còn ở buồn bực, Bạch Tú Tú có phải hay không thật sự không tay về nhà mẹ đẻ. Vừa mới nàng đem mấy cái nhà ở đều cấp nhìn cái biến, trong viện góc cạnh đều không có buông tha, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Nghe được lời này, Bạch Kiến Quốc nga một tiếng, nói Chạy nhanh đem cơm cấp phụng ra tới, lão tử đều mau chết đói, đứng rồi, lần này Tú Tú mang theo này đó thứ tốt trở về. Lâm Hiểu Mai nói lên cái này liền sinh khí, ngày nha đầu chết tiệt kia nào có mang đồ vật trở về, ta đều tìm cái biến, một thứ cũng chưa nhìn thấy, ta hoài nghi nàng hôm nay là không tay trở về.